Cho dù bọn họ phải đối phó chính là Tam Phủ bên trong yếu nhất phong vấn phủ, Hàn Cung Phủ chủ cũng cho bọn họ ba ngày chuẩn bị thời gian. Kết quả còn chưa tới chuẩn bị ngày, Hàn Cung Phủ đã xảy ra chuyện. Phủ chủ. Phủ chủ không hảo, Hàn băng rừng rậm kia một bên, đột nhiên có Hồng Thủy sông tới. Là Hồng Thủy. Đều không có trời mưa, thứ đâu ra Hồng Thủy a? Hàn Cung Phủ chủ hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai. Hàn băng rừng rậm kia một bên toàn bộ đều là hàn băng, như thế nào sẽ có thủy? Chuyện này không có khả năng. Phủ chủ, ngươi nhanh lên qua đi xem. Bọn họ ở trời cao truy tung nhìn đến, toàn bộ hàn băng rừng rậm khối băng nháy mắt hòa tan rớt, biến thành hồng thủy hướng tới bọn họ hàn cung phủ địa phương thổi quét mà đến. Giống như một cái thủy mãng giống nhau, cắn nuốt chung quanh hết thảy. Hàn cung phủ mặt khác hàn băng cũng ở hòa tàn, toàn bộ hàn cung phủ trước kia nơi nơi đều là băng. Như vậy hiện tại liền nơi nơi đều là thủy, sao hơn nữa bọn họ vị trí rất thấp, lập tức liền phải bị im rớt. Hàn cung phủ thế nhưng sẽ bị im rớt, này tuyệt đối sẽ trở thành thương lan đại lục một chê cười. Nhanh lên! Làm đệ tử lui lại! Làm người nghi cách cho ta ngăn trở kia thủy! Nhanh lên! Hàn cung phủ chủ vô cùng lo lắng hạ mệnh lệnh, hắn nằm mơ đều không thể tưởng được hàn cung phủ sẽ phát sinh chuyện như vậy. Tất cả mọi người không có đối kháng hồng thủy kinh nghiệm. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Hàn băng rừng rậm như thế nào sẽ nháy mắt hòa tan? Cho ta cha. Điều tra rõ. Lúc này đây bị thủy êm, hàng cung phủ nhân tu vì đều không tồi, tự nhiên sẽ không bị chết đuối trừ phi là xui xẻo thực lực lại nhiều người. Nhưng là toàn bộ hàng cung phủ vật kiến trúc toàn bộ đều bị hồng thủy cấp hướng suy sụp, tam phủ chi nhất hàn cung phủ đại bản doanh hiện giờ biến thành một mảnh hồ nước. Mà hàn cung phủ tất cả mọi người biến thành không nhà để về người. Bọn họ lúc này đều có chút hoảng hốt, khó có thể tiếp thu một việc này. Còn không có chờ bọn họ đối phong vân phủ xuống tay, bọn họ hàn cung phủ lại gặp phải như vậy tai nạn. Cha được. Phủ chủ, cha được. Rốt cuộc là sự tình gì? Hàn băng rừng rậm cái kia đồ vật không thấy, hoàn toàn không thấy, cho nên. Cho nên mới sẽ hòa tan, chính là rốt cuộc ai có năng lực tiến vào hàn băng rừng rậm. Hơn nữa mang đi kia đồ vật. Đây là không có khả năng sự tình. Hàn cung phủ phủ chủ cũng thực kinh ngạc, bọn họ hàn cung phủ đời đời đều ở nỗ lực, lại không có hoàn thành, rốt cuộc ai có thể làm được. Hắn nghĩ tới một người, mở to hai mắt nhìn. Là hoàng vô dạ, hoàng vô dạ. Vốn di trận pháp mở ra, không người có thể tồn tại. Hắn vẫn sống ra tới, nhất định là hắn, nhất định. Chính là hoàng vô dạ thực lực. kia tiểu tử quỷ dị vô cùng. Thực lực của hắn chính là gạt người A. Ai tin ai xui xẻo. Hàn cung phủ chủ âm trầm mắng nói. Hoàng vô dạ, phong vân phủ. Đáng chết. Thế nhưng đem ta hàn cung phủ hại đến như vậy nông nỗi, ta nhất định phải làm hắn không chết tử thế được. Hàn cung phủ phủ chủ mặt giữ tợn đáng sợ. Hàn cung phủ bị yêm, bị yêm, này một cái đại tin tức ở toàn bộ thương lan đại lục cấp truyền khai. Phàm lá nghe được người đều cảm thấy không thể tưởng tượng. Khai cái gì ngoạn ý vui đùa a Hàn Cung Phủ như vậy lạnh băng, Thủy xuất hiện ở nơi đó đều sẽ biến thành băng. Như thế nào sẽ phát hồng Thủy? Ta đi Hàn Cung Phủ, lúc này Hàn Cung Phủ địa bàn đều biến mất, bọn họ chỉ có thể mượn người khác địa bàn trụ hạ. Cũng không phải là giống nhau thảm, này một tin tức hàng thật ra thật. Dù sao bị im Hàn Cung Phủ, trở thành thương lan đại lục một cười to liêu. Hàn Cung Phủ thế nhưng đã xảy ra chuyện như vậy, bổn điện chủ thật biểu tiếng ối. Quỳ điện chủ được đến này tin tức thở dài nói. Kỳ thật trong lòng lại rất khiếp sợ, kia tiểu ma đầu thủ đoạn lại thăng cấp, liền đem toàn bộ Hàn Cung Phủ yêm rất sự tình đều làm được. Hắn khẳng định này tuyệt đối không phải thiên thai, mà là có người làm, đến nỗi là như thế nào làm ra tới, hắn liền không rõ ràng lắm người nọ thủ đoạn. Cái gì? Hàn Cung Phủ bị yêm. Tính toán cùng Hàn Cung Phủ hợp tác đối phó Phong Vân Phủ, đối phó Hoàng Vô Dạ Huyền Nguyệt Phủ chủ đều ngây ngẩn cả người. Mấy ngày hôm trước còn định hảo thời gian động thủ, hiện giờ toàn bộ hàn cung phủ đều loạn thành một đoàn, nơi nào còn có công phu ra tay. kia phủ chủ, chúng ta nên làm cái gì bây giờ? Ở hàn cung phủ không có động thủ phía trước, chúng ta dựa theo phía trước kế hoạch hành động. Chỉ cần hoàng vô dạ giam đến, buồn phủ chủ nhất định sẽ không bỏ qua hắn. Càng không cần phải nói làm hắn mang đi chúng ta huyền nguyệt phủ bảo vật. Chính là hàn cung phủ tình huống hiện tại rất là kỳ quặc. Phủ chủ ngươi nói có thể hay không là phong vân phủ làm. Có người thấp thỏm nói, nếu là bọn họ có kia một cái năng lực yêm hàng cung phủ, như vậy chỉ sợ có năng lực tiêu bọn họ huyền nguyệt phủ, đắc tội bọn họ không phải sáng suốt cử chỉ. Huyền nguyệt phủ chủ sừng sốt, cho ta đi điều tra rõ, bất quá ta tưởng phong vân phủ hẳn là không có cái này năng lực mới đúng. Là, phủ chủ, dung thực được đến tin tức này cũng khiếp sợ. Hắn biết này tuyệt đối cùng hoàng vô dạ có quan hệ. Vô dạ, người rốt cuộc như thế nào làm được? Còn không phải bọn họ tự làm vậy. nếu không phải bọn họ muốn đem ta giết chết ở Hàn băng rừng rậm, ta cũng sẽ không đem kia một cái bảo bối mang đi. Làm cho bọn họ Hàn cung phủ chung quanh mất đi Hàn khí duy trì, sở hữu băng tự nhiên đều biến thành thủy. Thế nhưng lại như thế này, không ít người đều tò mò Hàn cung phủ rốt cuộc là như thế nào bị êm. Cũng không có nhìn đến có người phóng hỏa. Vì cái gì sở hữu hàn băng đều biến thành thủy. Liên tính là phóng hỏa, giống nhau người nhưng vô pháp làm kêu hàn băng hòa tan. Băng không hàn cung phủ cũng sẽ không chờ tới bây giờ mới bị yêm. Không có người nghe được nguyên nhân, hàn cung phủ cũng không có bao nhiêu người biết, biết đến người cũng không nghĩ đem này rèm pha nói ra đi. Cái gì? Lâu như vậy đều không có nghe được. Huyền Nguyệt Phủ chủ thực phẫn nộ. phủ chủ Chúng ta đã tận lực. Bất quá chúng ta biết được, hàng cung phủ chủ luôn là mắng hoàng vô dạ. Ta tổng cảm thấy việc này cùng kia hoàng vô dạ có quan hệ. Chúng ta có phải hay không muốn một lần nữa thương lượng một chút đối sách? Lại là kia tiểu tử. Đối với kia một cái đẹp kỳ cục, thiên phú yêu nghiệt biến thái tiểu tử, huyền nguyện phủ chủ có chút nhìn không thấu. Kia tiểu tử thân phận cha xét sao? Cha xét. Một cái tán tu, tiến vào đông các phủ. Sau đó ở tiến vào phong vân phủ, hắn cùng dung thực phủ chủ là ở đông các phủ nhận thức. Bởi vì hai người quen biết, dung thực phủ chính và phụ một cái bị phế bỏ tu vi phế tài, ngắn ngủn thời gian trong vòng trở thành phong vân phủ phủ chủ. Tiểu tử này không đơn giản a Chúng ta thật sự muốn dựa theo nguyên kế hoạch tiến hành sao? huyền nguyệt phủ chủ mày nhữ chặt, đáng chết. kia tiểu tử thoạt nhìn không phải một cái dễ đối phó chủ. Lúc này, đột nhiên có người truyền đưa tin. Phủ chủ, có một cái bạch đi tiểu tử nói đến tìm ngươi. Còn nói, hắn là ngươi chủ nợ. dám tìm xa Ngờ Mện tới nói là phủ chủ chủ nợ người, bọn họ vẫn là lần đầu tiên thấy, kia tiểu tử tuổi tuy rằng tiểu, là gan lại rất lớn. Bạch Đi, như thế cuồng vọng, nói cái gì đều dám nói người, Huyền Nguyệt phủ chủ chỉ có thể nghĩ đến một người. Hoàng Vô dạ tới. Hắn thật sự dám đến ta Huyền Nguyệt phủ. Hoàng Vô dạ tới. Toàn bộ huyền nguyệt phủ đều không yên ổn. Buồn phủ chủ tự mình đi nên đón hắn. Chúng ta đi. Huyền nguyệt phủ chủ thật sự tự mình qua đi tìm Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ thấy được hắn lúc sau cười nói, không nghĩ tới tiểu ra tới các ngươi huyền nguyệt phủ. Huyền nguyệt phủ chủ thế nhưng tự mình tới đón tiếp, thật là làm ta thụ sủng nhược kinh A. Giống như vậy thiên tài, nếu đáng giá lão Phu nghiêm túc đối đãi. Bên trong thỉnh, ta đã làm người chuẩn bị tốt rượu và thức ăn còn thỉnh ngươi có thể hành diện. Nếu ăn ngon nói làm ta vừa lòng nói, đó là nhất định. Huyền Nguyệt Phủ phủ chủ nhiệt tình chiêu đái hoàng vô dạ, nhưng là nửa chữ đều không đề cập tới đánh cuộc sự tình, cũng không đề cập tới bảo khố sự tình. Huyền Nguyệt Phủ Mỹ thực cũng không tệ lắm, nhìn hoàng vô dạ ăn vừa lòng, Huyền Nguyệt Phủ chủ nói bóng nói gió nói, vô dạ công tử, hàn cung phủ tình huống ngươi cũng nghe nói đi. Hảo hảo một cái hàn băng phủ thế nhưng biến thành như vậy. Thật là lệnh người không thể tưởng tượng. Ân, Rất đáng tiếc. Hàn cung phủ như vậy xinh đẹp cứ như vậy bị hủy rớt. Có lẽ là có chút nhân tạo nghiệt quá nhiều tào báo ứng đi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Vô luận huyền nguyệt phủ chủ như thế nào xảo lưỡi như hoàng. Huyền nguyệt phủ phủ chủ đều không có hỏi tham gia muốn biết đến sự tình. Hàn cung phủ biến thành như vậy. Rốt cuộc cùng hắn có hay không quan hệ. Không biết huyền nguyệt phủ bảo khố phương hướng ở nơi nào. Là phủ chủ ngươi dẫn đường đâu. Vẫn là ta bản thân đi. Phủ chủ không mang theo lộ cũng không quan hệ. Rốt cuộc thua nhiều như vậy bà bối. Nếu là ngươi tự mình đi cũng thịt đau không phải sao. Hoàng vô dạ cười nhìn về phía huyền nguyệt phủ chủ nói. Vô dạ công tử ngươi thật vất vả mới đến một chuyến huyền nguyệt phủ. Nếu không ở chỗ này chơi mấy ngày lại đi. Bảo khố sự tình không nội. Dù sao chìa khóa cũng ở ngươi trên tay. Người khác lấy không đi. Huyền nguyệt phủ chủ nói. Phủ chủ nói cũng là, các ngươi huyền nguyệt phủ phong cảnh cũng có khác một phen phong vị, như vậy ta liền ở chỗ này nghỉ ngơi mấy ngày. Nhưng là ngươi cần phải cấp tiểu ra chuẩn bị một cái thoải mái sân Nga. Đó là tự nhiên, nhất định cho ngươi chuẩn bị ta huyền nguyệt phủ tốt nhất sân. Có thể hoãn một chút, huyền nguyệt phủ chủ tự nhiên vui vẻ, hán điểm này yêu cầu, hắn thực sản khoái đáp ứng rồi xuống dưới. Hoàng vô dạ ở huyền nguyệt phủ, ăn ngon uống tốt bị bọn họ hầu hạ. Nàng cùng yêu tinh chỉ do tới nơi này du lịch, đương nhiên du lịch xong lúc sau còn có thể có một đống bảo vật. Hàn cung phủ phủ chủ biết được này một tin tức, bí mật đi trước huyền nguyệt phủ. Huyền nguyệt phủ phủ chủ nhìn đến tiểu thụy hắn có chút kinh ngạc, hàn huynh, người làm sao vậy? Hàn cung phủ chỉ là mất đi đại bản doanh mà thôi, cũng không phải toàn diện. Mất đi đại bản doanh, lại đã không có bảo khố, đã không có cũng đủ tài chính. Muốn một lần nữa thành lập lên một cái hàn cung phủ đại bàng doanh, thật sự làm đầu người đau. Ai? Hàn cung phủ phủ chủ chỉ có thể thở dài. Đều là hoàng vô dạ, hoàng vô dạ trộm đi ta hàn cung phủ trí bảo hàn băng chi tâm, mới có thể làm ta hàn cung phủ rơi vào như vậy hoàn cảnh. Hôm nay ta tới tìm huyền huynh ngươi, chính là muốn cùng ngươi liên thủ. Đối phó kia hoàng vô dạ. Ta tưởng huyền huynh ngươi cũng không nghĩ ngươi huyền nguyệt phủ bảo khố. Bị Hoàng vô Dạ kia tiểu tử thối dọn không đi. Huyền Nguyệt phủ chủ mà thôi không phải như vậy qua loa người, hắn nói, "Hoàng vô Dạ dọn đi rồi các ngươi bảo khố, các ngươi đều ngăn cản không được, lại còn có có thể cho các ngươi hàn cung phủ bị yểm." Tiểu tử này không bình thường, phi thường khó đối phó, ta sợ. Kia tiểu tử bên người là có hai cái khó giải quyết ra hỏa, một cái là một đầu thần thú, một cái là một cái thần bí hồng y ẻ nam tử, nhưng là chúng ta liên thủ còn sợ không đối phó được mẹ nó. Lúc này đây hắn to gan lớn mật cũng không có mang lên phong vân phủ người, hẳn là dễ đối phó. ngươi nói kia một cái hồng y di hề nam tử phi thường thần bí, nay cũng không dám bảo đảm hắn cùng lại đây chúng ta không có phát hiện. Huyền Nguyệt Phủ chủ thực cẩn thận. Rốt cuộc hàn cung phủ hiện tại quá thảm một chút, bọn họ huyền Nguyệt Phủ nhưng không nghĩ biến thành như vậy. Liên tính là theo tới, hắn bên người cũng chỉ có hai cường giả. Nếu là các ngươi không yên tâm nói, có thể tìm quỷ vương điện cùng nhau liên thủ, bọn họ am hiểu dùng độc. Cao thủ một khi chúng độc cũng không có cách, phía trước bọn họ cũng đáp ứng rồi cùng chúng ta cùng nhau động thủ, cấp đủ chỗ tốt là được. Một cái hàn cung phủ, hơn nữa một cái quỷ vương điện, cái này huyền nguyệt phủ phủ chủ yên tâm. Hảo! Chúng ta thương lượng một chút, như thế nào đối phó hoàng vô dạ kia tiểu tử? Hắn thế nhưng tới rồi ta huyền nguyệt phủ. Như vậy khiến cho hắn có đến mà không có về. Ở bọn họ muốn hành động thời điểm, hoàng vô dạ được đến quỷ vương điện tin tức. Hoàng vô dạ cười nói, phái người tới. Nhiều phái một chút, tốt nhất người tự mình tới. Miễn cho bọn họ không tin tưởng đối phó ta. Quỷ vương điện điện chủ khoe miệng cùng chịu. Này hai phủ phỏng trừng phải bị này một cái tiểu ma đầu cấp chơi hỏng rồi. Quỷ vương điện một hồi tích cực, cái này làm cho hai đại phủ chủ phi thường kích động. Quỷ điện chủ yên tâm, nếu là về sau các ngươi yêu cầu ta hỗ trợ đối phó mặt khắp điện, chúng ta nhất định đạo nghĩa không thể chối tử. Đối. Về sau chúng ta chính là hảo huynh đệ. Ở tam quân hiệp cùng nhau như đồ bí mật thời điểm, hai đại phủ chủ xem quỷ điện chủ giống như là xem thân huynh đệ giống nhau. Tiếp theo cùng hắn muốn độc dược, trước đối hoàng vô dạ hạ độc thử xem. Quỷ vương điện điện chủ cho hắn mạnh nhất độc dược, liền tính là cấp chủ tử hạ này độc dược. Phương Trừng cũng không có bất luận tác dụng gì. Hoàng Vô Dạ cười nói, "Yêu Tinh, ngày mai trò hay liền phải trình diễn." Ân, ta nhất định làm tiểu Dạ Nhi chơi vui vẻ." Yêu huyết cười đến mị hoặc vô cùng. Ở Huyền Nguyệt phủ nhàn nhã ở mấy ngày, Hoàng Vô Dạ tự nhiên muốn đi bảo khố cầm đồ vật tìm người. "Vô Dạ công tử, phủ chủ mệnh ta mang ngươi đi bảo khố. Xin theo ta tới." Huyền Nguyệt phủ một cái trưởng lão tiến đến đối Hoàng Vô Dạ nói, Hoàng vô dạ cười tủm tìm nói, xem ra huyền nguyệt phủ chủ so hàng cung phủ chủ yếu thượng nói đến nhiều, đi thôi. Vị này trưởng lao ở trong lòng chửi thầm, thượng nói, đưa ngươi tiểu tử này thượng hoàng Tuyền lộ còn kém không nhiều lắm. Huyền nguyệt phủ địa hình rất phức tạp, vị này trưởng lao mang theo hắn đi rồi thật lâu, âm thầm lúc này ẩn tàng rồi không ít cao thủ, bọn họ kích động nhìn hoàng vô dạ. Con cá thượng câu, ở hoàng vô dạ đi vào kia một chỗ cung điện lúc sau. Toàn bộ cung điện bị trận pháp cấp phong tỏa lên, lúc này Hoàng Vô Dạ chấp cánh khó thoát. Ba ba bá. Vài đạo thân ảnh hạ xuống, một đám đều là quen thuộc gương mặt. Hoàng Vô Dạ cười nói, Huyền Nguyệt Phủ Chủ, Hàn Cung Phủ Chủ, Quỷ Điện Chủ, các ngươi hảo A. Ở chỗ này ngăn lại tiểu gia phát tài lộ, có gì phải làm sao? Huyền Nguyệt, nói, Huyền Nguyệt Phủ Chủ lạnh lùng nói, Hoàng Vô Dạ, chết đã đến nơi ngươi thế nhưng còn nhớ thương ta Huyền Nguyệt Phủ bảo hộ. Đó là ngươi có thể có tư cách được đến sao? Ta thắng các ngươi, lại còn có có chìa khóa, vì cái gì không có tư cách, thật là chê cười. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một mạt cười lạnh. Hàng cung phủ chủ nói, Hoàng vô dạ, ngươi vẫn là trước sau như một tiêu ngạo, ngươi chẳng lẽ không biết ngươi tình huống hiện tại sao? Ngươi đã bị vây quanh, ngươi hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ lắc đầu nói, huyền nguyện phủ chủ. Ta cho rằng ngươi so hẳn cung phủ chủ yếu thông minh, ngươi cũng rất có lễ phép, hẳn là sẽ không giống Hàn cung phủ chủ như vậy tìm đường chết. Lại không có nghĩ đến ngươi vẫn là bị hắn cấp mang trận, tự tìm tử lộ. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Huyền Nguyệt phủ chủ trầm thấp nói. Hắn trong lòng có một cái dự cảm bất hảo, hoàng vô dạ hoàn toàn có thể bị bọn họ tùy tiện đán đo, nhưng là tiểu tử này vì cái gì còn tự tin như vậy đủ? Hàn cung phủ chủ nói, hoàng vô dạ Ngươi cho rằng kia một cái hồng y y Nam tử cùng kia một cái thần thú có thể đối phó được chúng ta nhiều người như vậy, ngươi quá ngây thơ rồi. Hoàng vô dạ cười nói, nếu các ngươi không như vậy tìm đường chết nói, hôm nay là yêu cầu thủy phượng cùng nhà ta yêu tinh ra tay. Nhưng là hiện tại, các ngươi tự tìm tử lộ, thu thập các ngươi còn dùng không bọn họ. Ngươi, ngươi chẳng lẽ tưởng bằng ngươi kia một chút thực lực đối phó chúng ta sao? Thật là chê cười. Hàn cung phủ chủ hòa huyền nguyệt phủ chủ đều nở nụ cười. Lúc này, ở một bên không nói gì quỷ điện chủ nói, bằng buồn điện chủ, các ngươi cho rằng như thế nào. Quỷ điện chủ đã mang theo người, hộ ở hoàng vô dạ bên người, nghiễm nhiên là bảo hộ hắn tư thái. Huyền nguyệt phủ Phủ chủ hòa hàng cung phủ, phủ chủ mở to hai mắt nhìn, không thể tưởng tượng nhìn quỷ điện chủ nói, quỷ điện chủ, ngươi, ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì. Ngươi thế nhưng tính toán giúp tiểu tử này. Bọn họ quả thực không thể tin được đây là thật sự, quỷ điện chủ người này là người nào bọn họ cũng rất rõ ràng, há có thể sẽ giúp một cái phong vân phủ tin tức. Quỷ điện chủ nói, chủ tử, thỉnh ngươi hạ lệnh đi. Bọn họ dám đối với phó chủ tử ngươi, ta nhất định làm cho bọn họ trả giá đại giới. Chủ tử, chủ tử, bọn họ không thể tin được chính mình lốt thai. Làm năm điện chi nhất điện chủ, như vậy thân phận. Sao có thể sẽ thần phục một cái tiểu tử? quỷ điện chủ, ngươi bị cùng chúng ta nói giỡn. Ngươi nếu là không hài lòng chúng ta cấp báo đáp lời nói, chúng ta có thể nói chuyện. quỷ điện chủ lạnh lùng nói, không có gì hảo nói. Hoàng công tử đó là ta chủ tử, ta tự nhiên sẽ không phản bội chủ tử tới đối phó các ngươi. Còn quên nói cho các ngươi, ở ta đi vào huyền nguyệt phủ lúc sau, liền đối với các ngươi hạ độc. Nói cách khác, các ngươi đều trúng độc. Bởi vì là minh hữu, bọn họ không có phòng bị, mà quỷ điện chủ độc công tuy rằng so ra kém hoàng vô dạ, nhưng là muốn ở bọn họ không bố trí phòng vệ dưới tình huống làm cho bọn họ trúng độc, cũng không khó. Khu khu cụ Tất cả mọi người ho khăn lên, trên người đã có trúng độc phản ứng. Người. Người đề tiện. Bọn họ mời đến một cái cường đại minh hữu thế nhưng sẽ dẫn sói vào nhà, quỷ vương điện thế nhưng nghe lệnh với hoàng vô dạ tiểu tử này. Huyền nguyệt phủ chủ hối hận, hắn là thật sự hối hận, nếu là biết cái này, hắn tuyệt đối sẽ không đối hoàng vô dạ động thủ. Bọn họ chúng độc tình huống không ổn, lúc này huyền nguyệt phủ phủ chủ nhanh chóng quyết định động thủ. Hắn động thủ công kích mục tiêu tự nhiên không phải hoàng vô dạ, hắn không dám, hắn công kích chính là hàn cung phủ phủ chủ. Frank! Hàn cung phủ phủ chủ cả giận nói, ngươi có ý tứ gì? Thế nhưng đối ta động thủ, ngươi không thể làm kia tiểu tử âm hưu thực hiện được. Huyền Nguyệt Phủ Chủ nói, vô dạ công tử, ta là bị Hàn Cung Phủ Chủ mê hoặc, nếu không phải hắn, ta tuyệt đối sẽ không làm ra như vậy không nói tín dụng sự tình. Con thì ngươi tin tưởng ta, ta sẽ đánh bại Hàn Cung Phủ Chủ, tùy ý ngươi xử lý. Đến nỗi bảo khố đồ vật, tự nhiên toàn bộ đều là của ngươi, ngươi nếu muốn nói, đều lấy đi. Huyền Nguyệt Phủ kia một ít người đều là vẻ mặt mẫu mức, đây là có chuyện gì? Này cùng nói tốt không giống nhau a? Hàn Cung Phủ một lần hai lần đã chịu đả kích, Hàn Cung Phủ kia một ít người cũng là hỏng mất. Đối mặt Huyền Nguyệt Phủ người vây công cũng thực vô lực. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, tiểu gia còn cái gì đều không có làm đâu. Bọn họ liền chó can chó. Quỷ Điện Chủ cười nói, kia đều tự nhiên là chủ tử ngươi thủ đoạn cao minh mới như thế, không cần tốn nhiều sức khiến cho bọn họ hai bên trong phủ đấu. Chủ tử chẳng lẽ muốn thủ hạ Hàn Cung Phủ cùng Huyền Nguyệt Phủ nuốt vào bọn họ? Quá lao lực mục tiêu quá lớn, tiểu gia sẽ làm như vậy tốn công vô ích sự tình sao?" Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói. Nuốt vào một cái quỷ vương điện, cùng yêu vương điện, quỷ vương điện còn có phong vân phủ có tốt đẹp quan hệ đủ để, quá nhiều quá lòng tham chỉ biết quấy rầy tiết tấu mà thôi. Dù sao Huyền Nguyệt phủ cùng Hàn cung phủ chém giết phi thường xuất sắc, nơi này dù sao cũng là Huyền Nguyệt phủ địa bàn, cho nên Hàn cung phủ bại. Hàn cung phủ phủ chủ phi thường trật vật. Cưu hận nhìn về phía huyền nguyệt phủ phủ chủ. Ngươi hảo. Ngươi rất tốt. Huyền nguyệt phủ chủ nói. Vô dạ công tử, ta đã giúp ngươi thu thập người khởi sướng. Ngươi có thể hay không làm quỷ điện chủ cho ta giải độc, không ngại sự tình hôm nay. Hoàng vô dạ phất tay nói. Huyền nguyệt phủ chủ, ngươi xuống tay cũng quá đầu các đi. Hàng cung phủ phủ chủ cũng thực xui xẻo, không có tiền liền tính, hang ổ đều bị yêm. Ngươi không nên như vậy đối hắn. Vẫn là phóng hắn rời đi đi Hàng cung phủ phủ chủ đều phải buồn bực đã chết, hắn đường đường tam phủ chi nhất phủ chủ, bị tiểu tử này nói như là một cái kẻ đáng thương giống nhau. Càng làm cho người hộp máu chính là, hắn nói những câu đều là sự thật. Huyền Nguyệt Phủ phủ chủ nói, nếu vô dạ công tử ngươi không so đo, như vậy khiến cho bọn họ rời đi đi. Ta huyền Nguyệt Phủ về sau không chào đón các ngươi. Trước một ngày còn xương huynh gọi đệ, hiện tại liền phải cả đời không qua lại với nhau. Này huyền nguyệt phủ biến sắc mặt tốc độ cũng là cực nhanh. Hiện tại, có thể cho ta giải độc sao? Hoàng vô dạ nói, đi trước bảo khố nhìn xem. Đến nỗi giải độc, ai hạ độc khiến cho ai giải. Không đi bảo khố là không cho giải dược, nhìn dáng vẻ. Huyền nguyệt phủ chủ lông thầm cắn răng, nhưng là lúc này cũng không còn hán pháp, chỉ có thể dựa theo hoàng vô dạ tiểu tử này ý tứ tới. Huyền nguyệt phủ chủ tự mình dẫn đường, hoàng vô dạ đi tới bảo khố phía trước. Cầm đệ nhị đem chìa khóa mở ra bảo khố lại môn. Huyền Nguyệt Phủ phủ chủ nói, chúng ta cùng nhau vào đi thôi. Hảo! Hoàng vô dạ đảo qua này bảo khố, đối huyền Nguyệt Phủ chủ nói, này bảo khố bảo vật bị hàn cung phủ còn muốn nhiều rất nhiều, xem ra các ngươi huyền Nguyệt Phủ hắn cái kia giàu có. Đây là bị khích lệ, nhưng là huyền Nguyệt Phủ phủ chủ cao hứng không đứng dậy, bởi vì nơi này mặt bảo vật lại nhiều, thực mau liền không phải thuộc về bọn họ huyền Nguyệt Phủ. Mà là thuộc về tiểu tử này Hoàng vô Dạ không nói hai lời đem này Một ít bảo vật toàn bộ đều cấp dọn không Làm cho huyền nguyệt phủ chủ mặt Huyền nguyệt phủ chủ đều nhìn không được Trong lòng đều ở lấy máu Dung cương đại ý chí lực mới Không có động thủ bóp chết này Một cái dọn không bọn họ huyền nguyệt phủ bảo khố thiếu niên Dọn sau khi xong Hoàng vô Dạ vây vây tay nói Hảo Một cái đều không có rơi xuống Nên rời đi nơi này Đi ra bảo khố đại môn thời điểm Huyền Nguyệt Phủ chủ thiếu chút nữa lào đảo ngã xuống trên mặt đất. Bọn họ huyền Nguyệt Phủ các loại chân bảo, cứ như vậy không có, không có. Giải dược. Chủ tử. Quỷ điện chủ nhìn về phía Hoàng Vô Dạ. Cấp đi. Xem bọn họ quái đáng thương. Hoàng Vô Dạ nói. Quỷ điện chủ cho giải dược, nói, này giải dược một canh giờ lúc sau liền có thể giải. Cho giải dược lúc sau, Hoàng Vô Dạ cùng quỷ vương điện người rời đi huyền Nguyệt Phủ. Sau đó đường ai nấy đi? Phủ chủ! Này một ngụm ác khí ta thật sự là nhịn không được, kia tiểu tử quá kiêu ngạo. Đối! Phủ chủ, kia tiểu tử cùng quỷ điện chủ tách ra, có lẽ là động thủ cơ hội tốt. Một canh giờ thời gian, chúng ta giải độc liền có thể động thủ, lúc ấy hắn còn chưa tới phong vấn phủ. Hoàng vô dạ ở trên đường chính là đi rất chậm, bởi vì nàng rất rõ ràng. Huyền Nguyệt Phủ phủ chủ tên kia tuyệt đối sẽ không cam tâm nàng mang theo như vậy nhiều bảo vật rời đi. Quả nhiên, chờ đến bọn họ đều độc một giải trừ, Hoàng Vô Dạ liền cảm giác được có vài cổ hơi thở tới gần. Này nhất định là Huyền Nguyệt Phủ người. Này không Hoàng Vô Dạ đem tốc độ cấp thả chậm, đem tiểu bạch bạch ôm ra tới nói, cuối cùng là tới. Huyền Nguyệt Phủ người thừa thắng sông lên, cuối cùng là truy hướng Hoàng Vô Dạ, bọn họ còn làm rất cẩn thận, cải trang giả dạng qua. Thuật nhìn hung thần ác sát, nhìn dáng vẻ là muốn đem chính mình Ngụy Trang thành bình thường đánh cắp người. Hoàng vô dạ cao ngạo nói: "Các ngươi là người nào?" Cũng dám ngăn trở tiểu gia lộ, quả thực là sống không kiên nhẫn. "Tiểu tử, ngươi đừng quá kiêu ngạo. Đem trên người của ngươi sở hữu không gian dự trữ linh khí toàn bộ đều cho ta giao ra đây, chúng ta tha cho ngươi bất tử, nếu không ta nhất định đem ngươi cấp bẩm thầy và đoạn." Ngụy Trang quá huyền nguyệt phủ chủ, hung thần ác sát trừng mắt Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ run run bả vai nói, các ngươi lại nói tiếp rất dọa người bộ dáng. Nhưng là động thủ phía trước cũng không hỏi thăm tiểu gia là người nào. Tiểu gia là có như vậy dễ đối phó sao? Các huynh đệ, động thủ, nhìn tiểu tử còn có thể cậy mạnh tới khi nào? Huyền Nguyệt Phủ chủ lập tức hạ lệnh làm hắn cấp dưới động thủ. Tiểu bạch bạch, cho ta thượng. Thủy Phượng, diệt bọn hắn. Ở bọn họ động thủ thời điểm. Hoàng vô dạ cũng tiếp đón nàng hai chỉ khế ước thú động thủ. ầm ầm ầm. Bọn họ có chút kinh ngạc nói, tiểu tử này thế nhưng có hai chỉ khế ước thú, cho ta kiểm chế chung nó, bắt lấy hoàng vô dạ. Là. Làm cho bọn họ khó có thể tin chính là, hoàng vô dạ là tốc độ kỳ mau vô cùng, trong chấp mắt công phu, liền đem bọn họ cấp ném rất xa. Không ít người bị thủy phượng cùng tiểu bạch bạch cấp kiểm chế, truy hướng hoàng vô dạ nhân thủ nhưng không đủ. Màu trắng thân ảnh nhoang lên, ở phong linh hỗ trợ dưới nàng mang theo bọn họ dạo quanh, lưu thẳng đem bọn họ cấp vòng hôn mê, sau đó hoàng vô dạ lập tức liền biến mất. Làm sao bây giờ? Người đâu? Đáng chết! Một cái hoàng linh sư chúng ta thế nhưng đều cùng ném, phủ chủ nhất định sẽ không bỏ qua chúng ta. Lúc này đã ném xuống bọn họ hoàng vô dạ, bị một cái yêu tinh giống nhau hồng y y nam tử cấp ôm lấy. Tiểu dạ nhi vất vả, kế tiếp có ta đại lao. Như thế nào? Yêu huyết đối hoàng vô dạ cười nói. Hoàng vô dạ lười biếng nói, hảo A. Chúng ta lại hồi một chuyến huyền nguyệt phủ. ân, Huyền nguyệt phủ nếu là cứ như vậy tính, không tới đối nàng động thủ, nàng cũng không tính toán đối huyền nguyệt phủ làm cái gì. Nhưng là bọn họ dường như ước gì nàng làm điểm cái gì, nàng tự nhiên muốn cho bọn họ như nguyện. Lấy yêu huyết tốc độ, bọn họ thực mau liền đến huyền nguyệt phủ. Bọn họ lặng yên không một tiếng động đã trở lại. Huyền Nguyệt Phủ các cao thủ đều không ở, cũng không có phát hiện Hoàng Vô Dạ cùng yêu huyết đã đến. Hoàng Vô Dạ nhìn to như vậy Huyền Nguyệt Phủ vớt cầm nghĩ nghĩ, sau đó nói, Hàng Cung Phủ là bị yểm, như vậy Huyền Nguyệt Phủ bị thiêu, bọn họ vừa lúc xứng đôi, đương anh em cùng cảnh ngộ không còn gì tốt hơn. Miễn cho bọn họ luôn là nhảy nhót. Xác định ý nghĩ của chính mình lúc sau, Hoàng Vô Dạ không nói hai lời liền hành động, thần hỏa bạo phát ra tới, thực mau liền ở ai Huyền Nguyệt Phủ lan tràn. Hoàng vô Dạ nói, thêm nữa một loại thần hỏa, lại đến một loại. Ba loại thần hỏa động tác nhất trí buông xuống mà xuống, này đối với huyền nguyệt phủ tới nói quả thực là ác mộng. Ba loại thần hỏa ở hoàng vô Dạ nhưng không trong phạm vi, dựa vào yêu huyết bên người, hoàng vô Dạ cảm thấy thoải mái không ít. Ba loại thần hỏa, giống nhau thủy căn bản là dập tắt không được. Hơn nữa trong phủ đại nhân vật đều không ở, không có người khống chế trường hợp, này hỏa càng ít càng là tràn đầy. Cháy. Đi mau a! Này rốt cuộc là cái gì hỏa? Rốt cuộc là ai làm? Hỏa thế lan tràn càng lúc càng lớn, liền tính là huyền nguyệt phủ phủ chủ đã trở lại phòng trừng đều một chút biện pháp đều không có, trong phủ người ở phẫn nộ giết gào. Hoàng vô dạ nói, yêu huyết, chúng ta đi thôi. Đi tiếp thủy phượng bọn họ. Ân. ầm ầm Ấm. Ẩm ẩm. Thủy phượng cùng tiểu bạch bạch như cũ ở phía trước kia một chỗ, cùng huyền nguyệt phủ người giao thủ. Hai chỉ sức chiến đấu không yếu, bọn họ một chốc một lát chính là không làm gì được chúng nó. Càng làm cho bọn họ bực bội chính là, người của hắn thế nhưng đem hoàng vô dạ cấp truy ném, phạm vi trăm dặm đều tìm không thấy người, kia tiểu tử giống như chui vào dưới nền đất không sai biệt lắm. Bọn họ mục đích cũng không phải là cùng hoàng vô dạ khế đớt tay, mà là thu thập hoàng vô dạ A. Phế vật! Liên kia một cái tiểu tử thúi đều đuổi không kịp. Huyền Nguyệt Phủ chủ phẫn nộ nói. Truy cái gì truy a Tiểu ra còn không phải là ở chỗ này sao? Lúc này, một cái hài hước thân ảnh truyền đến. Cách đó không xa, một đạo màu trắng thân ảnh đến gần rồi bọn họ. La kia tiểu tử. Còn không nhanh lên động thủ. Đối mặt bọn họ công kích, hoàng vô dạ một chút đều không sợ. Một tầng tầng băng chắn nàng trước mặt, làm này một ít công kích vô pháp thương tổn hắn nửa phần. Ai? Lại nhiều một cái đối thủ, làm cho bọn họ sắc mặt đại biến. Đó là một cái đẹp như yêu tình giống nhau hồng y dẻ nam tử, hán thế nhưng xuất hiện. Lúc này, Hoàng vô dạ cười như không cười nhìn huyền nguyệt phủ này một ít nhân đạo, ta nói huyền nguyệt phủ chủ. Ngươi cùng với ở chỗ này đối phó ta, còn không bằng hồi các ngươi trong phủ đi xem. Ngươi lời này là có ý tứ gì? Ta không phải. Hoàng vô dạ nói, là cùng không phải, chính ngươi rất rõ ràng. Ngươi hiện tại nếu là không trở về huyền nguyệt phủ, chỉ sợ sẽ hối hận. Nguyên Nguyệt phủ chủ trong lòng có một loại thật không tốt dự cảm, nhưng là tới cũng tới rồi, chỉ sợ cũng bại lộ, không thể cứ như vậy buông tha này một cái tiểu tử. Động thủ, hắn vừa hạ lệnh, tất cả mọi người động thủ lên. Yêu huyết lạnh lùng nói, các ngươi tìm chết, bọn họ là tìm chết ta. Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên mà một đạo hàn quang. ầm ầm ầm, không bố tiếng nổ mạnh truyền ra tới, các loại băng trà tử vang khắp nơi. Huyền nguyệt phủ chủ bị yêu huyết cấp thương tới rồi, phun ra một ngụm máu tươi. Những người khác sắc mặt trắng bệnh, phủ chủ, này một người nam nhân quá cường, còn có kia thần thú. Chúng ta như vậy một chút người, hoàn toàn không đủ. trừ phi thái thượng trưởng lão ra ngựa. Tam phủ sở dĩ như vậy cường đại, tự nhiên cũng có cường đại lao ra hỏa trong lưng. Chẳng qua này một ít gia hỏa tự nhiên muốn ở nguy hiểm thời điểm mới có thể xuất hiện. Loại này tìm người khác tra sự tình. Lão tổ tông cũng sẽ không động thủ." Hoàng vô dạ cười nói, "Huyền Nguyệt phủ chủ, hôm nay ngươi nhiệt tình đưa ta chuyện này, ta liền không so đo. Ngươi xác định còn muốn đánh tiếp sao?" "Lại đánh tiếp, chúng ta cũng sẽ không thủ hạ Lưu Tình. Đến lúc đó Huyền Nguyệt phủ cần phải đổi một cái phủ chủ." Thiếu niên ngữ khí kiêu ngạo tới rồi cực điểm, làm Huyền Nguyệt phủ chủ tức giận đến gan đau. Nhưng là không dám phủ nhận, tiểu tử này có được rất mạnh thực lực, hán âm trầm nói, "Chúng ta đi." Hoàng vô dạ hướng tới hắn phất tay nói: "Huyền nguyệt phủ chủ đi thông thả a. Bất quá ta còn là kiến nghị ngươi nhanh lên trở về a. Nếu là trở về chậm, phòng trừng chỉ có thể nhìn đến hoàn toàn bị đốt thành cho Huyền nguyệt phủ." Giải quyết Huyền nguyệt phủ này mà một cái phiền toái nhỏ, Hoàng vô dạ lười biếng nói: "Cuối cùng có thể dẹp đường hồi phủ, chúng ta đi thôi." Ân. Hoàng vô dạ, Hoàng vô dạ, Hoàng vô dạ. Huyền nguyệt phủ chủ nhìn kia bị lửa lớn cắn nuốt Huyền nguyệt phủ, Không nghe giết gào, không nghe kêu này bà chữ. Dập tắt lửa. Cho ta dập tắt lửa. Diệt. Phủ chủ, không được a, Này hỏa có chút cổ quái. Cho dù huyền nguyệt phủ chủ tự mình động thủ, cũng là diệt không xong này hỏa. Dù sao cũng là ba loại thần hỏa dung hợp ngọn lửa. Sao có thể là dễ dàng như vậy bị dễ rớt Hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn huyền nguyệt phủ bị đốt thành cho tẫn. Phủ chủ. Không có bao nhiêu người viên thương vong. Đại bộ phận người đều chạy ra, chính là toàn phủ đồ vật, đều bị thiêu không có. Trước đó không lâu bọn họ còn cảm thấy hàn cung phủ bị yêm thực thảm, hiện giờ bọn họ huyền nguyệt phủ bị thiêu thảm hại hơn. Này hết thể giống như đều cùng một người có quan hệ, kia một người đó là hoàng vô dạ. Huyền nguyệt phủ phủ chủ cả người đều có chút hoảng hốt, kia tiểu tử hào thâm tâm kế. Hắn đã sớm dự đoán được bọn họ sẽ không bỏ qua hắn, cho nên đi rồi một canh giờ mới xa như vậy. Ở bọn họ động thủ thời điểm liền xem thấu bọn họ nguy trang, sau đó làm hắn khế ước thú kiểm chế bọn họ. Tiếp theo dùng kia quỷ dị thân pháp ném xuống đối phó người của hắn, không biết dùng biện pháp gì nhanh như vậy tới rồi huyền nguyệt phủ. Sau đó thừa dịp huyền nguyệt phủ cao thủ không ở, thiêu huyền nguyệt phủ. Hết thể đều ở hắn đoán trước bên trong, huyền nguyệt phủ chủ trong lòng phát lên một cổ hắn ý, hắn cảm giác kia tiểu tử cũng cùng không phải một cái mười mấy tuổi người trẻ tuổi. Càng như là một cái bảy mưu lập kế hoàng giả. Lúc này hắn biết vậy chẳng làm, nếu là nghe xong hắn nhắc nhở sớm một chút lại đây, có lẽ huyền nguyệt phủ còn có thể cứu vớt một vài, nhiên nhi hiện tại toàn xong rồi. Nếu là lúc trước hắn biết được hàn cung phủ tình huống liền cẩn thận hành sự, cũng không chịu hàn cung phủ phủ chủ mê hoặc, bỏ được kia một cái bảo khố, cũng sẽ không thay đổi thành như vậy. Nếu là lúc trước không đánh đố... Dù sao lúc này huyền nguyệt phủ chủ cả người đều ở hối hận bên trong, phốc. Một ngụm máu tươi phun ra, thân thể hắn có chút lào đảo. Phủ chủ. Gần nhất thương lan đại lục phát sinh đại sự không ít, hơn nữa một kiện so một kiện còn muốn ly kỳ, hàng cung phủ bị yêm không nói, ngay cả huyền nguyệt phủ đều bị yêm. Này hai phủ rốt cuộc đắc tội thần thánh phương nào, lạc như thế kết cục, thật làm người người nghe rơi lệ. Hàng cung phủ phủ chủ biết được huyền nguyệt phủ tình huống. Lại là vui sướng khi người gặp họa, xui xẻo không ngừng hắn một nhà, càng nhiều lại là sợ hãi, hoàng vô dạ kia tiểu tử đáng sợ. Thua trận toàn bộ bảo khố liền thua trận đi. Lúc này hắn chỉ có thể nhận mệnh, tuyệt đối sẽ không lại đối kia tiểu tử động thủ. Hoàng vô dạ thu hoạch không tồi, đêm hoàng dòng binh đoàn bị tạp vào càng nhiều tài chính vận chuyển, sở hữu thành viên đều phải quật khởi đương thổ hào. Đi theo lão đại hốn. Quá hạnh phúc. Lão đại cũng quá sẽ kiếm tiền đi. Ghê gớm. Hoàng vô dạ tỏa chấn một chi tàng căn cứ địa. Đối với đêm Hoàng dòng binh đoàn bước tiếp theo phát triển còn có huấn luyện, hạ đạt minh xác mệnh lệ. Dư lại tam tạng, nàng đêm Hoàng dòng binh đoàn muốn tận cố gắng lớn nhất tìm được. Ở hai phủ xui xẻo thời điểm, đêm Hoàng dòng binh đoàn lặng yên quật khởi, làm thương lan đại lục phía trên không ít người đều đã biết như vậy một khổ thế lực. Đêm Hoàng dòng binh đoàn muốn tiếp nhiệm vụ cũng càng ngày càng nhiều. Này đã là một cổ không dung khinh thường thế lực, ngay cả thương lan đế quốc cũng chú ý tới. Cấp cô đi cha. Này đêm hoàng dòng binh đoàn rốt cuộc là cái gì lai lịch? Bọn họ dẫn đầu người là ai? Là. Vậy hạ. Cuối cùng được đến tin tức đó là, đêm hoàng dòng binh đoàn đoàn trưởng tên là đêm hoàng, chỉ biết này một cái tên, tuổi, thân phận, giới tính bên ngoài một mực không biết. Đêm hoàng rất ít xuất hiện, có làm phủi tay trưởng quay hiểm nghi. Nhưng là hắn lại là đêm hoàng dung binh đoàn có tầm ảnh hưởng lớn linh hồn nhiệm vụ. Tiếp tục cha. Tuyệt đối không thể mặc kệ một cổ chúng ta đế quốc không hiểu biết thế lực tồn tại. Nếu là ma tộc gian tế, vậy càng nguy hiểm. Thuộc hạ tuân mệnh. Đêm hoàng dung binh đoàn quật khởi, tự nhiên tránh không được khắp nơi thử, nhưng là hoàng vô dạ không sợ, kê cao gối mà ngủ. Có lao cha này một cái cường đại hậu thuẫn, hơn nữa nàng kéo chín đại thế lực năm điện chi tam làm minh hữu. Còn có kia tam phủ chi nhất phong vân phủ, khắp nơi địch ý nàng không có để ở trong lòng. Nếu là cái nào thế lực không có mắt phải đối phó đêm hoàng dòng binh đoàn, vậy trở hối thanh ruột đi. Tam phủ đại bị lúc sau, hoàng vô dạ đã không ngừng ở phong vân phủ bên trong trở thành một cái làm người nhìn lên tồn tại, ngay cả mặt khác hai phủ người, đều nhắc tới là biến sắc Về sau vô luận như thế nào, tuyệt đối không thể cùng hoàng vô dạ là địch. Ở Hàn băng rừng dậm bị đánh bại liền tính. Càng quan trọng là bởi vì hắn hàn cung phủ bị im rớt, huyền nguyệt phủ bị thiêu hủy, người như vậy căn bản chính là một cái đại sắc khí, thật là đáng sợ. Đương nhiên hoàng vô dạ cũng không có quan tâm này, tam phủ bên trong này không thể nói khủng bố đồn đãi. Yêu vương điện kia một bên truyền đến tin tức, yêu huyết đôi hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, vương giả chi vực muốn mở ra, tiểu dạ nhi cảm thấy hứng thú sao? Ngươi nếu cảm thấy hứng thú nói, chúng ta hồi yêu vương điện như thế nào? Hoang vô dạ hỏi, vương giả chi vực là cái gì? Năm đại vương điện phát hiện một chỗ kỳ dị không gian, nơi đó mặt có lẽ có một ít không tưởng được đồ vật, bản tôn sẽ phái người qua đi nhìn xem, có lẽ sẽ có tiểu dạ nhi muốn tìm đến. Yêu huyết trả lời, nàng muốn tìm đến không thể nghi ngờ là thần hỏa thần thủy, hoặc là cùng ngũ hành thần có dấu quan đồ vật. Hoàng vô dạ nói, có này một cái khả năng, kia vẫn là chính mình đi một chuyến đi. Dù sao Dung binh đoàn bên này cũng đội xong rồi. Ở Hoàng vô giả muốn cùng Yêu huyết đi Yêu vương điện thời điểm, Minh vương điện cùng Quỷ vương điện cũng truyền đến tin tức, tự nhiên là bởi vì vương giả chi vực một việc này. Quỷ vương điện điện chủ mời nàng này một cái chủ tử đi hỗ trợ, dạ tước kia một bên thỉnh Hoàng vô giả đi hỗ trợ, Yêu huyết bất mãn nói, này một ít người, thật là phiền đã chết. Tiểu dạ nhi là của ta." Hoàng vô giả nói, "Ta chưa nói không phải ngươi." Nhưng là các ngươi yêu Vương Điện không phải rất lợi hại sao? Yêu tinh ngươi có thể thu phục, nếu không ta đi chi viện chi viện một chút Minh Vương Điện. quỷ Vương Điện không cần quản cái gì. Không được. Ta tốt xấu là Minh Vương Điện 13 đại điện chủ chi nhất, không thể vắng họp A. Tiểu dạ nhi nếu là tưởng, ta có thể cho ngươi đương yêu Vương Điện điện chủ. Đừng náo loạn, ta nhưng không nghĩ đương. Chúng ta cách ra hành động, quan sát một chút kia hai Vương Điện, sau đó... Hoàng vô dạ nói một đống lý do, nhưng là yêu tinh nghe không vào, nghe không vào, hoàng vô dạ liền chỉ có thể dùng một cái khác biện pháp. Cuối cùng yêu huyết đành phải thỏa hiệp, nói, đi trước yêu vương điện, muốn xuất phát lại rời đi. Tiểu dạ nhi là của ta, là ta điện chủ phu nhân. Hoàng vô dạ tới gần hắn nói, ngươi cũng là của ta, ta đoàn trưởng phu nhân. Xuất phát phía trước, hai người vô pháp tranh cho thân cận một phen, sau đó tiến đến yêu vương điện tiếp tục ngựa cầu. Toàn bộ Yêu Vương Điện cùng ngày xưa phong cách đều có này rất lớn khác nhau. Điện chủ có chủ, chính là không giống nhau a. Năm đại điện lúc này đầy thịnh hội phía trước, Hoàng vô dạ đi Minh Vương Điện, yêu huyết chính là vẻ mặt ai hoán, hận không thể đem Minh Vương Điện cấp hủy đi. Ngày mai là có thể gặp mặt, ngươi hảo hảo quản các người Yêu Vương Điện đi." Hoàng vô dạ nói. Yêu Vương Điện không có gì sự. Nếu không ta cùng tiểu dạ nhi đi được không?" Yêu Vương Điện người muốn khóc. Tưởng câu điện chủ phu nhân không cần đem điện chủ cấp mang đi à. Bọn họ bên này còn có chuyện gì muốn xử lý, điện chủ thật sự không phải giống nhau quá mức. Hoàng vô dạ cũng thấy được bọn họ đáng thương hề hề ánh mắt, làm yếu huyết ngoan ngoãn để lại. Hoàng vô dạ tới rồi Minh Vương Điện, nàng hỏi, lúc này đây vương giả chi vực cụ thể tình huống là cái gì? Cùng yêu tinh ở bên nhau ra hỏa này nhưng không có làm nàng quan tâm này một chút sự tình sức lực, cho nên đành phải tới hỏi giả tước. Dạ tước nói, ta cũng là mới vừa lên làm minh vương điện điện chủ, thượng một lần vương giả chi vực mở ra thời điểm ta còn nhỏ, cho nên không hiểu biết. Căn cứ minh vương điện ghi lại, mỗi một lần đều không giống nhau. Như vậy chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh, tuy rằng không biết tà vương điện cùng tuyết vương điện sẽ có tính toán gì không, nhưng là tiểu gia còn sẽ sợ bọn họ không thành. Hoàng vô dạ cười nói, ân. Dạ tước gật đầu nói, Hiện giờ Quỷ Vương Điện, Yêu Vương Điện, Minh Vương Điện thành một cái trận doanh, liền tính kia hai đại vương điện sẽ làm ra chuyện xấu, cũng sốc không dậy nổi cái gì sóng do tới. Hoàng vô dạ tới lúc sau không lâu, liền xuất phát. Lúc này đây bọn họ đi trước Tà Vương Điện hội hợp, Tà Vương Điện luôn luôn điệu thấp, nhưng là phía trước tuyệt đối là năm điện trí nhất lao đại. Đương nhiên, Yêu Vương Điện lực lượng mới xuất hiện lúc sau, hán địa vị đã chịu uy hiếp. Tà Vương Điện điện chủ hoàn toàn không nghĩ tới Tới sớm nhất thế nhưng là yêu Vương Điện. hắn thầm nghĩ, quả nhiên yêu Vương Điện dã tâm bừng bừng. Không có nhìn đến tiểu dạ nhi, yêu huyết tâm tình thật không tốt, kia lạnh buốt hàn khí, càng là làm tà Vương Điện người cảm thấy yêu Vương Điện Điện chủ đối bọn họ tà Vương Điện rất có ý kiến. Tiếp theo, tuyết Vương Điện Điện chủ tới, lúc sau là quỷ Vương Điện, cuối cùng minh Vương Điện người tới. Cũng không phải minh Vương Điện không tích cực, mà là minh Vương Điện khoảng cách tà Vương Điện là xa nhất. Ta vương điện điện chủ cười nói, mọi người đều đến đông đủ, vương giả chi vực nói vậy đại gia là một điện chi chủ đều phi thường hiểu biết, lúc này đây mở ra chúng ta vô luận như thế nào đều không thể bỏ qua. Đó là tự nhiên. Quỷ vương điện điện chủ nói, nhưng là gần nhất vương giả chi vực xuất hiện một ít chặng hướng, đế linh sư trở lên người đi vào liền sẽ bị ném ra tới, ta đã phái người đi dò xét. Ta vương điện điện chủ nói, tại sao lại như vậy? Dạ tức nói. Còn thỉnh các vị trưởng lão, theo ta đi một chuyến, cuối cùng lại có kết luận đi. Hảo. Năm điện trưởng lão toàn bộ đều đi trước vương giả chi vực nhập khẩu, bọn họ tưởng hết biện pháp cũng không có cách. Xem ra chỉ có thể làm đế linh sư giới đệ tử đi thăm dò đường, có một cổ lực lượng ở bài xích chúng ta đi vào. kia một cổ lực lượng liền ở vương giả chi trong thành mặt. Chính là phía trước vương giả chi vực mở ra, đều là trưởng bối mang đội đi vào. Lúc này đây làm đệ tử đi vào, quá nguy hiểm đi. năm điện các đại lao tụ ở cùng nhau tranh luận, cuối cùng bọn họ không muốn từ bỏ lúc này đây cơ hội, chỉ có thể làm tiểu bối đi vào. Vương giả chi vực bên trong có biến hóa, có lẽ có bảo bối cũng nói không chừng. Kế tiếp, 5 đại điện bắt đầu chọn lựa nhân thủ đi. Hiện giờ vương giả chi vực có biến, mỗi một đại điện nhiều nhất có thể chọn lựa 10 cái người. Hảo, yêu huyết nhất sang khoái thực mau liền tuyển ra 10 cái người. Dạ tước nói, vô dạ, minh vương điện người, người tự mình tới chọn. Ta vương điện điện chủ có chút tò mò nói, đây là các ngươi minh vương điện đệ tử sao? cấp một cái đệ tử chọn lựa người. Dạ tước điện chủ không khỏi quá tùy ý một chút đi. Dạ tước trả lời, vô dạ là ta minh vương điện mộ đêm điện điện chủ, hơn nữa ở ta minh vương điện rất có uy tín, hắn chọn người ta thử kiên tâm, tuổi còn trẻ coi như một điện chi chủ. Ta Vương Điện Điện Chủ có chút kinh ngạc, ngay cả vẫn luôn trầm mặc tuyết Vương Điện Điện Chủ cũng nhịn không được nhìn nhiều Hoàng Vô Dạ liếc mắt một cái, này một thiếu niên lớn lên rất đẹp, nhưng là trừ cái này ra, hắn không có cảm giác được trên người hắn có rất cường đại lực lượng. Hoàng Vô Dạ chọn lựa bốn người, Quỷ Vương Điện cũng chọn người. Đối với chọn lựa người bọn họ chỉ có một yêu cầu, vậy chi phục tùng tiểu ma đầu mệnh lệnh, chớ chọc tiểu ma đầu sinh khí từ biết hoàng vô dạ làm kia từng cái lệnh người kinh tủng sự tình quỷ vương điện điện chủ đối hoàng vô dạ lại là kính sợ lại là sợ hãi ta vương điện cùng tuyết vương điện cũng chọn lựa hảo nhân thủ tiếp theo tả vương điện điện chủ nói việc này không nên chậm trễ chạy nhanh xuất phát đi kỳ ngộ quan trọng các ngươi mệnh càng quan trọng nếu gặp được giải quyết không được phiền toái vậy bóc nát các ngươi truyền thống ngọc bài chạy nhanh ra tới là Hoàng vô dạ nhìn về phía tà vương điện điện chủ cùng tuyết vương điện điện chủ, tà vương điện là một cái thoạt nhìn hào sảng đại thúc, tuyết vương điện điện chủ là một cái đầu bạc thanh niên, lớn lên rất đẹp. 50 cái đệ tử, bị truyền tống tới rồi vương giả chi vực. Bọn họ cùng tới, tiếp theo liền thấy được mênh mông vô bờ hoàng thổ mà. Ở bọn họ đi rồi lúc sau, tà vương điện điện chủ thở dài nhẹ nhõm một hơi, hắn nói, những cái đó tiểu ra hỏa hiện tại hẳn là an toàn. Ta còn có một việc muốn nói cho đại gia. Vương giả chi vực xuất hiện như vậy vấn đề là việc nhỏ, còn có chính là có người phải đối phó chúng ta 5 điện. Thậm chí muốn đem chúng ta 5 điện một lưới bắt hết, ta không phải bọn họ đối thủ, chỉ có thể tìm các vị hỗ trợ. Ha ha ha. Ngươi tìm bọn họ cũng vô dụng, bởi vì các ngươi chỉ có một lựa chọn. Một người lặng yên không một tiếng động xuất hiện, tà vương điện điện chủ trực tiếp bị đánh bay đi ra ngoài, một người bá chiếm hắn vị trí. Ta vương điện điện chủ hộc ra một ngụm máu tươi. Những người khác đều đứng lên, cảnh giác nhìn này một người. Mà chung quanh cũng xuất hiện một ít thần bí hắc y dị nhân, yêu huyết đảo qua này một ít hắc y dị nhân, này một ít nhân thân thượng hơi thở có chút quen thuộc. Cùng kia một ngày ở trên tay hắn cứu đi vạn độc tôn giả kia một ít người phi thường giống. Ta vương điện điện chủ sắc mặt đại biến, ta không biết bọn họ lại là như vậy lớn mật, ta cho rằng chúng ta năm điện liên thủ, sẽ có biện pháp. Tuyết Vương Điện Điện Chủ nói, Ta Vương Minh, ta không có hiểu là ngươi. Tà Vương Điện Chủ, trước chữa thương đi. Dạ tước ném một lọ chữa thương đan dược cho hắn. Có người muốn nhằm vào năm Điện, Tà Vương Điện cũng không phải ám toán bọn họ. Nếu là thật sự ám toán sớm cùng người liên thủ thần không biết quỷ không hay đem bọn họ cấp giải quyết. Các người rốt cuộc là người nào? Chúng ta là người nào? Chờ các ngươi thần phục với chúng ta chủ thượng, liền đã biết. Này một ít người rất mạnh thường thái quá làm cho bọn họ đều hoài nghi đây là ma tộc chính là này một ít người lại không có ma tộc hơi thở khi nào thương Lan Đại Lục phía trên nhiều như vậy một cổ cường đại thế lực Nam Điện hoàn toàn nghe lệnh với chúng ta bằng không ta chủ thượng tuyệt đối sẽ làm Nam Điện hoàn toàn biến mất trên thế giới này mà các ngươi toàn bộ đều sẽ chết ở chỗ này cho nên không cần cự tuyệt yêu cầu của ta Hán âm lén nói Ta Vương điện điện chủ nói thần phục với các ngươi Vui đùa cái gì vậy? Ta liền tính là chết trận, cũng tuyệt đối sẽ không giống các ngươi này một ít không thể hiểu được người tối đầu. Chúng ta tả vương điện người đều là có cốt khí. Dạ tức nói, ta cự tuyệt. Yêu huyết khỏe miệng gợi lên một mạc cười lạnh, ta tưởng các ngươi còn không có này một cái năng lực. Không có khả năng. Tuyết vương điện điện chủ lạnh giọng cự tuyệt nói. Quỳ điện chủ nói, ta cũng sẽ không đáp ứng. Chết thì chết. Bồn điện chủ không sợ các ngươi này một ít yêu ma quỷ quái. Tuy rằng chủ tử không ở, nhưng là hắn cũng biết hoàng vô dạ lựa chọn. Không biết tự lượng sức mình. Hắn cười lạnh, bắt được tà vương điện điện chủ. Gia hỏa này là tính toán giết gà doa khỉ. Tà vương điện điện chủ quát, ngươi sát ta. Giết đi. Liên tính ngươi diệt ta tà vương điện, ta tà vương điện ưu tú nhất 10 vị đệ tử còn hảo hảo. Một ngày nào đó bọn họ sẽ cho chúng ta tà vương điện báo thủ. Không thể không nói, tà vương điện điện chủ là một cái con người rắn giỏi, cùng này tà vương danh hảo có chút không giống nhau. Ha ha ha. Bọn họ, ngươi cho rằng bọn họ còn có thể tồn tại ra tới sao? Vương giả chi vực, đi vào cũng không phải là các ngươi nam điện người. Các ngươi. Các ngươi thế nhưng cũng phải người đi vào. Bọn họ kinh ngạc nói. Các ngươi như thế nào đi vào? Chúng ta chủ tử, tự nhiên có biện pháp. Nga chưa bỏ chúng ta ma tộc người cũng đi vào bọn họ nếu không ngoan ngoãn nghe lời nếu không chết không toàn thây ta vương điện điện chủ tức giận đến run rẩy ngay cả tuyết vương điện điện chủ cũng có chút lo lắng cũng chỉ có mặt khác tam điện người tương đối bình tĩnh quỷ điện chủ ở trong lòng chửi thầm cái gì kẻ thần bí cái gì ma tộc có kia tiểu ma đầu ở đều không có cái gì hảo kiêng kỵ đều là hồ giấy kia một cái hắc y dị nhân đem tà vương điện điện chủ bông Làm hắn ngồi ở chính mình vị trí thượng Các ngươi cảm thấy kia một ít tiểu gia hỏa là các ngươi hy vọng kia hảo A Ta lại cho các ngươi một chút thời gian Chờ đến các ngươi thấy được bọn họ thi thể Ta tưởng nhất định sẽ ngoan ngoãn nghe lời Các ngươi hảo hảo suy xét suy xét đi Nay một cái hắc y gì nhân mang theo người biến mất Nhưng là toàn bộ tà vương điện lại bị phong tỏa ở Bọn họ hoàn toàn ra không được Tà vương điện điện chủ sắc mặt trắng bệch nói Đáng chết làm sao bây giờ? chẳng lẽ thật sự làm kia một ít hài tử chết ở bên trong sao? vốn là tưởng bọn họ có thể tránh đi trận này phong ba, lại không có nghĩ đến như cũ làm cho bọn họ lâm vào nguy hiểm bên trong. Tuyết điện chủ nói, không có biện pháp, những người khác vào không được, chúng ta thực lực có yêu cầu, cũng không tin bọn họ cũng không có yêu cầu, ngang nhau thực lực, có lẽ bọn họ có thể có biện pháp đối phó. này dù sao cũng là bọn họ các đại điện đứng đầu thiên tài. Nhưng là kia chính là ma tộc, còn có này cùng một ít kẻ thần bí, càng là sâu không lường được. Ta vương điện điện chủ càng thêm lo lắng. Kết quả bọn họ phát hiện, mặt khác tam điện người tựa hồ so với bọn hắn bình tĩnh nhiều. Tuyết điện chủ nhìn kia một cái hồng ý yêu dã nam tử nói, yêu vương tựa hồ đối với các người yêu vương điện người rất có tin tưởng. Thực lực của bọn họ rất mạnh sao. Để cho hắn nhìn không thấu đó là này yêu vương điện, nếu là yêu vương điện đệ tử thực lực đủ cường nói. Có lẽ việc này còn có chuyện cơ. Yêu huyết khẽ gật đầu nói, đó là tự nhiên. Các người hai điện đệ tử như thế nào, mọi người đều đem phai quá khứ đệ tử thực lực cấp viết thượng, làm chúng ta trong lòng hiểu rõ. Bọn họ đáp ứng rồi, sau đó bắt đầu viết. Đế linh sư dưới người, đại bộ phận đều là chọn lựa bản đế, đỉnh lửa đế, nhưng là minh vương điện lại có một người hạng trong bầy gà. Hoàng vô dạng, nhất phẩm hoàng linh sư. Tà vương điện điện chủ mở to hai mắt nhìn nói, các người minh vương điện không phải cùng ta nói dẫn đi. Nhất phẩm hoàng linh sư. Đối mặt tà vương nghi ngờ, dạ tước còn không có mở miệng, quỷ vương liền kích động nói, nhất phẩm hoàng linh sư làm sao vậy? Nhất phẩm hoàng linh sư cũng rất lợi hại, có lẽ sẽ trở thành lúc này đây chúng ta xoay chuyển cục diện mấu chốt nhân vật cũng nói không chừng. Tà vương cùng tuyết vương kinh ngạc nhìn về phía quỷ vương, này quỷ vương là đánh cháo đi. Hắn luôn luôn cùng minh vương điện quan hệ không tốt, rốt cuộc một cái luyện độc một cái luyện dược, trời sinh chính là đối địch có thể quan hệ hảo liền việc lạ. Chính là quỷ vương thế nhưng như thế giữ gìn kia một cái hoàng vô dạ, nếu không phải kia hoàng vô dạ là minh vương điện người, bọn họ đều hoài nghi là quỷ vương điện người. Dạ tức nói, vô dạ là ta mộ đêm điện điện chủ, đối với thực lực của hắn ta thực kiên tâm. Ta vương nói, xem ra tiểu tử này có điểm tên tuổi. Tiến đều đi vào. Ta cũng quản không được. Kế tiếp chúng ta thương lượng một chút đối sẽ đi. Ta tuyết vương điện sẽ không thỏa hiệp, nếu không phải bọn họ đối thủ, chỉ có thể thỉnh lao tổ rời núi. Nhóm người này người phi thường tà khí, nếu là làm cho bọn họ ở thương lan đại lục khống chế 5 điện thế lực, chỉ sợ thương lan đại lục so rơi vào ma tộc trong tay hảo không đến chạy đi đâu. Ta cũng tán đồng. Ta vương nói. Dạ tước lại nói, đến nỗi kế tiếp như thế nào chờ vô dạ ra tới lại nói, ta vương cùng tuyết vương hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai. cái gì chờ vô dạ ra tới lại nói, hắn liền như vậy xác định kia một cái nhất phẩm hoàng linh sư có thể an toàn ra tới. bọn họ cũng không dám bảo đảm bọn họ kia một ít nửa đế thực lực đệ tử có thể an toàn ra tới a. ta vương nói, minh vương, ngươi mới là minh vương điện điện chủ, như vậy đại sự chẳng lẽ phải đợi một cái phân điện điện chủ quyết định sao? vô dạ hắn rất lợi hại. Ta không bằng hắn. Dạ tức nói. Lúc này, yêu huyết nói, ta cảm thấy Minh Vương nói có đạo lý, đám người ra tới rồi nói sau. Hiện tại buồn điện chủ vô tâm tình quản lý này một ít việc nhỏ. Không chỉ là Minh Vương uống lộ thuốc, yêu Vương cũng uống lộ thuốc. Còn có đây là việc nhỏ sao? Nay hoàn toàn là liên quan đến 5 điện tồn vong đại sự. Lúc này, quỷ Vương nói, ta thực tán đồng Minh Vương lời nói, liền chờ vô dạ công tử ra tới rồi nói sau. Ta vương quả thực vô pháp lý giải bọn họ ý tưởng, bọn họ đây là có ý tứ gì, chẳng lẽ không nên nắm chặt quyết định sao? Còn chờ. Một đám uống lột thuốc, làm chạm trước minh hiếu, bọn họ cảm thấy phi thường tâm mệnh ta. Ta vương cùng tuyết vương cũng không hiểu được kia một cái tuổi còn trẻ thực lực chỉ có nhất phẩm hoàng linh sư phân điện điện chủ, rốt cuộc có cái gì đặc thủ chỗ. Trước mắt cũng không có mặt khác biện pháp, bọn họ cũng chỉ có thể chờ. Tuy rằng tình huống rất nguy hiểm. Nhưng là bọn họ vẫn là hy vọng bọn họ người có thể an toàn ra tới. Lúc này tiến vào vương giả chi vực đoàn người, ta vương điện kia một cái đệ tử nói, chúng ta mục đích địa là vương giả chi thành. Nơi này nguy cơ tứ phía, ta cảm thấy chúng ta hẳn là liên thủ mới đúng, các ngươi cảm thấy như thế nào đâu? Tuyết vương điện kia một bên thực mau đáp lại, chúng ta tán đồng. Nhưng là, yêu vương điện cùng quỷ vương điện liền nhìn về phía hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, ta cũng tán đồng. Vì thế bọn họ cùng nhau hành động, bọn họ nhịn không được đối này một người tuổi trẻ phân điện điện chủ tò mò, rốt cuộc tiểu tử này chính là năm điện bên trong tuổi trẻ nhất một cái điện chủ. Thực lực của hắn nhất định rất cao. Nhưng là, gặp được nguy hiểm hoàn toàn không tới phiên hoàng vô dạ ra tay, luôn luôn cao lành yêu vương điện người ở có nguy hiểm thời điểm liền sẽ trước tiên che ở nàng trước mặt. Luôn luôn âm hiểm ích kỷ quỷ vương điện người nhanh nhẹn phóng độc. Đem hết thể nguy hiểm đều bóc chết Làm cho bọn họ không có biện pháp kiến thức Đến hoàng vô dạ thực lực, thực thất vọng Quỷ vương điện cùng yêu vương điện Người đối hoàng vô dạ các loại sung xoe Làm những người khác có chút buồn bực Nay hoàng vô dạ là lớn lên Cùng thần tiên công tử giống nhau Rất đẹp, nhưng là là nam nhân Không phải đại mỹ nhân A Bọn họ như vậy không đều là đoạn tụ đi Tưởng tượng đến này Ác hàn không thôi Vương giả chi vực nguy hiểm không nhỏ Nhưng là hoàng vô dạ bị chiếu cốt như là một cái tiểu công chúa giống nhau. Này đó đối thủ hoàng vô dạ lười đến lãng phí sức lực, cho nên làm cho bọn họ tới luyện luyện. Mắt thấy sắp đến vương giả chi thành, hoàng vô dạ dừng bước chân, nói, đình Vô dạ công tử, làm sao vậy? Có phải hay không có chỗ nào không khỏe? Hoàng vô dạ một mở miệng nói chuyện, một đám người liền thần kinh hề hề vây quanh hoàng vô dạ. Ta vương điện cùng tuyết vương điện người đầy mặt hát tuyến. Bọn họ này thật là tới năm điện vương giả chi vực tới rèn luyện tìm kiếm cơ duyên, mà không phải đi cái gì non xanh nước biết địa phương đạp thanh sao. Nếu không phải phía trước giải quyết từng con linh thú, bọn họ thật sự tưởng như vậy. So với ở cùng bí cảnh bên trong cơ duyên, mặt khác tam điện người hiển nhiên cảm thấy kia một cái mị đến kỳ cục hoàng vô dạ càng thêm chân quý. nay một ít người, rốt cuộc là chúng cái gì ta? Vẫn là nói này hoàng vô dạ sẽ tà thuật. Hoàng vô dạ mở miệng nói, phía trước có ma khí. Đại gia tiểu tâm một chút. Ta vương điện đại dẫn đầu nói, ma khí. Chuyện này không có khả năng. Ma tộc là không có khả năng đến vương giả chi vực tới. Liên tính thật là có ma tộc, chúng ta vì cái gì không có nhận thấy được, chỉ có ngươi có thể phát hiện. Vương giả chi vực bị bọn họ năm điện không chế thật lâu. Bọn họ trước nay đều không có nghe nói qua có ma tộc có thể đi vào nơi này. Quỷ vương điện nhân đạo. Vô dạ công tử nói có liền có. Các ngươi nếu là không cẩn thận một chút nếu là có nguy hiểm, nhưng đừng nghĩ phiền toái vô dạ công tử liền các ngươi. Bọn họ đi rồi thật lâu, nhưng là cũng không có phát hiện cái gì ma tộc, cái gì ma khí. Mặt khác hai điện người cảm thấy phía trước hoàng vô dạ chỉ sợ là nói bậy đoán mò, nhưng là tam điện người đều đối hoàng vô dạ tin tưởng không nghi ngờ. Lúc này, hoàng vô dạ lại một lần dừng bước chân nói, đậu thủ là... Ấm ầm ấm, ấm. Hướng tới hoàng vô dạ chỉ vào phương hướng. Quỷ vương điện yêu vương điện minh vương điện người không nói hai lời phát động công kích. Vên qua đi. Phanh phanh phanh. Tiếp theo, bọn họ liền cảm giác được khủng bố ma khí lan tràn mở ra. Ba ba ba. Vài đạo màu đen thân ảnh lướt ra tới. Ta vương điện cùng tuyết vương điện người ngây ngẩn cả người. Thật sự có ma tộc ở chỗ này. Tia tiểu tử nói chính là thật. Động thủ. mau. Ma tộc xuất hiện ở chỗ này, phi thường không bình thường. Thương lan đại lục người, vô luận là đến từ chính cái gì trợ doanh, nhưng là đối thượng ma tộc, kia tự nhiên là nhất trí đối ngoại. Và anh, này một ít ma tộc có mười mấy người, nhân số không có bọn họ cường, nhưng là tổng hợp thực lực lại so với bọn họ cường thượng không ít. Bọn họ thực tiêu ngạo liếc coi năm điện này một ít đệ tử, lúc này đây thương lan đại lục Nam đại điện phái tới đệ tử chính là các ngươi. Thức hảo, thế nhưng còn cùng nhau hành động. Như vậy ta chờ liền đem các ngươi này một ít con kiến một lưới bắt hết. Thùy Nguyệt cảnh diệt. kia một cái tiêu ngạo ra hỏa, bị một đạo màu trắng thân ảnh tới gần. không bố lực lượng bùng nổ, hắn bị oanh cả người ma khí đều tan rã, thân thể bay ngược đi ra ngoài. Ngươi, không chỉ là này một cái ma tộc khiếp sợ, mặt khác ma tộc còn có hai điện người đều sợ ngây người. Bọn họ, bọn họ không nhìn lầm đi không cảm giác sai đi. nay hoàng vô dạ, nay hoàng vô dạ thế nhưng chỉ là một cái nhất phẩm hoàng linh sư. hoàng vô dạ lạnh lùng nói, các ngươi đang ngẩn người nghĩ gì a? còn không nhanh lên cho ta sát. là nhân ra một cái nhất phẩm hoàng linh sư đều sức chiến đấu bạo liều, bọn họ cũng là tự tin tràn đầy. vốn dĩ này một ít ma tộc là chuẩn bị che giấu hơi thở phục kích này một ít người, lại không có nghĩ đến bị người phát hiện. Phía trước kế hoạch có điều thay đổi, bọn họ chuẩn bị chính diện một trận chiến. Phanh phanh phanh. Kết trận. Giải quyết này một ít con kiến. Ma tộc hiển nhiên là có bị mà đến, bọn họ kết trận công kích, lực lượng bùng nổ càng cường. Phốc phốc phốc. Tà vương điện cùng tuyết vương điện người đều bị bọn họ công kích, bị thương. Đáng chết. Này một ít ma tộc rất mạnh, chẳng lẽ bọn họ muốn ở nhà mình địa bàn, bị này một ít ma tộc cấp giết chết sao. Tại đây một ít ma tộc không không tới gần thời điểm, hoàng vô dạ xâm nhập ma tộc kia một ít người bên trong. Tiểu gia tới cùng các ngươi chơi chơi. Các ngươi này một ít gia hỏa thật sự làm tiểu gia ta thực không vui. Tiêu ngạo nhân loại. Ngươi phía trước chỉ là đánh lén thực hiện được mà thôi. Vậy ngươi có thể thử xem. Các ngươi thực lực căng đã chết đều không đạt được đế linh sư. Tới lại nhiều người, tiểu gia cũng không sợ. Tứ tượng vô cực. Một khóa thiên luân thủy Nguyệt vô song. Cho dù đã không có thanh long kiếm, Hoàng vô dạ thi triển ra tới các đại linh kỹ, lực sát thương cũng không phải là giống nhau đại. Ở Hoàng vô dạ điên cuồng công kích giới, phía trước kia bị thương nặng hai điện người ma tộc, trực tiếp đã chết một tảng lớn. Bọn họ đặc thù thủ đoạn cũng không dùng được, chân chính thực lực so với 5 điện người cũng cường không bao nhiêu, hơn nữa bọn họ nhân thủ không đủ. Hoàng vô dạ nói, này mấy cái món lòng các ngươi hẳn là có thể giải quyết. Ta đi giúp Minh Vương Điện người rửa sạch một chút. Ta Vương Điện cùng tuyết Vương Điện người vẻ mặt ngốc lăng. Này! Này sức chiến đấu thật là đáng sợ. kia rốt cuộc là cái gì linh kỹ, uy lực như thế biến thái. Này một ít ma tộc cũng thực biến thái, vốn di tưởng một kiện phi thường sự tình đơn giản. Chính là vì cái gì bọn họ gặp gỡ một cái biến thai à? Thật là đáng sợ. Vô dạ điện chủ tới. Minh Vương Điện đệ tử thực lực không tốt, đau khổ chống đỡ. Nhưng là đương nhìn đến Hoàng Vô Dạ lại đây thời điểm, bọn họ liền tràn ngập tin tưởng. Hoàng Vô Dạ cũng không có muốn bọn họ thất vọng, thành thạo giải quyết này một ít ma tộc, dư lại chính bọn họ xử lý. Tiếp theo là Quỷ Vương Điện. Yêu Vương Điện cũng không cần Hoàng Vô Dạ hỗ trợ, những người khác cũng phát hiện yêu Vương Điện thâm tàng bất lầu. Mà lúc này yêu Vương Điện người đối Hoàng Vô Dạ cũng là các loại ngưỡng mộ, không hổ là Điện chủ phu nhân, quá lợi hại. Nhanh lên giải quyết bọn họ. Bọn họ cũng muốn hảo hảo ở điện chủ phu nhân trước mặt biểu hiện một phen mới được, làm phu nhân ở điện chủ bên người nhiều hơn thổi thổi bên gối phong, làm điện chủ không cần quá ngược bọn họ. Hoàng vô dạ rút vội lúc sau, ở một bên thành thơi quan chiến. nay chiến đấu kết quả theo chân bọn họ trong tưởng tượng không giống nhau, này một ít ma tộc trên mặt lộ ra vẻ mặt ngưng trọng, sau đó nói, đi. Bọn họ liều mạng muốn chạy, mà Hoàng vô dạ giơ tay. Vô số màu xanh lục dây đằng trực tiếp đem bọn họ cấp vây thành bánh trưng. Bọn họ buộc phát ra ma khí muốn tranh thoát mở ra, nhưng là một chút tác dụng đều không có. Hoàng vô dạ đi tới bọn họ trước mặt nói, các ngươi ma tộc, rốt cuộc lại như thế nào tiến vào này vương giả chi vực. Các ngươi muốn tử chúng ta trong miệng lời nói khách sáo, đó là không có khả năng. Có bản lĩnh các ngươi trực tiếp giết ta. Hoàng vô dạ lấy ra một phen truy thủ, trực tiếp xuyên thấu hắn trái tim. Vui đùa cái gì vậy, tiểu gia sẽ liền điểm này bản lĩnh đều không có. Dù sao chảo người nhiều đến là, giết ngươi một cái cũng không có gì. Những người khác ma tộc cũng trận mắt há hốc mồm nhìn hoàng vô dạ, không nghĩ tới tiểu tử này lại là như vậy dứt khoát lưu loát. Hoàng vô dạ liếc hướng mặt khác ma tộc nói, các ngươi cũng không muốn nói sao. Chúng ta không sợ chết. Nga! Không sợ chết ta! Hoàng vô dạ lười biếng nói. Các ngươi lại đây! Nàng hướng tới Quỷ Vương điện người với tay nói: "Vô Dạ công tử, ngươi, ngươi có cái gì phân phó sao?" Các ngươi Quỷ Vương điện am hiểu dùng độc, còn không thử xem các ngươi thủ đoạn, làm cho bọn họ chiêu "Là." "Vô Dạ công tử yên tâm." Bọn họ lời thề son sắt nói: "Kết quả phát hiện bọn họ đem sự tình nghi đến quá đơn giản, này một ít ma tộc khó đối phó a." Dùng ra cả người thủ đoạn cũng không có làm chúng độc ma tộc nói ra một ít tình báo tới, bọn họ mặt lộ vẻ vẻ xấu hổ nói, vô dạ công tử, này một ít ma tộc miệng thật chặt, chúng ta không có biện pháp. Làm ngươi thất vọng rồi. Hoàng vô dạ nói, miệng tuy rằng khẩn, nhưng là còn có một chút nguyên nhân là bởi vì các ngươi độc không đủ lợi hại. Nàng lấy ra tới một lọ độc dược nhét vào này một bộ ác ma tộc trong miệng, thực mau này một ít ma tộc mặt vặn bèo lên. Bọn họ cảm giác được chính mình hai chân biến thành chất lỏng, còn có đôi tay. Phanh phanh phanh. Một đám thế ngã trên mặt đất. Sợ hai bò đầy bọn họ toàn thân, bọn họ nhìn kia một cái ăn mặc một bộ bạch tí điề, như là thần tiền công tử giống nhau thiếu niên, cả người lạnh băng. Này một thiếu niên quá tà ác non độc, quả thực so với bọn hắn càng giống ma tò ca. Ta vương điện cùng tuyết vương điện người sắc mặt đại biến, này hoàng vô dại chẳng những thực lực biến thái. Thủ đoạn cũng giống nhau nguy hiểm, khó trách tam điện đệ tử đối nàng dễ bảo. Bọn họ phía trước có điểm không lễ phép, hy vọng vị đại nhân này có đại lượng không cần để ý hoa. Cuối cùng, này một ít ma tộc nói. Vương giả chi vực mở ra, có trọng bảo xuất hiện, bọn họ ma tộc đã biết, chả dám một ít đại giới, dùng đặc thù thủ đoạn vào được. Đến nôi cái gọi là trọng bảo, bọn họ cũng không biết, bởi vì ma tộc tới hai chỉ đội ngũ. Này một con đội ngũ là chuyên môn diệt bọn họ, mặt khác một chi đội ngũ mới là chấp hành kia quan trọng nhiệm vụ. Hoàng vô giả nói, một khi đã như vậy, vậy các ngươi nên biến mất. Cho dù biến mất, bọn họ cũng biến mất thương khổ. Hoàng vô giả nói, liền ma tộc đều coi trọng trọng bảo, trả giá rất lớn đại rơi tiến vào nơi này, nhất định là hiếm, có bảo bối. Hơn nữa kia một cái bảo bối nơi địa phương có khả năng nhất chính là ở vương giả tri thành. Nhanh lên lên đường. Không thể làm ma tộc đuổi ở phía trước. Ân. Tiếp theo tới bọn họ phát hiện, đuổi kịp hoàng vô dạ tốc độ cũng có chút cố hết sức. Trên thế giới này như thế nào sẽ có lợi hại như vậy nhất phẩm hoàng linh sư, điểm này đều không hợp lý à. Rõ ràng phía trước chính là vương giả tri thành, nhưng là ngoài thành lại xuất hiện một chỗ thổ hoàng sắc mê cung, này mê cung rất lớn, hơn nữa vô pháp phi hành. Ta vương điện dẫn đầu nói, muốn đi vương giả chi thành, muốn sấm mê cung. Nhưng là này sớm mê cung chuyện như vậy, ta không am hiểu. Vô dạ công tử, người am hiểu sao? Vô dạ không có trả lời hắn nói, bởi vì lúc này Thủy Chi Linh cùng một Chi Linh đạo, Thổ Chi Linh hơi thở, ta cảm giác được nó hơi thở. Này mê cung là nó dùng được kỹ xảo, này đều qua đã bao nhiêu năm, còn thích chơi cái này, thật ấu chí Hoàng vô dạ nói, có biện pháp nào, bằng mau tốc độ thông qua này mê cung. Này mê cung ngăn không được nàng. Nhưng là rất phức tạp, yêu cầu một chút thời gian. Thủy chi linh đạo, này một cái, liền giao cho một chi linh đi. Trước kia chơi mê cung, một chi linh chuyên dụng gian lận thủ đoạn đều có thể đem thổ chi linh cấp khí khóc. Hoàng vô dạ không có đáp lời, Ta vương điện nhân tâm thật lạnh thật lạnh, này rốt cuộc là có vào hay không đi a? Đi vào nếu là vẫn luôn bị nhốt ở bên trong này, làm sao bây giờ? Lúc này, một đạo màu xanh lục quang mang xuất hiện. Hoàng vô giả kiến thức tới rồi mục chi linh gian lận thủ đoạn, đó chính là tại đây một cái thổ xây dựng lên địa phương mọc đầy thảo. Hoàng vô giả nói, đi thôi. Bọn họ nơi đi đến, màu vàng thổ địa bị màu xanh lục thực vật bao trùm, tiếp theo toàn bộ mê cung đều bị bao trùm. Mục chi linh đem toàn bộ mê cung cấu tạo đều sờ soạng rõ ràng, tìm được rồi gần nhất một cái lộ. Địa phương khác thực vật xanh biến mất, chỉ có gần nhất một cái trên đường thực vật còn ở. Dựa theo thực vật chỉ dẫn đi là có thể đi ra ngoài, tên tiên này một ít tiểu nhi khoa trò chơi như cũ là không có một chút tính khiêu chiến A. Hoàng vô dạ nói, đi có thực vật lộ là được, mau một chút. Chờ bọn họ nhanh chóng đi tới xuất khẩu, cũng không dám tin tưởng đây là thật sự. Không phải nằm mơ đi. Bọn họ nhanh như vậy liền đi ra này một cái mê cung. Vương giả chi thành, liền ở bọn họ trước mắt. Hoàng vô dạ nói, vào đi thôi. Chờ bọn họ vào thành lúc sau, phát hiện thành trì bên trong cao lầu đều là dùng thổ làm thành. Nhưng là chỉ là nháy mắt công phu, nay mà một ít kiến trúc lại trở nên không giống nhau. Này! Đây là ảo giác sao? Này không phải ảo giác. Dẫn đường! Hoàng vô dạ đối một chi linh đạo. Nếu bọn họ ngũ hành chi linh lẫn nhau chi gian có điều cảm ứng, tự nhiên không cần chính mình tại đây một tòa cổ quái thành trì chậm dãi tìm. ân. Hoàng vô dạ bọn họ đi theo mục chi linh đi, tìm được rồi một cái ngầm thông đạo. Mục chi linh đạo, đối kia ngu xuẩn ta còn là thực hiểu biết, này ngầm thông đạo đã bị người mở ra một lần, chỉ sợ có người đi vào. Là ma tộc. Thổ chi linh nguy hiểm. Cái này làm cho nó nhớ tới thượng một lần nó bị ma tộc đối phó nguy hiểm, Mộc chi linh vọt đi vào. Đi. Ngầm cũng là một cái thổ chi thanh lũy, hoàng vô dạ nói, cái này mà không có ma khí nhưng là lại có người hơi thở người chẳng lẽ còn có những người khác có thủ đoạn tiến vào chúng ta vương giả chi vực sao những người khác cảm thấy cổ quái đi ầm ầm ầm phía trước ở triển khai một lần đại chiến một cái thổ hoàng sắc người khổng lồ cùng một đám hắc y nhân đánh nhau rồi này một ít hắc y nhân trên người mang theo tà khí nhưng là lại là hàng thật giá thật người hoàng vô dạ lệnh lùng nói các ngươi rốt cuộc là người nào Không phải Nam Điện người cũng dám xâm nhập Vương giả Chi vực, chẳng lẽ sẽ không sợ Nam Điện diệt các ngươi sao? Kia một ít người có chút kinh ngạc nhìn lại đây, các ngươi thế nhưng không chết? Kia một ít ma tộc thực vô dụng a, đáng chết! Nguyên lai like các ngươi thế nhưng cùng ma tộc làm bạn? Kia một ít người khinh thường liếc hướng về phía Nam Điện đệ tử nói, các ngươi Nam Điện thực mau liền sẽ ngạch so với chúng ta không chế, cho các ngươi một cái mạng sống cơ hội, cùng nhau động thủ đối phó này thổ chi linh. Nghe lệnh với chúng ta. Nếu không, chúng ta phải giết ngươi. Ngươi rốt cuộc là có ý tứ gì? Tà Vương Điện dẫn đầu hỏi. Ở các ngươi tiến vào thời điểm, đại nhân liền mang theo người vây quanh Tà Vương Điện, năm điện điện chủ một cái đều trốn không thoát, hiện tại bọn họ hẳn là đã đối đại nhân túi đầu sương thần. Chuyện này không có khả năng. Bọn họ không tin. Thương Lan Đại Lục năm thế lực lớn liên thủ, liền tính là đế quốc cũng khó có thể chống lại. Này một ít người hoàn toàn là nói mạnh miệng. Các ngươi cũng quá xem trọng Nam Điện, đối với chúng ta chủ tử tới nói, Nam Điện căn bản là không tính cái gì. Bằng không các ngươi cho rằng, chúng ta vì sao sẽ nhẹ nhàng đi vào nơi này. Bọn họ cười lạnh nói, tới nơi này thực lực đều không có đế linh sư thực lực, liền không biết các ngươi tử từ đâu ra tự tin. Hoàng vô dạ lệnh leo nói, động thủ, đem nhóm người này vương bắt đảng cấp thu thập. Nơi nào toát ra tới mặt hàng, dám ở tiểu ra trước mặt kiêu ngạo. Hoàng vô dạ lệnh 5 điện người động thủ, nhóm người này người lai lịch không rõ, đối bọn họ Nam điện nhưng bất hữu thiện, tự nhiên muốn đánh chết đánh cho tàn phế bọn họ. Ba bá. Ba ba. 5 điện người động thủ, kia một ít người khinh thường nói, chỉ bằng các ngươi, một đám con kiến mà thôi. Cho dù cấp bậc là nửa đế, nhưng là thu thập các ngươi, dư giả. Này một ít người thực lực chỉ là nửa đế. Nhưng là lại không phải tầm thường nửa đế. Bọn họ thân pháp, linh kỹ, kinh nghiệm chiến đấu, hoàn toàn nghiền áp 5 điện này một ít người. Nguyên lai like các ngươi là sử dụng bí pháp đem thực lực của chính mình áp chế tới rồi nửa đế. Hai bên thực lực cách xa quá lớn, 5 điện người cũng chỉ có yêu vương điện người chống đỡ. Kia một ít hắc y gì hề nhân nhìn về phía an mặc hồng y gì yêu vương ngàn đoàn người nói, xem ra này yêu vương điện không bình thường a. Mặt khác 4 điện người một đám trên người bị thương không nhẹ. Nhưng là như cũ muốn tiếp tục chiến đấu, hoàng vô dạ đem chữa thương đan dược giao cho bọn họ nói, trước chữa thương, này một ít người các ngươi không cần đối phó rồi. Ở bên ngoài thủ, chỉ sợ còn có một đội ma tộc người, đề phòng bọn họ lại đây. Ta vương điện nhân đạo, chúng ta không ra tay, yêu vương điện kia một ít nhân thủ không đủ, không đối phó được bọn họ a Giữ lại, đều giao cho tiểu gia liền hảo. Một người, hắn một người có thể đối phó được sao? Rốt cuộc này một ít đều là siêu cấp lợi hại nửa Đế A, nhưng là Minh Vương Điện cùng Quỷ Vương Điện đối với Hoàng Vô Ác Y đó là tuyệt đối tự tin. Bọn họ nói, Vô Dạ Công Tử, ngươi yên tâm đi đối phó kia một đám hắc ý rể môn đi. Chúng ta canh giữ ở bên ngoài, phòng bị chứ ma tổ người. Hảo, Thủy Chi Linh, Mục Chi Linh, làm kia đại huynh đệ cũng cấp lực một chút ta. Hoàng Vô Dạ nhìn kia một cái một người khổng lồ nói, ô ô ô cùng. Thủy Chi Linh, Mục Chi Linh, các ngươi tới. Thổ Chi Linh nhìn đến bọn họ hai cái, phi thường kích động. Đừng nhiều lời, đem nhóm người này người cấp thu thập. Ơ, ấn ân Ấn, Ấm Ấm Ấm. Nhưng là Mục Chi Linh lực lượng đều là dùng để dựng kia một cái mê cung, lực lượng suy yếu không ít, vô pháp đối phó quá nhiều người. Này một ít hắc y gì ở nhân thủ đoạn quỷ dị, cho dù là yêu vương điện cũng kiên trì không được bao lâu. Hoàng Vô Dạ gia nhập chiến cuộc linh lực hoàn toàn bùng nổ, làm tiểu gia tới sẽ sẽ các ngươi đi. tứ tượng vô cực, mục chi chiến diệt. Hoàng vô giả xâm nhập kia một ít hắc y gì hẻ nhân chạm vòng bên trong, bọn họ cảm giác được một đầu hung thú nhảy vào, trong lúc nhất thời đánh bọn họ một cái sước tay không kịp, đáng chết. tiểu tử này thật sự cho rằng liền các ngươi này một ít trang nội lão nhân rất lợi hại sao? lại lợi hại cùng so bất quá tiểu gia, xem tiểu gia như thế nào diệt các ngươi. Phanh phanh phanh, hoàng vô giả tu luyện tứ tượng linh kỹ, còn có hai đại áp đảo nguyên tố áo nghĩa linh kỹ phía trên mục cùng thủy chi linh kỹ, đế linh sư giới, chỉ sợ rất khó có người là đối thủ của hắn. Cho dù bọn họ có điểm số lượng, nhưng là này số lượng cũng vô pháp đền bù này trên lệnh. Bọn họ tốc độ mau, làm phong chi thánh linh chi chủ, tốc độ so với bọn hắn càng mau. Phía trước bọn họ có tuyệt đối ưu thế nghiền áp 5 địa người nhưng là hiện tại lại bị hoàng vô dạ một người năng lực cấp nghiên áp bọn họ sắc mặt tâm trầm hung ác nham hiểm nhìn trầm trầm hoàng vô dạ nói đáng chết tiểu tử ngươi rốt cuộc là cái gì lai lịch không cần trộn lẫn tiến 5 điện sự 5 điện bên trong trừ bỏ yêu vương điện khó có thể nắm lấy ở ngoài mặt khác bốn điện chủ tử rất rõ ràng bọn họ là tuyệt đối không có như vậy năng lực bồi dưỡng ra như vậy một cái biến thái hoàng vô dạ nói ta là hoàng vô dạ Muốn giết các ngươi người. Nói như vậy nói nhảm nhiều làm cái gì? Hoàng vô dạ, tên này tựa hồ có chút quen hay, nhưng là bọn họ không có để ở trong lòng, bởi vì bọn họ nên đón này một cái biến thiên biên tài manh công. Canh giữ ở bên ngoài người, bao gồm thổ chi linh đều trận mắt há hốc mồm nhìn kia một đạo màu trắng thân ảnh, bá bá bá liền giải quyết một cái, sau đó giải quyết cái thứ hai. Phốc phốc phốc. Hoàng vô dạ phất tay nói, Mục chi linh. Đêm này một ít giải quyết ra hỏa cho ta mệt nhọc. Nga. Ấm ầm ầm. Đánh tới cuối cùng, bọn họ cuối cùng là có điểm tự mình hiểu lấy, cho nên chạy. Thổ chi linh đạo, muốn chạy. Nam mơ đi. Nơi này chính là địa bàn của ta. Tuy rằng chiến đấu đối với thổ chi linh tới nói có chút khó, nhưng là ngăn cản bọn họ chạy trốn lại rất nhẹ nhàng. Bọn họ một đám bị nhốt ở, tiếp theo nên đón chính là hoàng vô dạ phổ thiên nên mà công kích. Phanh phanh phanh! Này một ít hắc y nhân một đám nga xuống, một cái đều không dư thừa bị một chi linh cấp bó trụ. Tất cả mọi người phải cho Hoàng Vô Dạ cấp quỳ xuống, này quá lợi hại. Đặc biệt là tà vương điện cùng tuyết vương điện người, thấy được Hoàng Vô Dạ chiến đấu lúc sau, bị đả kích đều có chút hoàng hốt. Hoàng Vô Dạ lại là như vậy biến thái. Khó trách tuổi còn trẻ liền trở thành một điện chi chủ. Khó trách mặt khác tam điện người đều đối hắn cung cung kinh kính. Duy mệnh là tử. Hoàng vô dạ lệnh lùng liếc hướng bọn họ nói, Các ngươi là người nào? Ai người? Thành thật công đạo. Bại, bọn họ không rên một tiếng. Dùng đối phó ma tộc thủ đoạn đối phó này một ít người, Lại một chút tác dụng đều không có. Bọn họ hai mắt vô thần, Tựa hồ linh hồn bị rút cạn giống nhau. Phốc phốc phốc. Một đám người biến thành cho tàn, Đều không có hỏi ra hoàng vô dạ muốn biết đến tin tức. Năm điện kia một ít người cũng có chút khiếp sợ. Này một ít người, quá quỷ dị. Hoàng vô dạ nói, như vậy thủ đoạn đều không có hỏi ra tới, có thể thấy được bọn họ phía sau người là một cái phi thường cao minh người, có lẽ so ma tộc Lao Đại còn muốn cao minh. Có như vậy một người ở Thương Lan Đại Lục, lại không người nào biết, người này có chút đáng sợ a. Nghe xong hoàng vô dạ nói, bọn họ cũng cảm thấy không rét mà run. Ma tộc đã rất khó đối phó rồi, may mắn có hoàng vương đại nhân ở. Nếu là lại đến một cái nguy hiểm nhân vật, như vậy bọn họ thương lan đại lục nguy hiểm. Hoàng vô dạ nói, bất quá chúng ta liền đế linh sư đều không phải, còn không tính là là thương lan đại lục cao thủ nhất lưu, loại chuyện này cũng không phải chúng ta có thể nhọc lòng. Nàng hướng tới thổ chi linh vầy vây tay, nói, ta tưởng ngươi đã có lựa chọn. Không phải sao? Đúng đúng đúng. Một một cùng thủy thủy đều đi theo ngươi, ta không đi theo ngươi còn có thể làm cái gì? Chủ nhân, chủ nhân, chủ nhân thỉnh ngươi thủ hạ ta đi. thổ chi linh đạo. Mục chi linh hận sắc không thành thép nói, này ngu xuẩn. Đại ở chủ nhân bên người mới an toàn, bằng không nó nhưng bảo hộ không được chính mình, nó đây là thông minh quyết định. thủy chi linh đạo. thổ chi linh nhận chủ, hoàng vô dạ được đến thổ chi linh kỹ truyền thừa. Hoàng vô dạ nói, xem ra tưởng tà vương điện có biến, chúng ta đến nhanh lên đi ra ngoài liên ở bọn họ phải đi thời điểm có ma khí tới gần thổ chi linh trước ngăn trở bọn họ nga âm âm ầm đương nhiên thổ chi linh không có ngăn trở bọn họ bao lâu bọn họ liền hoành hành ngang ngược giết tiến bảo này so với trước gặp được ma tộc mạnh hơn nhiều bọn họ chuẩn bị động thủ hoàng vô giả nói các ngươi một đám đều là người bệnh vẫn là ở phía sau nghỉ ngơi đi thôi thổ chi linh bảo vệ tốt bọn họ Này một ít ma tộc khiến cho ta tới luyện luyện tập là tưởng tượng đến hoàng vô dạo phía trước song ngược kia một ít thần bí hắc y dì nhân liền tính là hắn một người động thủ bọn họ cũng chút nào không nghi ngờ hắn sẽ thua tự nhiên ngoan ngoãn nghe lời đi dưỡng thương nhân loại nam điện người thế nhưng tới rồi nơi này kia một đám phế vật chẳng lẽ bị các ngươi giải quyết sao giết bọn họ ma tộc trong mắt hiện lên âm độc chi sắc trực tiếp động thủ sát hướng về phía hoàng vô dạ chiêu chiêu chí mệnh chỉ bằng các ngươi này một ít ma tộc xỉu bắt quái còn muốn giết ta các ngươi suy nghĩ nhiều hoàng vô dạ vừa động thủ sắc bén công kích anh hướng về phía bọn họ màu trắng thân ảnh trận lóe không có tiện tay linh khí giải quyết địch nhân hiệu suất trung quy là chậm một ít phúc phúc phúc một lần giao phong lúc sau này một ít ma tộc thế nhưng hạ xuống hạ phong Đối phương gần là một nhân loại lại làm cho bọn họ như vậy chật vật. Này một ít ma tộc cũng có chút không thể tưởng tượng. Nhân loại, đi tìm chết đi. Vô dụng. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Phốc phốc phốc. Lại một lần động thủ, hoàng vô dạ liên tục làm ba cái ma tộc bỏ mạng. Kia ba cái ma tộc chết không thể chết lại. Lúc này này một ít ma tộc kiên kỵ nhìn hắn. Đáng chết. Bọn họ mất công mới đến đến nơi đây. Vì chính là được đến ngũ hành thần tàng tin tức, liền tính là có ma tộc bỏ mạng, trước mắt nhân loại này tiểu tử khó đối phó, bọn họ cũng sẽ không từ bỏ. Quá cường, này vẫn là nhân loại sao? Giao thủ vô số cái hiệp lúc sau, này một ít ma tộc trong lòng có chút thấp thỏng. Chỉ có thể như vậy, chúng ta không thể thất bại trở về. Bằng không cũng là chết. Tiếp theo, bọn họ nhận tâm rút ra chính mình ma hồn. Một cái màu đen lệnh bài bị ném ra tới. Bọn họ nói, lấy nô chi hồn, tế nô chủ. Trong phút chốc, kia một chương lệnh bài cắn nuốt bọn họ linh hồn, ma khí trở nên cuồng bạo lên, một cái áo đen nam tử xuất hiện ở hoàng vô dại trước mặt. Phanh phanh phanh. Kia một ít ma tộc thân thể biến thành ma khí biến mất, kia một cái ma tộc nói, vốn dĩ cho rằng bọn họ có thể nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ nhiệm vụ, xem ra bổn vương là xem thường các ngươi năm địa người. Tiểu tử, chính là ngươi bức cho bọn họ dùng tế hồn biện pháp. Làm buồn vương phân thân ảnh hàng nơi đây sao? Khủng bố huy áp thổi quét tới, này một cái ma vương có đỉnh đế linh sư thực lực. Xong rồi. Nay khủng bố huy áp, làm tránh ở thổ chi linh thiết hạ phòng ngự bên trong những người khác đều cảm giác được vô cùng sợ hãi. Hoàng vô giả nói, ngươi như vậy lớn hiếp nhỏ, tiểu tâm sẽ chết rất khó xem Nga. Tiểu tử, ha ha ha. Ngươi làm ta chết, hiện tại nhân loại tiểu hài tử đều như vậy kiêu ngạo sao? Ma Vương cười nói, mà lúc này Hoàng Vô giả đối Phong Linh nói, Phong Linh, ngươi khế ước giả bị khi dễ, ngươi còn không ra cho ta giáo hơn hắn. Ngươi còn có khế ước thú, đó là thánh thần thú. Phong Linh lánh đạm nói, ta này không phải cảm thấy ngươi quá nhàn chán, làm ngươi ra tới luyện luyện tập sao. Ngươi xem ta đem ngũ hành thần tàng Tam Đại Linh đều tìm được rồi, khoảng cách tìm được ngũ hành thần tàng cũng không xa, chỗ đó chính là có thần Thủy Nga. Ngươi chẳng lẽ không nên ra tới tỏ vẻ tỏ vẻ? Đối mặt ma vương, hoàng vô dạ chút nào không sợ hãi, lại còn có ở hắn uy áp dưới, đi quấy rối phong linh. Hoàng vô dạ này tìm kiếm ngũ hành thần tàng tiến độ phong linh còn tính vừa lòng, cho nên phong linh đáp ứng rồi. Tiếp theo, khủng bố phong nguyên tố bạo phát ra tới, trực tiếp đem kia một cái mang theo một đoàn cường đại ma khí mặc vương cấp vây khốn. Một cái tóc bạc thiếu niên chống rông xuất hiện. Này một thiếu niên siêu phàm thoát tục không giống nhân loại, trên người mang theo vô cùng khủng bố hơi thở. Ngươi! Ngươi là thứ gì? kia ma vương cảm giác chính mình có đáy lòng buộc phát ra tới sợ hãi. Hoàng vô dạ đối này Phong Linh cười nói, Phong Linh, ta liền biết ngươi tốt nhất, cho ta thu thập hắn. Làm hắn ở tiểu ra trước mặt tiêu ngạo. Nói xong, Hoàng vô dạ sau này thối lui. Rốt cuộc như vậy cấp bậc cao thủ chiến đấu, chính là thực đáng sợ. Ta là nhìn không thấu ngươi, nhưng là ngươi muốn tiêu diệt bổn vương. a, Này ma vương nói còn không có nói xong, phong linh liền trực tiếp động thủ. Hắn giống như gặp tới rồi thiên đao vạn quả chi đau. Hắn ma khí phòng ngự thế nhưng ngăn cản không được kia phong. Ngươi đáng chết! Này ma tộc giữ tợn nhìn phong linh. Dầm dầm! Một đạo màu bạc thân ảnh cùng kia một đạo bị ma khí bao vây lấy thân ảnh ở không trung va chạm, Toàn bộ thổ chi cung điện đều phải hỏng mất tiết tấu. Nhưng là thổ chi linh một chút đều không đau lòng a Ánh mắt sáng ngời nhìn kia một đạo màu bạc thân ảnh, giống như một cái siêu cấp mê đệ giống nhau. Á á á! Quá lợi hại, không hổ là ta nhất sùng bái đại nhân. Á á á! Thánh linh, đó là thánh linh, hơn nữa vẫn là siêu cấp cường đại thánh linh a Thủy chi linh cùng một chi linh so nó muốn rụt dẹ không ít, nhưng là sùng bái chi tâm nhưng một chút đều không thể so thổ chi linh một thiếu. Phong Linh cùng kia Ma Vương chiến đấu cũng không có liên tục bao lâu, kia Ma Vương thân ảnh trở nên trong suốt lên, hắn hung hăng mà chừng mắt Phong Linh còn có hoàng vô dạ nói, bổn vương nhớ kỹ các ngươi, chờ bổn vương đạp vỡ Thương Lan đại lục này, nhất định phải đem các ngươi cấp bẩm thầy và đoạn, nay chỉ là hắn một cái phân thân mà thôi, hắn bản tôn cũng chưa chết, người không nhớ được. Phong Linh đạm mặc nói, hắn vừa ra tay, kia một sợi chạy ra tới tàn hồn. Trực tiếp bị phong cấp treo cổ. Phúc. Ở trong tối ma giới một đại ma vương cung bên trong. Ma vương phun ra một búng máu. Kia linh hồn xé rách giống nhau đau làm hắn mặt đều vặn béo lên. Thương lan đại lục. Thương lan đại lục. Rốt cuộc là ai? Thế nhưng diệt phân thân của ta. Liền tàn hồn đều cho ta diệt. Là ai? Rốt cuộc là ai? Chẳng lẽ là Hoàng Chín Uyên? Nhất định là hắn. Rốt cuộc trừ bỏ Hoàng Chín Uyên. Hắn nghĩ không ra thương lan đại lục ai có nảy một cái bản lĩnh. Hoàng vô dạ không biết nhà hắn phong linh diệt một cái ma vương phân thân, thế nhưng làm hắn lao cha bối nảy một nổi. Hoàng vô dạ nói, giải quyết. Giải quyết lúc sau, phong linh nhìn hoàng vô dạ liếc mắt một cái nói, ta ra tay, ngươi cũng tốt nhất màu một chút. Còn có hai cái. Hoàng vô dạ nói, ta minh bạch. Kẻ thân bí, ma tộc đều xuất hiện ở chỗ này, bọn họ mục tiêu đều là ngũ hành thần tàng. Ngũ hành thần tảng chính là một cái đoạn tay hóa, tự nhiên phải nắm chặt thời gian được đến. Hoàng vô dạ nói, Thổ Chi Linh, đưa chúng ta đi ra ngoài đi. Hoàng vô dạ bọn họ từ xuất khẩu đi ra ngoài, nhưng là lại không có 5 điện người ở chỗ này nên đón bọn họ, này có chút kỳ quái. Hoàng vô dạ nói, dựa theo kia một cái thần bí hắc ý nhân nói chuyện, nhất định là đã xảy ra chuyện. Sư phó, điện chủ bọn họ sẽ không đã xảy ra chuyện đi. Bọn họ nhịn không được lo lắng. Ta đi trước tà vương điện nhìn xem tình huống, mà các ngươi đi liên hệ các ngươi điện ở bên ngoài mặt khác cao thủ. Ngươi một người đi vào, có thể hay không quá nguy hiểm? Ta chính là có một cái cường đại giúp đỡ, còn sẽ sợ bọn họ không thành." Hoàng vô Dạ cười nói. Tiếp theo, khủng bố phong nguyên tố bạo phát ra tới, trực tiếp đem kia một cái mang theo một đoàn cường đại ma khí mặc vương cấp vây khốn. Một cái tóc bạc thiếu niên chống rông xuất hiện.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 Vốn dĩ tiểu dạ nhi thực mau liền sẽ vào được, kết quả này một ít không có mắt lại dám ngăn lại hắn. Hắn ngồi không yên, tự nhiên ra tới. Yêu huyết đứng ở hoàng vô dạ trước mặt, nắm hoàng vô dạ cầm nói, như vậy tiểu khả ái, các ngươi cũng dám đối hắn động thủ. Quả thực tìm chết. Không bố hàn khí bạo phát ra tới, này một ít thủ vệ một đám đều bị đông lạnh thành khối băng. Yêu huyết động thủ cực nhanh, bọn họ liền dây rửa đường sống đều không có. Yêu huyết lao tới lúc sau, tà vương điện điện chủ bọn họ cũng lao tới, kết quả liền nhìn đến một cái hồng y y nam tử cùng một cái bạch y, y thiếu niên ôm ở cùng nhau, da thịt đều kề sát. Một màn này đối bọn họ kích thích có điểm đại, này, đây là có chuyện gì? Tuyết vương phục hồi tinh thần lại nói, kia một người, là hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ hắn an toàn ra tới. Tà vương trong mắt hiện lên một tia ánh sáng, nhìn nhiều hoàng vô dạ vài lần xác định không có gì nhầm lầm. Nghe xong Hắc Y Lìa Nhân nói, bọn họ cảm thấy bọn họ phái đi vào thiên tài, có chín thành khả năng toàn bộ đều chết ở bên trong, mà Hoàng Vô Dạ xuất hiện, làm cho bọn họ thấy được hy vọng. Chính là Hoàng Vô Dạ bên người cũng không có những người khác, hắn trong lòng có chút thất vọng, chẳng lẽ những người khác đã? Hoàng Vô Dạ nhìn về phía bọn họ cười nói, các vị đều tới đón tiếp ta a. Phía trước kia một ít thủ vệ thật không có mắt. Cũng dám không cho tiểu ra mặt mũi. Ta vương hỏi, hoàng vô dạ, ngươi ra tới, ngươi ở vương giả chi vực có hay không đụng tới cái gì? Những người khác đâu? Ta vương vấn đề hoàng vô dạ còn không có tới kịp trả lời. Một cái âm trầm thanh âm truyền đến, không nghĩ tới, thế nhưng có một cái cá lọt lưới. Phía trước kia một cái đầu lĩnh lại một lần xuất hiện, hắn bên người đi theo rất nhiều người. Hoàng vô dạ nhìn về phía người nọ nói, ngươi nói sai rồi, không có cá lọt lưới. Tiểu gia ra, ra tay, sao lại phạm kia một loại cấp thấp sai lầm? Ngươi nọ nao nao, lạnh lùng nói, tiểu tử, ngươi lời này là có ý tứ gì? Hoàng vô dạ hài hước nói, ngươi có thể đoán xem xem a? Hắn hung ác nham hiểm nhìn trầm trầm Hoàng vô dạ, kia một ít người đến nay còn không có trở về, nhưng là tiểu tử này lại ra tới, chẳng lẽ chuyện này không có khả năng? Chỉ bằng này một cái tiểu tử, sao có thể đối phó được bọn họ? Hoang vô dạ bất đắc dĩ nói: Xem ra bằng ngươi này một cái chỉ số thông minh là đoán không được. Lần đó đáp ta một vấn đề, các ngươi không phải năm điện người tới nơi này làm cái gì? Ta minh vương điện không chào đón các ngươi, những người khác chỉ sợ cũng sẽ không hoan nên đi. Ta vương nói: Chúng ta cũng không chào đón, các ngươi người cũng không có các ngươi nói như vậy lợi hại. Cho nên các ngươi tốt nhất một vừa hai phải, bằng không tiểu tâm tự chịu diệt vong. Người nọ cười nói. Ha ha ha, tự chịu diệt vong, tà vương ngươi thật lớn khẩu khí. Lại cho các ngươi một lần cơ hội, năm điện thần phục với ta, hơn nữa giết này một cái tiểu tử, bản đại nhân có thể chuyện cũ sẽ bỏ qua. Hắn lạnh lùng âm hiểm nhìn hoàng vô dạ. Lần đầu tiên đụng tới một cái dám như vậy mạo phạm hắn tiểu tử, hắn hẳn phải chết không thể nghi ngờ. Hoàng vô dạ nhìn phía yêu huyết nói, yêu tinh, này ngoạn ý muốn giết ta đâu. Giết hắn. Tiểu dạ nhi nói giết hắn, bản tôn tự nhiên diệt. Đỏ như máu thân ảnh giống như kia chớp giống nhau lướt ra, khủng bố hàn khí hướng tới kia một cái hắc ý ghi nhân điên cuồng gọt qua đi. Người kia một cái hắc ý ghi nhân cũng không nghĩ tới, này yêu vương điện yêu vương cứ như vậy đậu thủ. Ta vương cùng tuyết vương có chút khiếp sợ, này hoàng vô dạ không phải minh vương điện phân điện điện chủ sao. Hắn như thế nào có thể sai xử kia cũng chính cũng tả, thân phận thần bí yêu vương. Lại nhớ đến bọn họ kia thân mật tưởng chỗ, cảm thấy phát hiện phi thường khó lường sự tình. với anh, yêu huyết thực lực, làm kia một cái H.I.I. hệ nhân khiếp sợ. Quả nhiên là làm ta chủ thượng đều nhìn không thấu yêu vương, ngươi là có vài phần bản lĩnh. Nhưng là cũng đừng nghĩ phá hư kế hoạch của ta. Hắn khủng bố lực lượng bạo phát ra tới, đối những người khác hạ lệnh nói, cho ta sát. Ba ba ba, âm thầm mai phục rất nhiều người cũng giết ra tới. Tà Vương hạ lệnh nói, động thủ liều mạng loại này thời điểm cần thiết liều mạng, nếu là không đua, bọn họ liền xong đời. ầm ầm ầm, năm điện cùng này một ít thần bí H.I.G hệ nhân khai chiến, mặt khác bốn điện mang đến nhân thủ không nhiều lắm, mà nơi này tuy rằng là Tà Vương Điện Đại bản doanh, nhưng là Tà Vương Điện Đại bộ phận người đều bị này một ít H.I.G hệ nhân cấp khống chế, nhưng dùng người cũng không nhiều lắm. Ngay cả như vậy. Bọn họ cũng không thể bất chiến mà bại, không thể làm này một ít hắc ý hề nhân thực hiện được. sắt. Hoàng vô dạ phía trước đối bọn họ đầu lĩnh như vậy vô lý, không ít người theo dõi Hoàng vô dạ. Thùy Nguyệt cảnh diệt. Đương tiểu ra là mềm quả hồng, mù các ngươi mắt chó. kia một ít người một tới gần Hoàng vô dạ, Hoàng vô dạ buộc phát ra cường đại chiến lực, giống nhau cấp thấp đế linh sư muốn đối phó hắn nhưng không có dễ dàng như vậy. Hoàng vô dạ thi triển thực lực làm tuyết vương điện cùng tà vương điện người đều sai biệt không thôi, tiểu tử này có điểm biến thái, khó trách có thể an toàn ra tới. Ngay cả như vậy, hắn cũng nguy hiểm. Bởi vì đối phó hoàng vô dạ người càng ngày càng ít, những người khác cũng chịu không ra thân tới hỗ trợ. Tiểu Bạch Bạch, thủy Phượng, diệt bọn hắn. Đối mặt bị một đám cường giả vây công, hoàng vô dạ căn bản không cần những người khác chi viện, nàng hoàn toàn có thể tự cứu. Dọn ra tới chính mình khế ước thú. Ầm ầm ầm. A. Thần thú hơi thở, làm không ít người đều sợ ngây người. Ngay cả kia một cái Hắc Y Liễu nhân cũng có chút kinh ngạc, thì ra là thế, nguyên lai like tiểu tử này có thể chạy ra tới, nguyên lai like là khế ước thần thú. Nhưng là, đừng tưởng rằng có thần thú các ngươi liền có thể xoay chuyển cục diện, ta nói cho các ngươi, đây là không, có khả năng. Này một ít Hắc Y Liễu nhân nhiều như châu chấu giống nhau. Phi thường khó chơi, mỗi người lực lượng đều phi thường quỷ dị. Ầm ầm ầm. Hai bên ở chiến đấu kịch liệt bên trong, cho dù có thủy phượng gia nhập, Hắc Y Nhân cũng chiếm thượng phong. Liên ở ngay lúc này, đột nhiên tà vương điện ở ngoài có vô số đạo hơi thở xuất hiện, hướng tới bên này vọt lại đây. Bang bang. Hoàng vô dạ khỏe miệng gợi lên một nụ cười, viện quân tới rồi. Kia Hắc Y Nhân nhìn đến bốn điện viện quân ngây ngẩn cả người, này một ít người Đáng chết! Bọn họ như thế nào lại đây? Mà Tà Vương cùng Tuyết Vương nhìn đến bọn họ nói, các ngươi đều không có việc gì, các ngươi đều ra tới. Đây đều là bọn họ mấy đại điện ưu tú đệ tử, bọn họ liếc mắt một cái liền nhận ra tới. Điện chủ, ít nhiều vô dạ công tử, hắn một người ngăn cơn sóng giữ, đem kia một ít người cấp đối phó rồi, cứu đệ tử. Tà Vương điện quá xong đã xảy ra chuyện, vô dạ công tử làm chúng ta đi viện binh. Chúng ta không cần sợ này một ít hắc y rẻ nhân. Cho ta sát. Năm điện thiên tài, thế nhưng một cái đều không có chết ra tới. Này cùng hắn kế hoạch hoàn toàn không giống nhau. Kế hoạch bị quấy rầy hắc y rẻ nhân sắc mặt rất khó xem. Ta không tin. Tại sao lại như vậy? Đáng chết. Hắn chỉ có thể mắng, làm người vây công yêu huyết, muốn tiến lên xé Hoàng Vô Dạ. Hoàng Vô Dạ cười lạnh nói, đến nỗi như vậy kinh ngạc sao? chúng ta nam điện đệ tử hào đâu nhưng là ngươi phái ra kia một ít người toàn bộ đều đã chết tiểu ra một cái đều không có bung tha có phải hay không thất vọng a ngươi không phải ủy vào các ngươi người nhiều khi dễ chúng ta sao hiện tại chúng ta người cũng có rất nhiều ai sợ ai viện binh kịp thời đổi tới cho nên cục diện bắt đầu xoay chuyển phải biết rằng nam điện cũng không phải là ăn chay bọn họ vẫn là quá coi thường nam điện ngưng kết lên lực lượng đương nhiên Nếu dựa theo hắn phía trước dự đoán không có cứu binh, không có yêu huyết, không có hoàng vô dạ, có lẽ nam điện thật sự trở thành bọn họ vật trong bàn tay. Sắc! Này một ít người, một cái đều không cần buông tha. Hoàng vô dạ lạnh lùng nói. Phanh phanh phanh! Hắn giết không được hoàng vô dạ, còn bị yêu vương cấp cuốn lên. Hắn cảm giác được này một người tuổi trẻ nam tử thực lực đáng sợ, hiện giờ muốn bất động thanh sắc không chế được nam điện hiển nhiên là không có khả năng. Hắn âm chầm nói, một ngày nào đó, ta muốn cho các ngươi nam điện gà chó không yên, lấy huyết hôm nay xỉ nụ. Lui lại. Sự tình khó làm hắn liền lui lại, hoàng vô dạ lạnh lùng nói, thủy phượng, cho ta ngăn lại kia vương bát dê con, đánh không lại liền muốn chạy, chỗ nào có dễ dàng như vậy sự tình. Một đạo màu lam quang mang hiện lên, màu thủy lam phượng hoàng trực tiếp chắn kia hắc ý hề nhân trước mặt. Yêu huyết cũng đối hắn phát động trí mạng công kích. Ngươi cho rằng ngươi có thể ở bản tôn trước mặt chạy trốn sao? Hắc Y Y sắc mặt rất khó xem. Ầm ầm ầm. Khủng bố lực lượng ở không trung nổ tung, nay một cái Hắc Y Y đầu lĩnh đã trọng thương. Hắn buộc phát ra càng vì khủng bố lực lượng, nhưng là hắn đối thượng chính là yêu huyết, yêu huyết hàn khí cũng càng ngày càng khủng bố, hoàn toàn ngăn chặn hắn. Phốc phốc. Thương thế càng ngày càng nặng, hắn đã ngăn cản không được hàn băng, cả người bị đông lạnh trụ, vô pháp vận chuyển linh lực. Hắn bị bắt sống. Những người khác, toàn bộ sát sạch sẽ. Hoàng vô dạ rõ ràng, này một ít người đi theo vương giả chi vượt đụng tới người không sai biệt lắm, phỏng chừng nghe không ra cái gì. Duy nhất có điểm hy vọng hỏi ra một chút gì đó, chính là kia một cái hắc ý gì ở đầu lĩnh. Mục chi trời cao. Hoàng vô dạ chuyên môn chọn một ít cấp thấp đế linh sư luyện luyện tập. Tiểu tử, ta muốn ngươi chết. Thổ chi ngàn thành. Đối mặt đối phương công kích. Hoàng vô dạ thi triển ra tới thổ chi phòng ngự linh kỹ, này đó là kia thổ chi linh giao cho nàng linh kỹ. Và anh, đối phương công kích bị chặn, hoàng vô dạ cười nói, này phòng ngự linh kỹ không đánh sai. Tứ tượng vô cực. Tiếp theo chiều đối phương đầu vành qua đi. Bọn họ đầu lĩnh bị yêu tinh cấp thu thập, này một ít người cũng rắn mất đầu, phi thường dễ đối phó. Hoa một thời gian thời gian, này một ít người toàn bộ đều chém giết sạch sẽ. Trừ bỏ bọn họ đầu lính ở ngoài, một cái đều không có lưu lại. kia một cái đầu lính chỉ có thể trơ mắt nhìn, bị đóng băng hắn việc này cái gì đều làm không được, một đôi mắt phẫn nộ phun hỏa. Trận này muốn hủy diệt rất năm điện nguy cơ, cứ như vậy giải quyết. Dạ tước cùng quỷ điện chủ còn có yêu vương điện người tương đối bình tĩnh, nhưng là tà vương cùng tuyết vương bọn họ có chút hoàng hốt, tựa hồ không có trong tưởng tượng nguy hiểm như vậy, sợ bóng sợ gió một hồi. Hoàng vô dạ nhìn về phía đầu Linh nói, giải quyết xong này một cái tiểu lâu la, như vậy kế tiếp nên hắn. Yêu huyết làm đầu của hắn lộ ra tới, hắn âm chầm nói, ngươi đừng nghĩ từ ta trong miệng hỏi ra cái gì. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ngươi nếu là dám nói, trực tiếp giết ta đi. Hảo A, giết ngươi. Hoàng vô dạ cười nói. Ngay sau đó, một đoàn hỏa liền nhằm phía hắn đầu. Này một cái hắc y gì nhân cảm giác này một đoàn ngọn lửa đặc biệt đáng sợ, tử vong hơi thở bao phủ mà đến làm người hít thở không thông, hắn bội vàng thiên mở đầu. Phúc! Hắn cháy! Đương nhiên không phải toàn bộ đầu thiêu cháy, mà là tóc của hắn thiêu lên. Không bố độ ấm làm hắn mồ hôi đầy đầu, nhưng là kêu đáng sợ ngọn lửa chỉ là thiêu tóc của hắn, cũng không có đem hắn toàn bộ đầu cấp đốt thành cho. Những người khác trận mắt há hốc mồm nhìn kia một cái khống chế ngọn lửa bạch dì thiếu niên, đây là kiểu gì linh hồn không chế lực, mới có thể làm được như vậy nông nỗi. Thực tinh chuẩn, một khi có bất luận cái gì sai lầm, này mà một người đầu liền sẽ biến thành hôi. Chờ đến hắn kia một đầu trường hắc đầu tóc bị đốt thành hôi thời điểm, nay một người thiếu chút nữa bị dọa nước tiểu. Phải biết rằng hắn chính là chủ thượng bồi dưỡng ra tới tinh anh, cao thủ, các loại khổ hình đều hắn đều không sợ hãi. Lại bị này một thiếu niên thủ đoạn cấp dọa tới rồi. Hoàng vô dạ lòng bàn tay toát ra tới một đoàn ngọn lửa. Hắn nhìn về phía này một cái hắc ý gì nhân nói. Ngươi nói. Ta kế tiếp thiêu nơi nào hào đâu. Phía dưới. Ngọn lửa chỉ vào địa phương. Làm ở đây nam nhân khỏe miệng cuồng chịu lên. Không phải là bọn họ tưởng như vậy đi. Không thể nào. Vô dạ công tử hẳn là sẽ không như vậy tại ác. kia một cái hắc ý gì nhân bắt đầu run bần bật lên. Hai chân khép lại. Hoàng vô dạ nói, vô dụng, ta muốn điều ngươi như thế nào chắn đều ngăn không được. Hắn cả người đều là mồ hôi lạnh, ngốc lăng nhìn hoàng vô dạ. Đây là cuối cùng một lần cơ hội, ngươi còn muốn làm một người nam nhân nói, liền phải hảo hảo nắm chắc lúc này đầy cơ hội. Xinh đẹp giống như thần tiên công tử giống nhau thiếu niên, trên mặt cũng lộ ra vô cùng tà ác tươi cười, đừng nói hắn này một cái đương sự, mặt khác người đứng xem cũng ở đổ mồ hôi lạnh. Bọn họ thầm nghĩ, về sau vô luận như thế nào đều không cần đắc tội vô dạ công tử a Hắn thật sự là quá dò người. Frank. Hắn quỳ xuống, nói, ta nói. Ta nói. Hoàng vô dạ nói, các ngươi này một cổ thần bí thế lực, rốt cuộc là bởi vì cái gì mà tồn tại? Hắn trả lời, vì mà sắt rớt hoàng vương. Các ngươi thật to gan. Hoàng vô dạ quát lạnh nói, lúc này nàng trở nên càng thêm nguy hiểm lên. Nhà nàng lão cha, bất luận kẻ nào đều không thể thương tổn. Các ngươi thế nhưng muốn đối phó Hoàng Vương, hay là các ngươi là ma tộc người? Ta Vương cả giận nói. Chúng ta tự nhiên sẽ không phục tùng với ma tộc kia một ít ti tiện chủng tộc. Nay liền việc lạ, thế gian này cũng chỉ có ma tộc thống hận Hoàng Vương, bởi vì Hoàng Vương xuất hiện, ngăn trở bọn họ ma tộc gồm Thâu Thương Lan Đại Lục đại kế. Mà đối với Thương Lan Đại Lục những người khác tới nói, Hoàng Vương là chiến thần. Là bọn họ vô cùng sùng bái nhân vật. Chẳng lẽ là, không chỉ là ma tộc muốn đối phó nhà mình Lao Cha, Thương Lan Đại Lục còn tồn tại như vậy một cổ gì đó thế lực muốn đối phó Lao Cha, nàng cần thiết muốn làm rõ ràng. Các ngươi phía sau màn người rốt cuộc là ai? Nói, chúng ta phía sau màn người, là Thương Lan Đế Quốc. Frank, hắn nói còn không có nói xong, đồng tử tan rã, cả người ngã quỷ trên mặt đất, đã không có hô hấp. Yêu huyết quét kia một người liếc mắt một cái, trong nháy mắt, linh hồn của hắn đã bị mặt sát, nháy mắt diệt vong. Này thương lan đại lục, thế nhưng còn có người có loại này năng lực. Phúc! Không có được đến đáp án, hoàng vô dạ thực phẫn nộ, một phen cây đuốc hắn thi thể cung cấp thiêu không còn một mảnh. Đáng chết! Manh mối lại chặt đức. Thương lan đế quốc tuyết vương thấp giọng nhỉ non. Chẳng lẽ là hoàng vương đại nhân quyền cao chức trọng bị đế quốc kiêng kỵ? Chuyện như vậy trong lịch sử đế quốc cũng không phải không có nếu là thương Lan đế quân thật sự làm như vậy nói kia hắn quả thực chính là một cái lao hồ đồ ta vương mày nếu chặt nói nếu là hoàng vương thật sự bị thương Lan đế quốc người cấp hại chết như vậy thương Lan đại lục chỉ sợ muốn xuất hiện nguy cơ ta vương đối hoàng vương không có những người khác như vậy sùng bái nhưng là cũng rất rõ ràng kia một người nam nhân đối với thương Lan đại lục tầm quan trọng nếu là thương Lan đại lục nguy hiểm Bọn họ tà vương điện há có thể giữ được. Hoàng vô dạ nói, những người khác sự tình toàn bộ đều rửa sạch hảo, nên chữa thương lão Thượng, ba cái canh giờ lúc sau, chúng ta mở họ. Hảo. Nay một cổ kẻ thần bí xuất hiện, làm cho bọn họ thực bất an. Bọn họ năm điện đầu lĩnh, là hảo hảo nói chuyện. Mà ở một đoạn này nghỉ ngơi trong lúc, Hoàng vô dạ cùng yêu huyết đại ở một khối. Yêu huyết ôm lấy Hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi yên tâm. Nhạc phụ đại nhân như vậy lợi hại, kia một ít người cũng không dám chính diện cùng hắn đối nghịch. Bang không cũng sẽ không muốn trước bắt lấy 5 điện làm giúp đỡ. Nhưng lại như vậy một cổ thế lực, không có điều tra rõ, liền lao cha đều có thể giấu trụ, thật sự không bình thường à. Hôm nay cũng không phải không có thu hoạch, bọn họ phía sau màn chủ mưu là thương lan đế quốc người, nhưng là hắn vừa nói đến người nọ tên, đã bị mặt sát. Có thể thấy được kia một cái tên là cấm kỵ. Yêu huyết nói: "Là Thương Lan đế quân, vẫn là những người khác. Có lẽ ta nên trở về đế đô đi bồi lao tra, đem việc này điều tra rõ." Hoàng vô dạ đấy mắt hiện lên một đạo hàn quang. "A, tiểu dạ nhi phải đi về." Yêu huyết trong lòng có chút mất mát a. Phải biết rằng ở nhà phụ đại nhân mí mắt phía dưới, hắn cùng tiểu dạ nhi thân mật cơ hội liền ít đi. Có thể tìm đủ mặt khác hai tàng trở về liền càng tốt, nếu tìm không thấy cũng cần thiết trở về. Không điều tra rõ kia ngầm rắn độc là người nào, ta không yên tâm. Ân, ta bồi ngươi, ai muốn ta là tiểu dạ nhi ngươi vị hôn thê đâu. Yêu huyết cười nói. Hoàng vô dạ lập tức làm người truyền tin tức cấp hoàng chính uyên, liền tính tra không ra đó là người nào, cũng muốn trước đề phòng, hắn không nghĩ phát sinh cái gì ngoài ý muốn. Ba cái canh giờ đi qua, năm điện điện chủ còn có các vị trọng bàng cấp bậc trưởng lão lại một lần hội tụ một đường, mở họp Đương nhiên so với phía trước không giống nhau chính là, minh vương điện mộ đêm điện điện chủ không có ngồi ở chính hán vị trí thượng, mà là ngồi ở yêu vương điện điện chủ trên người. Hai người dính đều phải có phấn hồng phao phao bay lầy trời, quả thực sáng mù bọn họ mắt. Đối mặt mọi người kia quái dị ánh mắt, hoàng vô dạ phi thường bình tĩnh. Trước hết mở miệng chính là hoàng vô dạ, hiện giờ năm điện bị một cái rắn độc theo dõi, đại gia cũng biết, một cái không tin phỏng trừng sẽ có diệt môn nguy hiểm. Hôm nay sự tình, các ngươi đã phong tỏa, nhưng là đến bảo đảm tuyệt đối không thể truyền ra đi, không thể làm địch nhân biết chúng ta chân chính thực lực. Ân, Rõ ràng này mà một thiếu niên lười biếng ngồi ở nhân ra trên người, nhưng là một mở miệng, lại có khống chế hết thể quyết đoán, làm cho bọn họ không thể không an tĩnh nghe hắn tiếp tục nói tiếp. Bọn họ muốn đem chúng ta 5 điện một nồi đạp, 5 điện đơn độc ninh ra tới một cái, tuyệt đối không có khả năng là bọn họ đối thủ cho nên 5 điện cần thiết liên hợp lại. 5 điện liên hợp, nhưng lại như cũ dựa theo trước kia hình thức quản lý. Bất quá một khi có địch nhân động thủ, mặt khác điện cần thiết hỗ trợ. Đối với điểm này, không biết đại gia ý kiến như thế nào. Trước hết phản ứng tự nhiên là yêu huyết, yêu huyết cười nói, tiểu dạ nhi lời nói, ta đều đáp ứng, rốt cuộc tiểu dạ nhi chính là chúng ta yêu vương điện điện chủ phu nhân. Điện chủ phu nhân. Phu nhân. Một đám trận mắt há hốc mồm nhìn hoàng vô dạ cùng yêu huyết, hoàng vô dạ là một cái nam tử đây là không thể nghi ngờ sự tình. Không nghĩ tới yêu vương điện điện chủ như thế phóng đáng không kềm chế được, giáp mặt thừa nhận một cái nam tử vì bọn họ yêu vương điện điện chủ phu nhân. Yêu vương điện những người khác nói, điện chủ phu nhân này một cái kiến nghị cực hảo, là nên liên hợp. Yêu vương điện làm một cái mạnh nhất một điện. Liên tính không liên hợp đối phó kia một ít người cũng không nhất định sẽ có bao nhiêu đại nguy hiểm, nhưng là bọn họ không hề nghĩ ngợi liền đáp ứng rồi. Dạ tức nói, chúng ta Minh Vương Điện cũng đáp ứng. Minh Vương Điện đáp ứng cũng không kỳ quái, rốt cuộc hoàng vô dạ là Minh Vương Điện người. Ta Vương cùng Tuyết Vương nhìn về phía Quỷ Vương, Quỷ Vương Điện này một phiếu trọng yếu phi thường. Kết quả Quỷ Vương nói, chủ tử nói cái gì? Chính là cái gì? Chủ tử này một cái kiến nghị cực hảo cực hảo. Tuyết vương cùng tà vương ngây ngẩn cả người, hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chủ tử, quỷ vương gia hỏa này là cái gì tính tình bọn họ giao tiếp nhiều năm như vậy cũng rất rõ ràng, hiện giờ thế nhưng sẽ như thế hèn mọn nhận người khác làm chủ. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía hoàng vô dạ, tiểu tử này thế nhưng có như vậy năng lực. Tam điện đều duy hắn mệnh là từ. Cũng ít nhiều hắn tựa hồ đối bọn họ Tà Vương Điện cùng Tuyết Vương Điện không có hứng thú, bọn họ Tà Vương Điện cùng Tuyết Vương Điện cũng không có tính toán cùng bất luận cái gì một điện là địch, gồm thâu đối phương, bằng không xui xẻo tuyệt đối là bọn họ. Tuyết Vương Đạo, ta cũng đồng ý 5 điện liên hợp. Địch nhân phi thường thần bí hơn nữa thực lực rất mạnh, chúng ta cần thiết cẩn thận. Tà Vương cũng nói, đây là duy nhất tự bảo vệ mình biện pháp, ta cũng đồng ý. Lúc này đây liên minh thành lập phi thường thuận lợi. Yêu huyết nói, một khi đã như vậy, phu nhân cùng ta đi hồi yêu vương điện đi. Không cần đi kia một cái phá minh vương điện. Đối với Hoàng vô giả phía trước không có cùng hắn cùng nhau tới mà là từ minh vương điện xuất phát, yêu huyết vẫn là thực để ý. Hoàng vô giả nói, ta chỉ là một cái phân điện điện chủ, đến nỗi liên minh công việc các vị điện chủ hảo hảo tâm sự, ta liền đi trước. Yêu vương điện điện chủ tuy rằng là yêu huyết, nhưng là hắn lôi kéo một người đại lý. Mang theo hoàng vô dạng ngênh ngang mà đi Những người khác khỏe miệng cùng chịu này Đây chính là đại sự A Đại sự Này ân ái nam nam cứ như vậy làm phủi tay trường quài Rõ ràng phía trước hắn đề nghị Bọn họ là có chuyện rất trọng yếu phải làm Một cái yêu cầu áp chế thần hỏa Một cái yêu cầu áp chế hàn bằng chi khí Phế vật Một cái tiếng giống dận chuyển đến Nhiệm vụ thất bại Không ai từ năm điện trở về Hiện giờ năm Điện thoại nhìn cũng là gió êm sóng lặng. Chủ thượng, kia một cái phế vật điểm này việc nhỏ cũng làm không xong, nếu không ta đi đem năm Điện cấp diệt. Làm cho bọn họ không thức thời. Một cái khàn khàn thanh âm nói. Đã động thủ một lần, còn không biết kia ngu xuẩn lộ ra cái gì. năm Điện còn có Hoàng Chí Nguyên đã có điều phong bị, lại một lần động thủ chỉ có thể làm chúng ta lộ ra càng nhiều dấu vết. Kia! Trước bất động năm Điện, buồn tọa mặt khác tưởng đối sách là yêu huyết quý trọng hoàng vô dạ tại bên người nhận tử cho nên ở yêu vương điện đặc biệt dính hoàng vô dạ rốt cuộc nếu là đi hoàng vương phủ như vậy ngày lành nhưng không nhiều lắm a nam điện đã xảy ra chuyện như vậy lúc sau vẫn luôn gió êm sóng lặng yêu huyết hỏi tiểu dạ nhi vẫn luôn ở yêu vương điện ngươi cũng thực nhảm chán đúng hay không thực nhanh có một hồi thương minh đấu giá hội muốn bắt đầu rồi ngươi không phải không có linh khí sao vừa lúc có thể nhìn xem có hay không thích hợp. Hoàng vô dạ cười nói, hảo A. Nàng là đến lộng một kiện thích hợp linh khí, trong tay linh khí không ít, nhưng là phía trước dùng thanh long kiếm thật tốt quá, lại dùng mặt khác, căn bản là không nghĩ tạm chấp nhận. Thương minh đấu giá hội là một hồi long trọng đấu giá hội, hơn nữa đây là một cái ngầm đấu giá hội. Ở bên trong bán đấu giá bảo bối tuy rằng rất nhiều đều là không thể gặp quang, nhưng là hảo hóa lại không ít. Yêu huyết là treo yêu vương điện danh hảo, tiến đến thương minh đấu giá hội. Yêu vương đại nhân, người đã đến rồi. Yêu vương đại nhân chẳng những tới, thế nhưng còn mang đến một cái mỹ nhân tới. Này một cái mỹ nhân quá mỹ, hơn nữa vẫn là một cái nữ giả nam trang chủ, không nghĩ tới yêu vương đại nhân thích như vậy. Dẫn đường chí đại thế lực chí nhất, 5 điện yêu vương điện chi chủ, ở thương minh phòng đấu giá có đặc có ghế lô, phi thường xa hoa thoải mái. Lúc này này phòng đấu giá tới không ít người, có thể đi vào nơi này ở thương lan đại lục tuyệt đối có có tầm ảnh hưởng lớn địa vị, yêu huyết nói tiểu dạ nhi, ngươi coi trọng cái gì tùy tiện chụp, toàn bộ đều chụp được tới đều không có vấn đề, nhà ngươi phu quân nhưng không kém tiền. hoàng vô dạ cười nói yêu tinh, ngươi coi trọng cái gì tùy tiện chụp, liên tính cái gì đều trướng mắt toàn bộ mua chơi cũng đúng, rốt cuộc tiểu gia chính là ngươi vị hôn phu, nếu bàn về ăn chơi chắc táng, thương lan đế quốc đệ nhất ăn chơi chắc táng phi vô dạ mặc trúc. Tiểu dạ nhi không phải có hại chủ. Nhưng là lúc này đây là ta mang đến, cho nên ta tới. Nếu là tiếp theo tiểu dạ nhi mang ta đi nói, liền tính tiểu dạ nhi, như thế nào? Yêu huyết tới gần hoàng vô dạ bên thai nói. Hoàng vô dạ gật đầu nói, tân. Vậy như vậy làm. Đấu giá hội sắp bắt đầu, các loại đỉnh cấp ghế lô đủ quân số. Bởi vì lúc này đây thương minh đấu giá hội chính là làm đủ tuyên truyền, hướng các thế lực lớn đưa đi thư mời bán đấu giá sư là một cái phi thường xinh đẹp đại mỹ nhân tuyên bố lúc này đây đấu giá hội bắt đầu sau đó thực mau tiếp theo thượng hàng đấu giá cái thứ nhất bán đấu giá chính là hoàng vô dạ thích không cần hoàng vô dạ mở miệng yêu huyết liền minh bạch hoàng vô dạ tâm tư bắt đầu vung tiền như rác yêu huyết ra giá cả cực cao người khác là điên rồi mới có thể tiếp tục tăng giá cho nên này linh dược tự nhiên bị hắn cấp chụp được kế tiếp cái thứ hai là một kiện trang sức yêu huyết nói Tiểu dạ nhi, này thực thích hợp ngươi. Ta lại không cần. Ai nói, về sau liền yêu cầu. Phu quân trước chụp được đặt ở ta nơi này. Chờ đến giải quyết kia một ít phiền thoái, tiểu dạ nhi cũng không cần phải ngụy trang. Tuy rằng vô luận là nam trang vẫn là nữ trang, tiểu dạ nhi đều làm hắn khuynh tâm không thôi. Một ngàn vạn. Một nghìn một trăm vạn. Yêu vương điện địa, địa chủ, ngươi không phải đoạn tụ sao? Đoạn tụ còn cần mua thứ này. Nhường cho bản công tử thế nào? Bản công tử chính là muốn lấy lòng người trong lòng. Một cái tiêu ngạo thanh âm từ cách vách ghế lô bên trong chuyển đến. Ai? Thiếu chủ, ngươi quá hồ nháo, vị nào hình như là yêu vương điện điện chủ. Người này phi thường quỷ dị, vẫn là không cần đắc tội hảo. Bên cạnh hắn một cái lao nhân khuyên. Không được. Ta muốn đưa lễ vật cấp sư tỷ yêu vương điện mà thôi, không có ngươi nói như vậy đáng sợ, thứ này ta muốn. Thiếu niên bá đạo nói. 2.000 vạn. Thứ này bản tôn muốn định rồi. Yêu huyết hành sự càng thêm bá đạo. 2.100 vạn. 3.000. Dù sao cách vách kia thiếu niên cùng yêu huyết rằng có, những người khác chỉ có thể an tĩnh như gà xem này một ít đỉnh cấp ghế lô quý nhân sống mái với nhau. Bọn họ hô lên tới giá cả đều cũng đủ bán không biết nhiều ít cái như vậy ngoạn ý, thật là điên cuồng Thiếu chủ, đừng náo loạn. Ngươi nói như vậy trở về điện chủ cần phải phạt ngươi. Một cái lao giả thật sự là nhìn không được. Liền biết lấy cha ta áp ta, không cần liền không cần. Ta lại không phải cách vách kia ngốc tử, nhiều như vậy tiền ta còn không bằng mua càng tốt đồ vật đưa cho sư tỷ. Thiếu niên biểu môi nói. Ấn ơn. Thiếu chủ thông minh. Cách vách dừng tay, thứ này tự nhiên rơi vào rồi yêu huyết trong tay. Hoàng vô dạ nói. Xem ra cách vách kia tiểu tử còn tính lý trí. Kế tiếp bán đấu giá một ít linh dược, hoàng vô dạ coi trọng yêu huyết liền chụp được, những người khác cũng không dám cùng yêu huyết này một cái đánh thổ hào tới một hồi sống mái với nhau. Dù sao như thế nào đua đều đua bất quá. Cuối cùng một kiện hàng đấu giá xuất hiện, đương kia một kiện hàng đấu giá bị đưa lên tới thời điểm, tất cả mọi người kinh sợ. Toàn trương ổ lên, đây là thứ gì? Thế nhưng có ma khí. Có chứa ma khí đồ vật, thương minh phòng đấu giá cũng lấy ra tới bán đấu giá. Đối với ma tộc, thương lan đại lục nhân loại đều là tinh thông ác tuyệt. Lúc trước ám ma nhất tộc còn có ưu minh ma tộc sát thượng thương lan đại lục, mới thương lan đại lục bốn phía tàn sát, kia tuyệt đối là thương lan đại lục hát cám nhất một đoạn nhật tử. Nếu không phải hoàng vương ngang trời xuất hiện, mang theo thiên hoàng quân quét ngang ma tộc, đem ám ma nhất tộc còn có ưu minh ma tộc đánh trở về quê quán. Làm cho bọn họ không dám tùy tiện bước vào thương lan đại lục, chỉ sợ bọn họ thương lan đại lục hiện giờ sớm đã trở thành nhân gian luyện ngục. Bán đấu gia sư nói, đối. Đây là ma giới chi vật. Hàng đấu gia xuất hiện ở đại gia trước mắt, đó là một phen kiếm, một phen ma kiếm, hơn nữa là một phen cắt thành hai đoạn ma kiếm. Ta đấu gia hội nhận lấy này một phen ma kiếm, bởi vì nó căn bản vô pháp phá hủy, nhưng là nó tuyệt đối phi phàm vật chỉ sợ sẽ bị ma tộc cấp theo dõi với này rơi vào ma tộc trong tay ta muốn cho có năng lực có thực lực người được đến có thể bảo vệ nó không cho ma tộc thực hiện được nếu là tiến vào không có người chụp được này một phen ma kiếm nói như vậy ta cũng chỉ có thể làm lỗ vốn sinh ý đưa cho hoàng vương đại nhân bọn họ dù sao cũng là thương nhân không đến vạn bất đắc gì vẫn là không muốn làm lỗ vốn sinh ý lúc này phong linh đối hoàng vô dạ nói hoàng vô dạ bắt lấy kia một phen kiếm, kia một phen kiếm không tầm thường, kia cũng không phải bình thường ma khí, mà là cổ ma chi khí. Hoàng vô dạ sửng sốt, nói: Tam đại ma tộc, điệu thấp nhất của ma. Tuy rằng lưu chụp đến lúc đó đưa vào hoàng vương phủ, thứ này thành lao cha, nhưng là vì tránh cho ngoài ý muốn, nàng vẫn là ở chỗ này chụp được tương đối hảo. Liên phong linh đều mở miệng muốn bắt lấy thứ tốt, hoàng vô dạ rất rõ ràng thực khẳng định, kia nhất định là một cái đại bảo bối. Nhưng là những người khác, nhìn đến này một phen ma kiếm, lại trầm mặc. Đây là một phen ma kiếm, hơn nữa vẫn là một phen đoạn kiếm, căn bản là không có tác dụng, bọn họ tuy rằng có tài sản phong phú, nhưng là cũng không thể như vậy lãng phí. Liên tính mua trở về đương bài trí phẩm cũng không được, đây chính là một cái phỏng tay khoai lang. Bọn họ không giống Hoàng Vương nhân vật như vậy, nếu là ma tộc đã tìm tới cửa, đối với gia tộc bọn họ hoặc là thực lực tới nói kia tuyệt đối là thai hỏa ngập đầu. Cuối cùng một kiện hàng đấu giá bán đấu giá, hoàn toàn kết quả bất ngờ. Nay cũng ở bán đấu giá sư đoán trước bên trong, nàng nói, lúc này đây hàng đấu giá, giá thấp không hạn, đại gia tùy ý. Nàng lời nói vừa mới rơi xuống, nói, 100 vạn. Mọi người động tác nhất trí nhìn lại đây, tiêu giới tuy rằng thay đổi một thanh âm, nhưng lại như cũng là kia một cái ghế lô. Xem ra không chỉ là tiền nhiều, còn người ngốc a. Này phỏng tay khoai lang thế nhưng cũng muốn. Cách vách thiếu niên nói, yêu vương điện cũng quá lớn mật, vật như vậy cũng hảo. Vẫn là giao cho bản công tử tới mở rộng chính nghĩa đi. Thiếu chủ, này chúng ta cũng sợ ăn không tiêu. Dù sao cũng là ma thuộc chi vật. Bên cạnh hắn một cái trưởng lao nói. Thứ này tự nhiên sẽ không lưu tại chúng ta nơi đó a Nhưng là có người có thể chịu nổi, đó chính là hoàng vương đại nhân. Ta muốn đem này bảo vật đưa cho Hoàng Vương Đại Nhân, ngươi nói Hoàng Vương Đại Nhân có thể hay không chịu thu ta làm đồ đệ. Dẫn theo ta trinh chiến ma tộc, san bằng ma tộc. Thiếu niên kích động nói. Thiếu chủ, Hoàng Vương đã sớm buông lời nói tới. Nói hắn không thu đồ đệ. Ta đây đương hắn con nuôi tổng được rồi đi. Rốt cuộc hắn đứa con này quá ném Hoàng Vương Đại Nhân mặt, ta đều phải đau lòng là Hoàng Vương Đại Ngạch. Thiếu niên này nghiễm nhiên là Hoàng Vương Đại Nhân tiểu mê đệ. Hơn nữa vẫn là muốn làm nhi tử kia một loại tiểu mê đệ, hoàn toàn không biết hắn phun tào Hoàng Vương thân nhi tử liền ở cách vách Đừng ngăn cản ta, này một phen ma kiếm, bản thiếu chủ muốn định rồi. Liên tính không đảm đương nổi đồ đệ không đảm đương nổi nhi tử, ta cũng có thể tiếp theo lúc này đầy cơ hội gặp một lần Hoàng Vương đại nhân. Thiếu niên hạ định quyết định, nhà hắn trưởng lão cũng chỉ có thể thở dài. Bất quá làm như vậy cũng không sai. Một ngàn bạn. Nếu muốn tặng cho hoàng vương đại nhân, tự nhiên chào giá giá trị cao một chút mới được. Cho nên thiếu niên tài đại khí thô trực tiếp bạo chướng gấp đôi. Những người khác cũng ngây ngẩn cả người, nguyên lai ngốc nét lắm tiền không ngừng này một nhà A. Lại tới nữa một cái nhịn đốc. Hoàng vô dạ ngẩn người, lại là hắn. Hai ngàn vạn. Ba nghìn. Bốn nghìn. Hai cái ăn chơi chắc táng thiếu niên cứ như vậy ràng co. Thiếu niên nghiến răng nghiến lợi, thế nhưng cùng ta tranh. Ta thật muốn trực tiếp cho hắn gõ buồn côn đoạt kia một phen đoạn kiếm tính, liền thấy Hoàng Vương đại nhân cơ hội đều không cho ta. Đáng giận a. Thiếu chủ, chúng ta mang tiền đều dùng xong rồi, thật sự không đủ. Liên Tính, kia Yêu Vương thân phận thần bí, có lẽ không cần phiền vấy Hoàng Vương đại nhân, cũng có thể bảo vệ kia một phen ma kiếm không bị ma tộc nhúng chạm. Ngươi đều nói kia Yêu Vương thần bí, nếu hắn là ngụy trang ma tộc kia không phải càng táo ương? Nay hẳn là không có khả năng, thiếu chủ, người suy nghĩ nhiều. Hết thể đều có khả năng. Chúng ta đây cũng không có biện pháp, chúng ta tiền không đủ. Thiếu niên này đành phải ủ rũ cục đôi, nhiều quái lao cha quá keo kiệt, thật sự là quá keo kiệt. Dù sao thiếu niên so đấu tài lực, hán thua, 100 triệu thành giao, bị hoàng vô dạ cấp chụp được. Yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, người coi trọng kia một phen đoản kiếm, nhưng là cấp tiểu dạ nhi ngươi dùng. Thật sự là có chút khó coi. Hơn nữa ta sợ kia ma khí đối với ngươi có ảnh hưởng. Phong Linh nói nó thực đặc thủ, cho nên cần thiết chụp được. Đến nỗi dùng không cần, nhìn xem thích hợp hay không. Đến nỗi ma khí, thân phụ tám loại thần hỏa ta, cái gì ma khí có thể đối ta có ảnh hưởng. Hoàng vô dạ nói. Đấu giá hội kết thúc, trả tiền nhiệm vụ giao cho yêu huyết này một cái người giàu có. Mà hoàng vô dạ nghiệm thu hắn hàng đấu giá. Linh dược toàn bộ đều thu lên, tiếp theo chính là kia một phen đoạn kiếm. Càng la tới gần, là có thể cảm giác được này một phen đoạn kiếm lực lượng cường đại. Chính là mặt khác lại thăm dò không ra, một đạo màu bạc quang mang hiện lên, phong linh xuất hiện ở hoàng vô dại trước mặt cầm lấy kia một phen kiếm đạo. Lấy máu nhận chủ đi. Yêu viết nói, không được. Này kiếm là cái gì lai lịch cũng không biết. Hơn nữa vẫn là một phen mang theo ma khi kiếm. Như thế nào có thể tùy ý làm Tiểu Dạ Nhi nhận chủ, nếu là Tiểu Dạ Nhi đã xảy ra chuyện làm sao bây giờ? Phong Linh nhàn nhạt nói, có ta ở đây, có thể xảy ra chuyện sao? Chuyện của ta còn không có hoàn thành, ta là vô luận như thế nào đều sẽ không làm Hoàng Vô Dạ chết? Tiểu Dạ Nhi, yêu biết không ủng hộ. Hoàng Vô Dạ nói, yêu tinh, ta tin tưởng Phong Linh. Hắn nếu là hại ta hại chính mình, hắn tâm nguyện cũng không có biện pháp hoàn thành. Ân. Cắt qua ngón tay, máu tươi tích tới rồi mặt trên, hoàng vô dạ linh hồn lực tản ra. Một cái lười biếng thanh âm truyền đến, thần hoàng nhất tốc huyết, thực mỹ vị a. Thật lâu không có nếm đến như vậy hương vị, ngươi muốn trở thành này một phen kiếm chủ nhân sao? Hoàng vô dạ nói, có điểm tưởng. Chỉ là có một chút tưởng mà thôi a. ra đây ngủ, đừng quấy dày ta. Từ từ, hoàng vô dạ sẽ không làm nó cứ như vậy ngủ say, nàng nói. Rất muốn tổng được rồi đi. Vậy đúng rồi. Nay một phen kiếm không hoàn chỉnh. Một khi hoàn chỉnh, ngươi sẽ có được hủy thiên diệt địa chi lực. Vừa rồi quên theo như ngươi nói, ngươi mới nói một chút tưởng. May mắn ngươi nghĩ thông suốt. Như vậy, ngươi có cái gì yêu cầu sao? ân, Tựa hồ không có gì yêu cầu. Đừng không có việc gì quấy rầy ta ngủ. Còn có chính là mỗi một tháng đêm trăng tròn cho ta uống ngươi một chút huyết. Muôn vàng thế giới. Quả nhiên cũng chỉ có thần hoàng máu nhất mỹ vị. Hắn trầm thấp nói. Thanh em lười biếng, tựa hồ không có ngủ tỉnh bộ dáng. ân, Làm ta nghĩ lại còn có cái gì cùng ngươi này một cái tân chủ nhân nói một câu. Đối phương vẫn luôn ở trầm mặc, trầm mặc làm hoàng vô dạ cho rằng hắn ngủ rồi. Yêu tinh ôm hoàng vô dạ nói, tiểu dạ nhi, ngươi có hay không nơi nào không thoải mái. Ngươi. Hoàng vô dạ nói, thực hảo. Chỉ có một nửa kiếm cũng chính là một phen bình thường thần khí, ngươi chắp vá dùng, đừng chết quá sớm, làm ta ăn nhiều mấy đốn. Không có. Giọng nói rơi xuống, hoàng vô dạ nghe được lâu dài tiếng hít thở, nói ngủ liền ngủ rồi, quá tốc độ. Hoàng vô dạ cầm này một phen rách tung tóe đoạn kiếm nói, thần khí. Chắp vá. Phải biết rằng thương lan đại lục thần khí chính là thực hiếm thấy, thanh long kiếm tuy rằng lợi hại, nhưng là nàng làm này một phen kiếm chủ nhân rõ ràng nó liền tính là một phen đoạn kiếm, cũng đem thanh long kiếm lợi hại rất nhiều. Hoàng vô dạ đối phong linh nói: Phong linh, này một phen đoạn kiếm có một cái khí linh, này khí linh lười biếng tựa hồ không ngủ hảo. Hơn nữa này tính tình một chút đều không giống như là ma tộc chi vượn. Phong linh nhìn này một phen kiếm đạo, hắn có nói tên của hắn sao? Hoàng vô dạ nói: Cái này không có, ta tưởng hắn phỏng chừng là đã quên. Hiện tại hắn ngủ rồi không hảo cấy hắn. Ta có một loại dự cảm, nếu là đánh thức hắn hắn chỉ sợ sẽ phát giận. Dù sao chính là có loại cảm giác này, hẳn là có khế ước liên hệ nguyên nhân. Hắn nói trăng tròn yêu cầu thần hoàng máu, đến lúc đó nó hẳn là sẽ tỉnh lại, hỏi lại hỏi đi. Hoàng vô dạ cũng không nghĩ tới, không thể hiểu được liền khế ước như vậy một cái không đàng hoàng thần kỳ. Cái gì? Huyết. Nay một phen kiếm thế nhưng làm tiểu dạ nhi ngươi huyết dưỡng nó. Yếu huyết nhìn hoàng vô dạ nói. Chỉ là một chút huyết mà thôi, liền khế đức kia một chút huyết, không có việc gì. Chính là ta đau lòng. Tiểu dạ nhi ngươi vẫn là cùng này một phen phá kiếm giải trừ khế đức đi. Tốt xấu là thần khí. Tiểu dạ nhi muốn thần khí, ngươi muốn nhiều ít ta cho ngươi tìm nhiều ít được không? Giải trừ khế đức đi. Mà Phong Linh cũng nói, ngươi có thể giải trừ thử xem. Hoàng vô dạ thử giải trừ khế đức, hoàn toàn không có phản ứng, hoàn toàn không có. Này một cái khế ước đã chói định, nàng làm chủ động một phương không có tư cách giải trừ khế đức, cần thiết muốn hai bên đồng ý mới được. Hoàng vô giả nói, yêu tinh, khế đức vô pháp giải trừ. Bị này một phen phá kiếm cấp chói lại. Cái gì? Yêu tinh thực phẫn nộ, muốn giết người. Muốn diệt này bán này ngoạn ý thương minh đấu giá hội. Phong Linh trong mắt hiện lên một đạo quan mang, nếu vô pháp giải trừ khế đức, phải hảo hảo dùng nó đi. Dùng đến hảo. Về sau nó sẽ đối với ngươi có điều trợ giúp. Yêu huyết đánh ra phong linh nói, ngươi tiểu tử này nhất định biết cái gì. Làm tiểu dạ nhi mua thanh kiếm này chính là ngươi, làm nàng khế ước cũng là ngươi, thanh kiếm này rốt cuộc là cái gì lai lịch. Tiểu tử này là Thánh linh, phong chi Thánh linh, biết đến đồ vật cũng không ít. Phong linh nói, ta chỉ là hoài nghi, nhưng là bởi vì là một phen đoạn kiếm nhưng là không xác định. Nhưng là thanh kiếm này tuyệt đối là cổ ma nhất tộc rất quan trọng bảo bối. Hoàng vô dạ nói, đều như vậy cũng không có biện pháp. Yêu tinh ngươi cũng đừng sinh khí lạc. Gia hỏa này cấp bậc rất cao, tiềm lực rất lớn, hơn nữa khí linh cũng không phải quá chán ghét không đáng tin cậy Yêu huyết nói, kia khí linh là nam chính là nữ. Nghe thanh âm là nam. Hoàng vô dạ cũng không dám chắc. Có tiểu tử này còn có kia thủy phượng kia hồ ly liền tính. Lại tới nữa một cái có thể tùy thời đi theo tiểu dạ nhi bên người hảo gia hỏa. Yêu tinh ghen tung một phát không thể vãn hồi. Phong Linh không có hưng thú nhìn một cái giống yêu tinh đối hoàng vô dạ làm nũng, lạnh nhặt nói, nên nói ta đã nói, ta đây đi trở về. Các ngươi tự tiện. Phong Linh này một ca đốt đèn phao vừa đi, yêu huyết liền càng thêm tùy ý, ôm lấy hoàng vô dạ hôn qua đi. Bên ngoài có một thiếu niên đang chờ, đợi thật lâu đều không có chờ đến người ra tới. Hai cái đại nam nhân ở bên trong cọ tới cọ lui làm cái gì? Còn không ra. Thiếu niên cả giận nói. Kêu lão giả ở trong lòng nói, có thể làm sự tình nhưng nhiều, thiếu chủ ngươi quá tuổi trẻ còn là không biết hảo. Thiếu niên cũng là một cái có kiên trì người, rốt cuộc này có thể làm hắn có cơ hội nhìn thấy sùng bãi đối tượng. Đợi thật lâu, hoàng vô Dạ cùng yêu huyết cũng ra tới, rốt cuộc nơi này là phòng đấu giá, liền tính yêu tinh rất muốn, cũng muốn đổi một chỗ. Hoàng vô dạ vừa đi đi ra ngoài, liền thấy được một cái kiêu ngạo thiếu niên, thiếu niên lớn lên thật xinh đẹp đáng yêu. Vừa thấy hắn liền đoán được này tuyệt đối là cách vách kia một cái thổ hào. Kia một phen ma kiếm, bản công tử muốn, ngươi nghĩ muốn cái gì cùng ta đổi. Không đổi. Ta nói đó là một phen ma kiếm A. Các ngươi cầm cũng sẽ đưa tới thai hoạ, còn không bằng bán cho ta. Chẳng lẽ ngươi liền có kia một cái năng lực đối phó kia ma tộc thai hoạ sao? Hoàng vô dạ hỏi. Ta hiện tại cũng không được, bất quá về sau ta nhất định có thể trưởng thành lên, trở thành giống Hoàng vương đại nhân kia giống nhau nhiệm vụ. Ta lúc này đây hướng ngươi bán hạ này một phen ma kiếm cũng là muốn giao cho Hoàng vương đại nhân bảo quản. Thiếu niên nói. Nga. Hoàng vô dạ khẽ gật đầu. Thiếu niên này tuy rằng ngạo kiều, nhưng là bản tính thuần thiện, hơn nữa vẫn là lao cha tiểu mê đệ. Vậy ngươi rốt cuộc là bán vẫn là không bán A. Ta ra cửa mang tiền không đủ, nhưng là ta còn có bảo vật Cái này, cái này, còn có cái này. Chạy nhanh từ chính mình nhẫn không gian lấy ra siêu cấp phía trước bảo vật xem bên cạnh trưởng lao đôi mắt kinh hoàng đội vàng ngăn cản. Ta tiểu tổ tông A. Tài không ngoài lộ, tài không ngoài lộ A. Lúc này, yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nói, nhường một chút, đừng chặt đường, bản tôn còn có kịp thời. Không rảnh cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Người chỗ lại cao giá, ta cũng sẽ không bán. Đây chính là ta đưa cho tiểu dạ nhi đồ vật, sao có thể sẽ thu hồi. Nói xong, yêu huyết trực tiếp mang theo hoàng vô dạ nhanh chóng rời đi. Hắn đích xác có việc gấp, cũng không nghĩ này trướng mắt thiếu niên đứng ở tiểu dạ nhi trước mặt hấp dẫn hắn lực chú ý. Dù sao yêu huyết mang theo hoàng vô dạ rời đi, kia thiếu, thiếu niên tức giận nói, ngươi xem. Ngươi xem tuyệt đối có vấn đề. Đuổi kịp. Nhất định không thể làm cho bọn họ mang đi kêu một phen ma kiếm. Thiếu niên vận chuyển linh lực chạy nhanh truy, tuy rằng hắn thoạt nhìn thực tuổi trẻ, nhưng là thực lực nhưng không yếu. Ai u? Ta thiếu chủ, người từ từ A. Sắc trời đã tối, yêu vương điện ở chỗ này chính là có địa bàn, một chỗ phi thường xa hoa sân. Điện chủ. Gặp qua điện chủ. Điện chủ cùng điện chủ phu nhân chỗ ở đã chuẩn bị tốt, yêu huyết sâu kín nhìn về phía hoàng vô dạ nói. Tiểu Dạ Nhi, ngươi hôm nay chính là nhìn kia một cái tiểu tử vải mắt. Ngươi có phải hay không cảm thấy hắn đáng yêu, đẹp? Hoàng Vô Dạ nói, nào có. Hắn là ta lão cha người sùng bái ta mới nhiều xem hắn vài lần mà thôi. Ân. Bất quá Tiểu Dạ Nhi vẫn là phải hảo hảo an đuổi ta, bằng không ngày mai Tiểu Dạ Nhi đừng nghĩ từ căn phòng này đi ra ngoài. Hoàng Vô Dạ khẽ miệng hơi hơi vừa kéo, liền tính hắn đáp ứng, phòng trường cũng. Nô. Yêu huyết đã bắt đầu hành động. Chính là này một chỗ, yêu vương điện địa bàn. Thiếu niên nghe được hoàng vô dạ cùng yêu huyết rơi xuống, sau đó lén lút tới. Chúng ta là trực tiếp vọt vào đi đâu? Vẫn là. Thiếu chủ, sắc trời đã tối. Nếu không chúng ta ngày mai tới bái phòng cũng đúng, hiện tại bái phòng chỉ sợ nhân ra cũng không nhất định có thời gian thơi à. Không được. Nhiều kéo cả đêm, kia biến cố càng lớn. Hôm nay buổi tối muốn bắt đến bắt được kia một phen kiếm. ở hắn muốn hành động thời điểm, đột nhiên có sát khí đánh nút lại. vô số hắc y nhân vụt ra, vừa ra tay đó là chí mạng sát chiêu. Thiếu niên sắc mặt rất khó xem, đáng chết. Nhất định là bọn họ biết sự tình bại lộ, cho nên tới giết người diệt khẩu. Này một ít người thực lực thực không yếu, lão giả chụp bay vài người nói, các ngươi rốt cuộc là người nào? Này một ít hắc y lìa nhân cũng không có trả lời hắn. Mà là tiếp tục động thủ. Ba ba ba. Ở thiếu niên có nguy hiểm thời điểm, âm thầm cũng lao tới vài người. Giống thiếu niên như vậy ra thế người, ra cửa bên ngoài tự nhiên sẽ không chỉ mang theo một người bảo hộ, âm thầm còn có cường giả che chở. Cho dù này một ít người xuất hiện, cục diện như cũ phi thường nguy hiểm. Cảm sát bản công tử, cũng phải nhìn xem các ngươi có hay không này một cái bản lĩnh. Hoàng cực Trường. huyền Hoàng Trạm. Âm âm ầm Thiếu niên thế nhưng có được kiểu phẩm hoàng linh sư thực lực, này linh kỹ cấp bậc phi thường cao, nhưng là này một ít hắc ý hề nhân cũng không phải ăn chay. Phốc phốc phốc. Đối phương có người thương vong, nhưng là bọn họ liều mạng chính mình mệnh cũng làm thiếu ra bên này người bị thương. Thiếu chủ, đối phương người quá nhiều, hơn nữa không vì tiền tài chỉ cần mạng người, quá nguy hiểm. Ngươi, ngươi nhanh lên rời đi. Nơi này rời đi, gần nhất đó là yêu vương điện kia một chỗ chính là bên trong kia cũng không phải cái gì người tốt, hắn này không phải chui đầu vô lưới sao? Phúc. lại có nhất kiếm phách dọa, thiếu chủ, kia lão giả vì hắn chặn nhất kiếm, toàn bộ ống tay áo đều bị máu tươi cấp nhiễm hồng. thiếu chủ, nhanh lên rời đi. hắn cắn chặt răng, thống hận chính mình chỉ là một cái hoàng linh sư mà không phải đế linh sư, này một ít người yếu nhất đều là cấp thấp đế linh sư hắn căn bản là giúp không được gì. chạy. Cho dù biết trước có hổ, hắn cũng không thể không chạy đến yêu vương điện kia một cái biệt viện bên trong. Thân thể nhảy bay đi ra ngoài, lúc này một chi mũi tên nhọn từ hắn phía sau lưng xuyên qua đi. Phúc! Hắn căn bản là trốn không thoát, cả người lăn đến kia một cái sân bên trong, đầy người đều là bùn đất. Đau! Hắn mặt đau trắng bệnh. Ai? Có người xông vào, yêu vương điện người cũng chú ý tới. Nay tuy rằng là một chỗ điện chủ rất ít tới biệt viện nhưng là phòng ngự nhưng không kém. kia thiếu niên rút ra một trương lệnh bài nói: ta chính là linh hoàng điện thiếu chủ, là các ngươi điện chủ bằng hữu, có việc gấp muốn thấy các ngươi điện chủ, nhanh lên mang ta đi thấy hắn. hắn không nghĩ làm bảo hộ người của hắn có việc, chỉ có thể cho thấy chính mình thân phận, làm yêu vương điện hỗ trợ. tuy rằng trước tiên hoài nghi là người nọ diệt khẩu, nhưng là ở chính mình địa bàn diệt khẩu hiển nhiên là phi thường ngu xuẩn, có lẽ bọn họ cùng kia bên ngoài người không phải một đám. Hắn chỉ có thể đánh cuộc một phen. Lệnh bài là không giả, nhanh lên nâng dậy linh thiếu chủ, cầm máu chữa thương. Ta đi thông báo điện chủ. Thị vệ vội vội vàng vàng chạy tới, nhưng là đương chạy tới thời điểm, lại ngây ngẩn cả người. Hắn lúc này qua đi, hoàn toàn là quái rầy điện chủ chuyện tốt, kia không phải tìm chết sao. Chính là linh hoàng điện thiếu chủ ở bọn họ địa bàn thượng bị thương, này không phải cái gì việc nhỏ. Sớm biết rằng để cho người khác tới phanh phanh phanh. ở yêu huyết sắp có thể hưởng dụng mỹ vị bữa tiệc lớn thời điểm bị một trận gõ cửa thượng cấp quấy rầy, không bố hàng khí bùng nổ, làm ở bên ngoài gõ cửa kia một người lông mi đều ngưng kết thành băng xương, hắn cảm giác thân thể của mình muốn đông cứng. hoàng vô dạ ôm yêu huyết nói, có lẽ có chuyện quan trọng hướng ngươi hội báo, ngươi như vậy là tưởng đem thủ hạ của ngươi sống sờ sờ đông chết sao? hoàng vô dạ một mở miệng kia một cái thị vệ cảm giác hồi xuân đại địa. Thân thể trở nên ấm áp lên. Người tốt nhất có chuyện quan trọng cùng ta hội báo, nếu không bản tôn tuyệt đối không tha cho ngươi. Phúc! Hắn chỉ có thể quỳ xuống tới nói chuyện, đứng không vững a. Điện chủ, linh hoàng điện thiếu chủ xâm nhập chúng ta biệt viện, hơn nữa bị người trọng thương, tựa hồ bị người đổi giết. Đệ nhất sóng đuổi giết người đã bị thuộc hạ cản lại. Hắn muốn thấy điện chủ, yêu huyết lạnh lùng nói, thấy cái gì thấy, trực tiếp quăng ra ngoài. Bản tôn lười đến quản hắn. Này! Này thực dễ dàng tạo thành bọn họ yêu vương điện cùng linh hoàng điện kết thù A. Này tuyệt đối không phải lý trí cách làm. Bị quay rời yêu huyết một chút đều không lý trí, cho dù cùng tam hoàng điện là địch hắn đều không thèm để ý. Đi xem đi! Hoàng vô dạ đứng lên nhanh chóng mặc xong rồi quần áo đi ra ngoài, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, từ từ ta. Đau quá A! A! Hoàng vô dạ bước vào phòng khách thời điểm liên nghe được một thiếu niên tiếng kêu thảm thiết. Kia một cái nằm ở nơi nào ngao ngao hô to thế nhưng là ở đấu giá hội nhìn thấy kia một thiếu niên cho hắn trị liệu luyện dược sư tô tay vô sách. Là hắn. Yêu huyết nghiến răng nghiến lợi nhìn kia thiếu niên, thật là âm hồn không tan a. Càng muốn đem hắn cấp quăng ra ngoài, quản hắn có phải hay không cái gì linh hoàng điện thiếu chủ. Điện chủ, người đã đến rồi. Điện chủ. Đâm trúng linh thiếu chủ kia một phen mũi tên nhọn thượng có kịch độc, chúng ta không dám rút ra, nếu là rút ra độc liền sẽ hoàn toàn bùng nổ. Linh thiếu chủ sẽ lập tức tử vong. con thỉnh điện chủ chỉ thị. Đã chết. Liền đem thi thể quăng ra ngoài. Này còn dùng hỏi ta. Yếu huyết lánh chắc chắc nói. Điện chủ, người là nói dẫn đem. Này cũng không phải là A miêu A cầu A. Là tam hoàng điện linh hoàng điện thiếu chủ A. Người. Vốn dĩ bởi vì chúng độc đau chết đi sống lại linh hoàng điện thiếu chủ nghe được yêu huyết nói, tức giận đến miệng vết thương đều nứt ra rồi. Đáng chết! Ngươi này một cái yêu vương điện điện chủ quả nhiên không phải cái gì người tốt. Ta liền tính là thành quỷ cũng sẽ không bỏ qua ngươi. Hắn phẫn nộ nói. Lúc này hoàng vô dạ đi tới hắn bên người nói, ta xem ngươi vẫn là tỉnh điểm sức lực đi. Hắn kiểm tra rồi ra hỏa này miệng vết thương, cũng phát hiện kia kịch độc, đồng tử bỗng nhiên co rụt lại. Nàng lấy ra tới một phen dược liền nhét vào trong miệng của hắn. Khu khu cụ, Linh thiếu chủ hò khăn nói. Ta còn không có chúng độc tử vong, ngươi liền muốn sặc tử ta sao? Hoàng vô dạ nói, ngươi là ở nơi nào ngộ hại, động thủ chính là người nào? Ta như thế nào biết là người nào? Một đám không thể hiểu được hắc y rìa nhân, chẳng lẽ không phải các ngươi người sao? Hoàng vô dạ trong mắt hiện lên một đạo hàn quang, hắc y rìa nhân. Phương vị. Liên ở các ngươi nơi này bên trái rừng cây nhỏ. Yêu tinh, chúng ta đi. mau Hoang vô dạ cùng yêu huyết sông ra ngoài. Yêu huyết hỏi, tiểu dạ nhi, làm sao vậy? Kêu linh thiếu chủ chúng độc, là vạn độc tôn giả bút tích. kia một ít hắc y dìa nhân, phỏng trừng cùng chúng ta thượng vài lần đụng tới chính là một nhóm người. Lại là bọn họ lại tác quái. uy Các người hai người đi có cái quỷ gì dùng a Người tốt xấu mang một ít người qua đi a. Linh thiếu chủ quát. Mà lúc này, bên cạnh luyện dược sư kích động nói, "Thiên a, độc thế nhưng giải, không hổ là điện chủ phu nhân, quá lợi hại." Như vậy kịch độc thế nhưng lập tức liền giải. Kia thiếu niên cũng là vẻ mặt một bức, độc giải. Liên tên kia cho ta ăn một đống lung tung rối loạn đan dược có thể giải độc. Bất quá giống như thân thể không có như vậy đâu, trừ bỏ miệng vết thương. Linh thiếu chủ Ngươi độc giải, ta có thể cho ngươi lấy mũi tên tượng dược. Kêu luyện dược sư khách khách khí khí nói. Bọn họ cũng không phải là nhà bọn họ địa chủ, không sợ trời không sợ đất chỉ sợ phu nhân nhà hắn. Đối với vị này thiếu niên thân phận, những người khác vẫn là thực để ý. Hảo! Rút ra đi! Nhanh lên! Thiếu niên thúc giục nói. Vốn dĩ cảm giác chính mình sắp chết, đột nhiên lại bảo vệ mạng nhỏ. Hắn cảm giác chính mình mơ mơ màng màng ảo không chân thật bộ dáng. A, chính là bát mũi tên đau nhức làm hắn thanh tỉnh lại đây, này thật là thật sự. Linh thiếu chủ ám vệ tử thương giống nhau, kia một cái lao giả cũng bị trọng thương. Liên ở ngay lúc này, một cái hồng y, y nam tử cùng một cái bạch y thiếu niên tử trên trời giáng xuống. Ha ha, quả nhiên là các ngươi. Yếu huyết cười lạnh nói, tứ tượng vô cực. Bọn họ chỉ tới hai người nhưng là bọn họ hai người như vậy đủ rồi. Lúc này đây bọn họ chỉ là phái người ám sát một cái thiếu thiếu chủ, tự nhiên không có thượng một lần đối phó năm điện như vậy đại đội hình, nên vô dạ cùng yêu huyết cũng đủ thu thập, thậm chí không cần thủy phượng ra tay. Phanh phanh phanh. Này một ít hắc y lì nhân một đám nga xuống, làm linh hoàng điện người thở dài nhẹ nhõm một hơi. Không bao lâu, một cái đều không lưu. kia láo giả nói, ít nhất lưu một cái người sống. Lúc này đây ám sát có kỳ quạc, nhà của chúng ta thiếu chủ trước nay đều không có đắc tội quá người nào. Hoàng vô dạ lấy ra một lọ đan dược cấp lao giả nói, lao bá. Các ngươi liền trước chưa thương đi. nay một ít người chịu qua đặc thù huấn luyện, liền tính là bắt người sống, cũng không có khả năng từ bọn họ trong miệng hỏi ra gì đó. Bọn họ kinh ngạc nhìn về phía kia một đạo thân ảnh màu đỏ, nghe đồn yêu vương điện điện chủ thực lực sâu không lường được, quả nhiên như thế. Hắn đối phó này một ít hắc y nhân, hoàn toàn không cần tốn nhiều sức. Chúng ta thiếu chủ. Chúng ta thiếu chủ không có việc gì đi. Lao giả hỏi. Các ngươi đi theo ta. Bảo đảm nhìn đến nhà các ngươi thiếu chủ tung tăng nghè nhót. Hoàng vô giả nói không sai. Thiếu niên thấy được này một cái lao giả kích động nói. Bạch bá, ngươi không có việc gì thật sự là thật tốt quá. Tuy rằng có thể tung tăng nghè nhót, nhưng là trên người liền quấn lên băng vải. Bạch bá đau lòng không thôi, thiếu chủ, ngươi bị thương. Cho ta xem. Không có việc gì. Bạch bá trên người của ngươi thương so với ta trọng nhiều, chưa nghỉ ngơi. Sau đó thiếu niên biệt nữ nhìn về phía hoàng vô dạ cùng yêu huyết nói, sự tình hôm nay đa tạ các ngươi, các ngươi còn rất lợi hại a. Hai người liền đem bạch bá bọn họ cấp cứu về rồi. Ngươi tin hay không bản tôn hiện tại đem các ngươi quăng ra ngoài. Tiểu tử. Yếu huyết lạnh lùng nói. Lúc này hoàng vô dạ mở miệng nói, mang các vị khả nhân trước đi xuống nghỉ ngơi. Có chuyện gì, ngày mai dưỡng hảo bị thương lại nói, là, tiểu dạ nhi, chúng ta đây cũng đi thôi. Tuy rằng nửa đường bị người cấp quay rời, nhưng là nửa đêm về sáng thời gian còn khá dài. Yêu huyết quyết định không thể lãng phí. ngày hôm sau, linh hoàng điện vị này thiếu chủ khí sắc hảo, rốt cuộc yêu vương điện cho bọn hắn dùng dược không kém. ngày hôm qua sự tình, Ta thực cảm tạ các ngươi. Ta sẽ làm ta phụ thân hảo hảo báo đắp các ngươi yêu vương điện. Sẽ không cho các ngươi bạch cứu người. Thiếu niên ngữ khí so ngày hôm qua hảo rất nhiều. Yêu huyết nhàn nhạt nói. Nga. Thiếu niên nhìn về phía kia một cái tuổi cùng hắn không sai biệt lắm. Hoàng vô dạ nói. Ngươi tên là gì? Hoàng vô dạ nói. Đang hỏi người khác tên thời điểm. Báo thượng tên của mình tương đối hảo. Ta kêu Linh Tử Hiên. Ta kêu Hoàng vô dạ. Thiếu niên hoàn toàn không thể tin được chính mình lỗ thai. Cái gì? Hoàng vô dạ, hoàng vô dạ. Không đúng, ngươi tuyệt đối không có khả năng là kia một cái hoàng vô dạ. Bất quá ta nói huynh đệ a Tên của ngươi như thế nào cùng ta ghét nhất người giống nhau a Thiếu niên lúc kinh lúc giống nói. Hắn ghét nhất tự nhiên là hắn thần tượng hoàng vương bảo bối thân nhi tử. Rõ ràng tú mấy trăm đời chịu phục mới trở thành hoàng vương nhi tử. Lại không biết hảo hảo quý trọng. Mỗi ngày chỉnh một ít bát nháo sự tình. Nếu hắn là hoàng vương đại nhân nhi tử, mới sẽ không như thế dày xéo chính mình, nhất định sẽ trở thành văn võ toàn tài thiên tài, hảo hảo hiếu kính chính mình phụ thân. Dù sao chính là linh tử hiên nằm mơ đều suy nghĩ đương hoàng vương nhi tử, hận chính mình đầu sai thai, hạ độ tịch mịch thực đầu thai đầu phi thường có kỹ thuật hàm lượng hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, tiểu tử này đối hắn đoán niệm sâu đậm. Bạch Ba nói. Ta đã truyền tin tức cấp địa chủ, lần này sự tình ít nhiều yêu vương đại nhân. Hoàng vô dạ hỏi, các ngươi biết bọn họ vì cái gì muốn ám sát các ngươi sao? Kia một ít người thực quỷ dị, vừa ra tay liền giết người. Chúng ta cũng không hỏi ra cái gì. Nhưng là chúng ta thiếu chủ tuyệt đối không có tội lỗi người nào, chuyện này thực cổ quái. Bạch bá mảy níu chặt nói. Các ngươi tham gia thương minh đấu giá hội có bao nhiêu người biết? Ta xem các người già thiếu chủ cũng không có rong trống ở chiêng đến đây đi. Bạch bá ngây ngẩn cả người, là thiếu chủ trộm chạy ra, điện chủ chỉ làm chúng ta vài người đi theo, những người khác căn bản là không biết. Mà này một ít người, không có người khác đã biết sao. Hoàng vô dạ nhìn về phía linh tử hiên nói. Ngươi cũng quá coi thường bản thiếu chủ, bản thiếu chủ muốn chạy trốn chạy tự nhiên rất cẩn thận. Chỉ là ta lão cha tặc tinh tật tinh, dẫu không được hắn. Những người khác tuyệt đối có thể giấu chủ. Linh Tử Hiên nói, không biết yêu vương có không biết bọn họ lai lịch. Yêu Huyết nói, không biết, nhưng là bọn họ rất nguy hiểm. Nhà các ngươi thiếu chủ thành bọn họ mục tiêu, các ngươi tốt nhất quản trụ nhà các ngươi thiếu chủ, đừng làm cho hắn ra tới chạy loạn. Tiểu tử này bị nhốt ở Linh Hoàng Điện, tự nhiên cũng không có cơ hội ở Tiểu Dạ Nhi trước mặt lung lay. Nay yêu vương quả thực bất an hảo tâm. Linh Tử Hiên nhìn chăm chăm yêu huyết nói, yêu vương. Bản thiếu chủ rốt cuộc nơi nào đắc tội ngươi. Ngươi chỗ nào đều đắc tội ta. Yêu huyết không chút khách khi nói. Ngươi người này quá không nói lý. Linh tử hiên tức giận đến không được. Hoàng vô dạ nói, Linh thiếu chủ liền trước lưu lại dương thương đi. Chờ Linh hoàng điện người tới. Ừ. Yên tâm, bản thiếu chủ sẽ không chiếm các ngươi tiện nghi. Linh tử hiên ở chỗ này chủ hạ. Hoàng vô dạ cùng yêu huyết tạm thời cũng không có hồi yêu vương điện bên trong kia một ít hỷ diề nhân cũng không có động thủ nói vậy cũng đoán được bọn họ đối phó năm điện thất bại có khả năng là bởi vì yêu vương nguyên nhân ngày hôm sau linh hoàng điện người tới điện chủ tuy rằng không có tự mình tới đón người nhưng là phái tới chính là nhất đẳng nhất cao thủ bảo đảm chính mình nhi tử có thể an toàn trở về thiếu chủ thương thế của ngươi tốt không sai biệt lắm nói chúng ta liền lập tức xuất phát đi bên ngoài quá nguy hiểm linh tử hiên nói tiểu đêm Yêu vương, ta đây liền đi rồi. Đến lúc đó ta nhất định làm ta lão cha đưa lên đại lễ đi yêu vương điện. Hoàng vô dạ mở miệng nói, đại lễ liền miễn đi. Làm sao vậy? Trứng mắt ta đại lễ. Không phải, với này đưa lên lễ vật, còn không bằng giúp ta một cái vội Gấp cái gì? Bản thiếu chủ nhưng trượng nghĩa, chỉ cần giúp được với, ta nhất định giúp. Nghe nói linh hoàng điện có một cái linh hoàng đại trận, kia chính là một cái tu luyện hảo địa phương. Ta tu vi hồi lâu không có tăng tiến, cho nên muốn muốn mượn quý mà Linh Hoàng Đại Trận dùng một chút, như thế nào? Hoàng vô dạ nói. Linh Hoàng Đại Trận phi ta Linh Hoàng Điện đệ tử không thể sử dụng. Một cái đầu bạc lao giả nói. Việc này ta muốn cùng cha ta thương lượng, yên tâm đi. Huynh đệ sẽ nghĩ cách thu phục, ngươi trước cùng ta hồi Linh Hoàng Điện thế nào? Đi Linh Hoàng Điện tuyệt đối so với đai ở kia lòng dạ hẹp hỏi nam nhân yêu vương điện muốn hảo đến nhiều. Linh Tử Hiên cười nói, Yêu Huyết lúc này đã muốn động thủ đánh người, cả người tỏa ra hàn khí. Tiểu tử này quả thực tìm đánh." Hoàng Vô Dạ nói, "Tiên hảo. Liền đi trước Linh Hoàng Điện ngắm cảnh ngắm cảnh đi. Nếu là điện chủ không đáp ứng, như vậy ta cũng không miễn cưỡng." Vì thế, Hoàng Vô Dạ cùng Linh Hoàng Điện người đi rồi. Yêu Huyết tuy rằng luyến tiếc, nhưng là phía trước hắn đã đáp ứng rồi tiểu Dạ Nhi, lúc này không thể đem người cấp kéo trở về. Điện chủ Phu nhân đi rồi, ngươi chạy nhanh đuổi theo A. Hảo A. Ta đuổi theo. Trong điện sự tình giao cho ngươi. Nói xong, thân ảnh màu đỏ biến mất. Ngươi nọ quả thực khóc không ra nước mắt, hắn cũng chính là nói như vậy vừa nói A. Điện chủ thế nhưng thật sự, còn lưu lại một đống sự cho hắn. Dọc theo đường đi thực thuận lợi, rốt cuộc linh hoàng điện đội hình như thế to lớn, nếu là kêu một ít hấp y thì nhân dám động thủ, cũng đủ bọn họ uống một hồ. Lúc này. Có người nhìn đến linh tử hiên nhíu mày. Thiếu chủ, có phải hay không miệng vết thương không thoải mái? Chúng ta đi xuống thay đổi dược, nghỉ ngơi nghỉ ngơi. Tiếp tục. Trên người hắn là không có việc gì, nhưng là bạch bá sắc mặt thật không tốt. Hắn nói, hảo. Vậy đi xuống nghỉ ngơi một chút. Hoàng vô dạ cười nói, vừa lúc ta cũng đói bụng, phía dưới còn có thể đánh một chút món ăn hoang dã. Món ăn hoang dã, tiểu đêm ngươi sẽ nương món ăn hoang dã sao? Nghe nói không ít người bên ngoài rèn luyện, có thể luyện liền một phen nướng mỹ vị món ăn hoang giá hảo bản lĩnh. Linh tử hiên kích động lên. Làm tam hoàng điện chi nhất linh hoàng điện thiếu chủ, tiểu tử này bị bảo hộ thực hảo, liền tính tu luyện tới rồi cửu phẩm đỉnh hoàng linh sư. Hắn cha đều không bỏ hắn một người một mình ra tới rèn luyện, cho nên đối hết thể rất tò mò. Hoàng vô dạ nói, thiếu niên, người suy nghĩ nhiều. Tiểu ra sẽ không, sẽ không cũng không có việc gì. Bạch bá tay nghề nhưng hảo. Linh tử hiên cười nói. Bạch bá tay nghề là thực không tồi, chẳng qua đương nàng tiếp nhận Linh Hoàng Điện người đưa tới thủy thời điểm hơi hơi ngây ngẩn cả người. Xem ra đối phương vẫn là chưa từ bỏ ý định, chẳng qua thủ đoạn ẩn nấp một ít. Hoàng vô dạ bất động thanh sắc ở bọn họ dùng để uống trong nước đầu nhập vào giải dược, kế tiếp liền chờ mặt sau diễn. Vì không cho người phát hiện, đối phương hạ đương nhiên không phải ăn một lần liền chết cái độc mà là một loại làm người hôn mê độc dược, vô sắc vô vị, thủ đoạn rất cao, liền tính là hiểu độc người đều khó có thể phát hiện. rất giống là kia một cái vạn độc tôn giả bút tích ta. xem ra đối phương cứu đi vạn độc tôn giả, đó là coi trọng hắn này một cái dùng tốt chỗ. phanh phanh phanh. linh tử hiên thay đổi một lần dược lúc sau, người chung quanh đều một đám hôn mê bất tỉnh. tiếng bước chân càng ngày càng gần. làm tốt lắm. trầm thấp thanh âm truyền đến. Trong đó một cái té xỉu người bỏ lên, kia một khuôn mặt cũng biến thành mặt khác một phen bộ dáng. Đại ca, sắc, có thể lưu người sống về sau có lẽ còn có thể phái thượng công dụng, trừ bỏ kia linh tử hiền, những người khác giết. Kia một cái đầu lĩnh, làm mà một cái cắt cổ động tác. Mà liên ở bọn họ muốn giết bọn họ thời điểm, vốn dĩ hôn mê kia một ít người đột nhiên buộc phát ra mạnh mẽ lực lượng, hướng tới bọn họ nhào tới. Không nghĩ tới. Chúng ta linh hoàng điện người thế nhưng bị các ngươi người trà trộn vào tới, cho ta sát. Sát. Bọn họ nhằm phía này một ít hắc y rẻ nhân, lúc này đây bọn họ là ngấm ngầm dở cho hạ độc, cho rằng có thể thực nhẹ nhàng hoàn thành nhiệm vụ, phái tới người không nhiều lắm. Đối mặt linh hoàng điện cao thủ công kích, bọn họ kế tiếp bại lui. Thiếu chủ, người không sao chứ? Bạch bá lo lắng nói. Không có việc gì. Linh tử hiên nói. Bất quá rất kỳ quái. Đối phương nhìn dáng vẻ là cho chúng ta hạ độc, nhưng là chúng ta đều không có việc gì. Bọn họ chỉ là hôn mê lập tức, thực mau liền đã tỉnh, vừa tỉnh tới liền nghe được địch nhân tới gần còn có cùng nội gian đối thoại, bọn họ trước lựa chọn án binh bất động, sau đó xuất kỳ bất ý công kích. Hẳn là lạc đại nhân trước đó phát hiện. Bạch Ba nói, chuyện Này một ít hắc y nhân hoàn toàn không nghĩ ra hắn vì sao sẽ thất bại. Một phen trường kiếm sỏ xuyên qua kia một cái nội gian ngược nói, ngươi cũng dám phản bội chúng ta. Ta. Phúc. Không. Hắn động thủ tốc độ cực nhanh, căn bản liền không cho người này giải thích thời gian. Dù sao hắn liền bối như vậy một ngụm hát qua, bị người cấp giết. Này một ít người muốn lui lại, linh hoàng điện người không có biện pháp ném xuống bọn họ thiếu chủ đuổi theo đi, nếu là bọn họ tới một cái điệu hổ ly sơn chi kế liền xong rồi. Bảo hộ thiếu chủ mới là bọn họ quan trọng nhất nhiệm vụ. Linh Tử Hiên cả giận nói, "Đáng chết! Thế nhưng làm cho bọn họ trốn thoát." Thiếu chủ đừng nóng giận, chờ trở lại Linh Hoàng Điện, liền làm điện chủ hảo hảo tra tra. Chỉ cần bọn họ ở Thương Lan Đại Lục, tổng hội lưu lại một ít dấu vết để lại. Kia còn chờ làm cái gì? Nhanh lên lên đường. Ở trên đường thời điểm, kia một cái lạc đại nhân nói, "Thiếu chủ, chúng ta chúng độc lại giải độc." Hẳn là có người âm thầm ở động thủ giúp chúng ta. Ngươi biết là ai sao? Chẳng lẽ là yêu vương địa người? Linh tử hiên nhìn về phía hoàng vô dạ nói, tiểu đêm, chẳng lẽ kia nam nhân trộm phái người đi theo ngươi? Hoàng vô dạ nói, hẳn là không có. Bởi vì yêu huyết không có phái người, mà là tự mình theo tới. Kia một ít hắc y nhân đảo tàu lúc sau, cho rằng an toàn, lại không có nghĩ đến một đạo đỏ như máu thân ảnh chặn bọn họ đường đi. Cả người mang theo đáng sợ hàn khí. ngươi là người nào? Cái này, các ngươi liền không có tất yếu. Chạy nhanh giải quyết các ngươi đuổi theo tiểu dạ nhi, lão nhân kia tay nghề mới không có bản tôn hào đâu. Yêu huyết thấp giọng nỉ non, sau đó sấm rền gió cuốn động thủ, đem bọn họ toàn bộ đều cấp diệt. Linh hoàng điện phi thường to lớn đồ sộ, tam hoàng điện tổng hợp thực lực muốn so năm vương điện cao rất nhiều. Hiện giờ hoàng vô dạ vừa thấy này to lớn kiến trúc đàn. Phát hiện như vậy cách nói, cũng không phải không có đạo lý. Thiếu chủ, thiếu chủ đã trở lại. Nhanh lên thông chi điện chủ. Cùng nên thiếu chủ. Linh tử hiên một hồi tới, nên đón người đều kích động nơi nơi bàn việc. Chờ linh tử hiên nôm nớp lo sợ chờ hắn lao cha tới thời điểm, quả nhiên một cái tiếng giống giận chuyển đến. Hào một cái linh tử hiên, thế nhưng lén lút đi tham gia đấu giá hội, hoa lão phu như vậy nhiều tiền, từ nay về sau. Ngươi ba năm tiền tiêu vật đều không có. Ngươi này một cái quỷ hẹp hỏi, ngươi còn có phải hay không cha ta a? Ta thiếu chút nữa bị người giết, ngươi thế nhưng chỉ lo lắng tiền. Ta muốn cùng ngươi đoạn tuyệt phụ tử quan hệ. A, cùng ta đoạn tuyệt phụ tử quan hệ, ta xem ngươi sống không quá ba ngày liền sẽ bị dê tởm. Ô ô ô ngươi tuyệt đối không phải cha ta, nhân gia Hoàng Vương cho hắn nhi tử tùy tiện hoa, ngươi lại như vậy kéo kiệt. Ta phải làm hoàng vương đại nhân nhi tử. Người tìm đánh. Cũng dám nhận người khác đương cha. Khu khu cụ. Nay phụ tử phong cách, cùng hoàng vô dạ tưởng hoàn toàn không giống nhau. Nay liên tính, vì sao phải cấp lao cha thêm diễn A? Chẳng lẽ lao cha sủng hắn này một cái ăn chơi chắc táng sủng quá thiên nội nhân oán, làm cho khắp thiên hạ người trẻ tuổi đều nghĩ đến nhận cha. Linh hoàng lúc này mới phát hiện còn có những người khác, hắn sắc mặt khôi phục. Miễn cho cao lánh mà lại xa cách, sửa sang lại hảo xiêm y đi sau đó nói, vị này đó là đã cứu ta nhi vô dạ công tử. Đây mới là một điện điện chủ nên có phong cách, trang cũng như là như vậy một chuyện. Nếu là không có phía trước chứng kiến hắn phỏng trừng sẽ cho rằng đây là hắn gương mặt thật, đáng thiết hiện tại ngụy trang không còn kịp rồi. Ha ha ha. hoàng vô dạ đến lúc đó không có khác biểu tình, Linh tử hiên lại cười điên rồi. Lại một người biết người gương mặt thật. Linh Hoàng nói, kia thì đã sao, ta tưởng vô Dạ công tử cũng sẽ không nói đi ra ngoài. Hoàng vô Dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, liền tính nói ra đi cũng không có người tin a. Nói Linh Hoàng kỳ thật thích cùng Nhi tử nhảy nhót lung tung, phi thường bùn xỉn sao. Phòng trưng sẽ cho rằng nàng địa đặt. Hoàng vô Dạ nói, bởi vì tu vi thật lâu không co tăng tiến, muốn mượn Linh Hoàng điện Linh Hoàng trận dùng một chút, nhưng là ta cũng sẽ không hiệp thân báo đáp, đây là cấp Linh Hoàng điện thù lao. Hoang vô dạ bảo vật rất nhiều, nhưng là giống nhau lấy ra đổ vật cho người ta trao đổi, tự nhiên là đan dược. Không có biện pháp, đan dược thứ này đối với nàng tới nói phí tổn thấp, đối với người khác tới nói là siêu cấp thứ tốt. Linh Hoàng mở ra dược bình vừa thấy, thứ tốt. Này đan dược, có tâm, này ta liền không khách khí, ha ha ha. Đối với bảo vật, Linh Hoàng ai đến cũng không cự tuyệt, không có dối trá cự tuyệt. Linh Tử Hiên nói, thiểu đêm. Đừng cho hắn. Ngươi đã cứu ta, chiếm dụng Linh Hoàng trận làm sao vậy? Ngươi còn chuẩn bị lễ vật, hơn nữa hoàn toàn bị lao giả này cấp nút ta. Ngươi tiểu tử này, cùng ta tới. Không giao hấn ngươi, ngươi là không biết tôn kính ta này một cái cha. Linh Hoàng đem Linh Tử Hiên cấp kéo đi rồi, hoàng vô dạ thính lực không tồi. Rất xa nghe được Linh Hoàng vừa đi, một bên giáo hấn nhi tử. Ngươi tiểu tử này cũng dám chạy, ngươi sẽ không sợ ta đánh gãy chân của ngươi. Ta không sợ. Đánh gậy ta chân ngươi còn phải dùng dược chưa khỏi ta, ngươi luyến tiếp. Ngươi. Ta như thế nào ta? Ngươi đánh. Đánh tàn nhẫn một chút. Xem ở ngươi cấp kiếm lời đan dược phân thượng, ta từ nhẹ xử trí. Bất quá ta trước kia cũng không nghĩ tới đâu. Đem linh hoàng trận mượn cấp kẻ có tiền dùng, sau đó có thể đổi không ít tiền. Ngươi sẽ không sợ các sư minh sư tỷ tạo phản sao. Ngươi này một cái kèo kiệt lão cha. Ta là địa chủ, ta định đoạn. Phúc! Đối với này kỳ ba phụ tử nói chuyện thiếm, hoàng vô dạ nhịn không được bật cười. Vô dạ công tử, xin theo ta tới. Chúng ta đã chuẩn bị tốt địa phương cho ngươi vào ở, Điện chủ muốn cùng thiếu chủ hảo hảo tâm sự, cho nên chậm trễ, hy vọng ngươi có thể thông cảm. Linh hoàng tuy rằng thoạt nhìn không đàng hoàng, nhưng là làm một cái điện chủ xử sự năng lực vẫn là không tồi, không có thật sự đem hoàng vô dạ lượng ở một bên. Hoàng vô dạ nói, không ngại. Linh hoàng hồi lâu không thấy thiếu chủ, tự nhiên là Tơ vương khẩn. Ta liền không quấy giày bọn họ phụ tử hai. Kia thị nữ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, Tơ vương, điện chủ chịu sợ cùng Tơ vương thiếu chủ hoa đi ra ngoài tiền. Hôm nay điện chủ cũng sẽ không vòng qua thiếu chủ. Linh hoàng điện cấp Hoàng vô dạ an bài địa phương thực hợp hắn tâm ý, đương nhiên chờ hầu hạ nàng người rời đi. Một người liền sở soạng tiến bảo, tiểu dạ nhi, ta rất nhớ ngươi vẫn luôn đang âm thầm đi theo ta còn tưởng kia không tính như vậy mới tính yêu huyết ôm lấy hoàng vô dạ nếu là để cho người khác biết yêu vương điện điện chủ trộm tới rồi linh hoàng điện gặp lén tình lang phỏng trừng đều sẽ kinh rất trong mắt hoàng vô dạ lúc này đây tới tự nhiên không phải vì kia linh hoàng trận có thể trợ giúp nàng tăng lên thực lực không có tìm được thần thủy hắn là không ôm hy vọng thăng cấp nàng mục đích là cha kia một ít hắc y rẻ nhân kia một ít hắc ý nhân theo dõi Linh Hoàng Điện, một lần hai lần động thủ thất bại cũng tuyệt đối không có khả năng sẽ vứt bỏ. Linh Hoàng Điện cũng không thể bị bọn họ cấp đánh bại, cái khác thế lực quá nhiều, nếu là thật sự bị bọn họ thẩm thấu kia cũng rất khó tra, nhưng là chín đại thế lực tam phủ cũng không thể bị bọn họ nhung chẳng. Bởi vì này một ít thế lực lớn một khi bị bọn họ đánh ra một cái chỗ hồng, như vậy đối với Thương Lan Đại Lục. Đối với Lao Cha đều là một kiện phi thường phiền toái sự tình. Nếu kêu một ít kẻ thần bí phải đối Linh Hoàng điện động thủ, như vậy nàng liền trước nhốt đánh vào Linh Hoàng trong điện bộ điều tra một chút tình huống. Tiểu đêm tiểu đêm ta tới. Ngày hôm sau Linh Tử Hiên tìm tới. Chẳng qua hắn đỉnh một đôi gấu trúc mắt, Hoàng Vô dạ hỏi, làm sao vậy? Thối hôm qua thượng bị đánh. Thoạt nhìn như vậy tiểu thụy. Linh Tử Hiên bất đắc dĩ nói ta thực hy vọng ta lão cha đánh ta a nhưng là hắn trước nay đều không cần vũ lực ngược đãi ta mà là đối ta tiến hành phi thường hung tàn tinh thần công kích hắn đối với ta tính cả đêm trướng, sau đó bắt đầu nhắc mãi dù sao hắn cũng không biết tối hôm qua thượng là như thế nào lại đây lão cha so với trước càng hung hãn linh tử hiên nói tiểu đêm ngươi là muốn ở linh hoàng điện nơi nơi nhìn xem vẫn là trực tiếp đi linh hoàng trận a đi linh hoàng trận Đến lúc đó ta ra tới lại đi dạo, như thế nào? Hào đi. Ta đây mang ngươi đi gặp Lao Cha. Linh Tử Hiên mang theo Hoàng Vô Dạ đi gặp Linh Hoàng. Linh Hoàng nói, Tử Hiên, ngươi có thể cút đi. Ta muốn cùng Vô Dạ Công Tử nói chuyện. Có cái gì ta không thể nghe, ta muốn nghe. Quang ra ngoài. Linh Hoàng sạch sẽ lưu loát nói. Tự nhiên có ám vệ động thủ, kia mất mặt thủ đoạn thoạt nhìn cũng không phải lần đầu tiên như vậy làm. Linh Hoàng vung tay lên, chung quanh đã là độ cao giới nghiêm, hắn nói, thật sự làm vô dạ công tử chế dê ước, ta này nhi tử bị ta sùng hư. Sùng hư. Linh tử hiên tuyệt đối là rơi lệ đầy mặt, lao cha ngươi lô kim nói dối thật sự hảo sao. Hoàng vô dạ nói, Linh tử hiên tính cách không cho người chán ghét. Linh Hoàng cũng không có cùng hoàng vô dạ tiếp tục vô nghĩa, hắn nói, vô dạ công tử, ngươi cùng lao phu nói thật. Chưa một ít tám sát tử hiên người rốt cuộc là người nào? Ta cũng không biết. Quả nhiên, ta cũng không có tra được, nhóm người này người tìm đường chết phi thường cẩn thận. Bọn họ phía sau mà người nói vậy cũng là một cái phi thường có tâm kế người. Hắn muốn giết ta tử hiên đối phó ta Linh Hoàng Điện, có phải hay không chọn sai đối tượng? Hắn chỉ là một cái thiếu chủ mà thôi. Hoàng Vô dạ nói, nếu là bọn họ giết Linh Tử Hiên lại bài nhiệt giả mạo Linh Tử Hiên. Sau đó làm điện chủ ngươi thần không biết quỷ không hay bệnh nặng bỏ mình, như vậy bọn họ đã có thể có thể không cần tốn nhiều sức được đến tam hoàng điện chi nhất, linh hoàng điện. Càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Linh hoàng sắc mặt lạnh lùng, nếu là như thế này tưởng, như vậy đối phương hành vi nhưng thật ra nghĩ đến thông. Ngươi vì sao biết đến như vậy rõ ràng? Linh hoàng hỏi, ta không phải theo chân bọn họ lần đầu tiên giao thủ, đối với bọn họ âm hiểm hành sự tác phong cũng thực hiểu biết. Nếu Linh Hoàng còn muốn biết một ít cái gì, chờ ta từ Linh Hoàng trận tu luyện ra tới, tâm tình hảo lại nói cho ngươi một ít tình báo, như thế nào? Hoàng vô dạ đạm cười nói, nàng tự nhiên sẽ không trực tiếp nói cho Linh Hoàng một chút sự tình, muốn tiếp tục suy tính một chút mới được. Linh Hoàng đánh giá Hoàng vô dạ, phía trước cảm thấy là một cái khí chất cao quý, phong hoa vô song thiếu niên thiên tiêu, hiện tại vừa thấy, lại cảm thấy trước mắt là một cái lam đối phó cáo giả. hảo. Muốn đi linh hoàng trận, đi theo ta. Một lần nhiều nhất chỉ có thể đãi bảy ngày. Hảo. Điện chủ tự mình dẫn đường, đưa một người tiến vào linh hoàng trận, hơn nữa kia một người còn không phải muốn bọn họ linh hoàng điện người. Chuyện này, dẫn tới không ít đệ tử chú ý. Điện chủ như thế nào như vậy, ta đều không có cơ hội, làm một ngoại nhân đi vào. Cũng không có nói người ngoài không thể đi vào, nghe nói kia một cái gọi là hoàng vô dạng, chính là cứu thiếu chủ một cái mệnh. Thiếu chủ chính là điện chủ đầu quả tim thịt, thỏa mãn ân nhân cứu mạng này một cái yêu cầu cũng không tính cái gì. Hoàng vô dạ tiến vào Linh Hoàng trận bên trong, Linh Hoàng rời đi, mà Linh Hoàng trận bên trong lại nhiều một người, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ta bồi người tu luyện. Hảo A. Linh Hoàng trở về lúc sau, phái người đi ra ngoài tra một cha Hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ, phong vân phủ thiên tài đệ tử, phong vân phủ đương nhiệm phủ chủ trí giao hảo hữu. Hiện giờ phủ chủ dung thực có thể trở thành phụ chủ, cũng cùng hắn có rất lớn quan hệ. Tam phủ lại bị, hoàng vô dạ đem mặt khác đệ tử toàn bộ đều cấp giải quyết, hơn nữa thắng được hai phủ bảo khố. Ở kia lúc sau, hàng cung phủ cùng huyền nguyệt phủ một cái bị yêm rất một cái bị tiêu hủy. Lúc sau đó là, hắn vẫn là minh vương điện mộ đêm điện điện chủ, hiện giờ điện chủ dạ tức có thể đánh bại dạ tước, trở thành mới nhậm chức điện chủ cũng cùng tiểu tử này có quan hệ. Nam Điện Vương giả chi vực bắt đầu, nàng cũng đại biểu Minh Vương Điện tiến đến tham gia. Nay cũng yêu Vương Điện Điện chủ quan hệ thân mật, yêu Vương Điện người thậm chí xưng này vì Điện chủ phu nhân. Đây là một cái nhất phẩm Hoàng Linh Sư. Nhưng là một cái nhất phẩm Hoàng Linh Sư, là như thế nào cái này tam phủ Nam Vương Điện phong vân, này một cái tiểu tử không đơn giản a. Linh Hoàng Níu Chặt, người này chỉ nhưng giao hảo, tuyệt đối không thể đắc tội. Hàng cung điện cùng huyền nguyệt điện chính là một cái huyết giáo hấn, cho dù bọn họ Linh Hoàng Điện so với bọn Hán cường, nhưng là tuyệt đối không dám mạo hiểm. Thật là một cái đáng sợ tiểu tử. Linh Hoàng Điện không hổ là Linh Hoàng Điện, điều tra ra đổ vật so Hoàng Vô Dạ tưởng muốn nhiều. Hoàng Vô Dạ biết Linh Hoàng Điện sẽ điều tra nàng, cho nên nàng ban đêm cũng sẽ nhìn một cái cùng yêu huyết tử trong trận ra tới, điều tra một phen Linh Hoàng Điện. Linh Hoàng Điện nhưng thật ra vẫn luôn thực ổn định cũng không có phong vân phủ còn có minh vương điện kia một ít phá sự. Linh hoàng vô luận là thế lực vẫn là làm việc năng lực đều là một cái phi thường đủ tư cách điện chủ, duy nhất khuyết điểm chính là bùn xỉn tham tài một chút. Bởi vì tham tài, lấy linh hoàng điện điện chủ tôn sư, hắn thế nhưng cưới một cái tu vi thường thường nhà giàu số 1 thiên kim vì linh hoàng điện điện chủ, lúc ấy các đại trưởng lão đều rất bất mãn, nhưng là bọn họ điện chủ lái tiền A, đều là bọn họ điện chủ nổi. Bọn họ cũng quái không được phu nhân Hai vợ chồng từ cân ái Nhưng là điện chủ phu nhân tu vi không cao Thân thể cũng thực được Trong lực thượng linh tử hiên Thời điểm tuổi đã rất lớn Này không sinh hạ linh tử hiên Mười năm lúc sau liền qua đời Nhưng là chết phía trước Nàng nói nàng cả đời này phi thường hạnh phúc Cho nên phụ tử hai Cũng không có bi thương lâu lắm Yêu huyết nói kia bùn xỉn tiểu lão đầu Nhưng thật ra mấy cái si tình chủ Cái gọi là tham tài Phòng trừng đều chỉ là vì để cho người khác không giận chó đánh mèo hắn phu nhân mới cố ý bối nổi đi. Tam Hoàng Điện chi nhất, nếu là phu nhân là một cái tu vi thường thường người thường nói, tương lai thiếu chủ thiên phú nhưng khó mà nói, cho nên các trưởng lão tự nhiên là không ớn. Tu vi bình thường phu nhân liền tính là bọn họ hỉ kết liên lý phòng trừng ở Linh Hoàng Điện cũng không hào quá, nhưng là Linh Hoàng làm như vậy lại có thể giảm rất nhiều phiên thoái. Bất quá hiện tại hắn tuyệt đối là một cái thật tham tiền. Kế tiếp còn hỏi thăm chuyện khác, tí như Linh Tử Hiên thích bọn họ đại sư tỷ Bảy ngày thời gian thực mau liền đi qua, ba ngày nàng là ở thực nỗ lực tu luyện, cho dù có Linh Hoàng trận này một cái siêu cấp tu luyện phụ trợ đại trận hỗ trợ, riêng là cũng thắng không nổi nghịch thiên âm dương đỉnh hô cha, cho nên Hoàng Vô Dạ thực lực chưa tăng tiến nửa phần. Linh Hoàng cảm thấy, Hoàng Vô Dạ bảy ngày lúc sau ra tới, Ít nhất sẽ là nhị phẩm Hoàng Linh Sư. Nhưng là, như thế nào vẫn là nhất phẩm? Linh Hoàng kinh ngạc nói. Hoàng vô dạ nói, xem ra ta tư chất vấn đề, Linh Hoàng trận đều cứu vớt không được ta. Linh Tử Hiên nói, tiểu đêm, ngươi không cần nhụt chí A. Nếu không lại đến một lần, nếu là Lao Cha không chịu nói, nếu không ta lấy ta tiền riêng thu mua hắn. Hảo ngươi một cái Linh Tử Hiên, ngươi thế nhưng còn cất giấu tiền riêng, ta như thế nào không biết. Có bao nhiêu, giao ra đây. Không giao, kia chính là mẫu thân cho ta lưu lại, ta mới không cho ngươi. Ngươi phản thiên. Phụ tử hai lại bạo phát gà bay chó sủa đại chiến, hoàng vô dạ cự tuyệt linh tử hiên hảo ý. Đi linh hoàng trận chỉ là lấy cơ mà thôi. Nhưng là, không biết làm sao vậy. Hoàng vô dạ dùng bọn họ linh hoàng điện bảo bối đại trận linh hoàng trận, ở đãi ba ngày, nhất phẩm đều không có tăng tiến. Phí phạm của trời. Thật sự là quá phí phạm của trời. Nay không có nhân khí thế rào dạt chạy tới tìm hoàng vô dạ. Linh tử hiên nói, tào sư huynh, các ngươi dẫn người là có ý tứ gì? Tới thiếu bản thiếu chủ đánh nhau sao? Thiếu chủ nói đùa, chúng ta mấy cái cũng không phải là điện chủ đối thủ. Nghe nói có một cái tiểu huynh đệ bị điện chủ xem trọng, bị điện chủ tự mình mang nhập linh hoàng trận, người như vậy thiên phú nhất định thực hảo. Bằng không điện chủ cũng sẽ không coi trọng. Chúng ta mấy cái tu luyện thượng gặp bình cảnh, lại không hảo quấy giày sư phó, cho nên cô ý hướng vô dạ công tử lãnh giáo. Bọn họ trên mặt treo gương mặt tươi cười nói. Rồi tay không đánh gương mặt tươi cười người, liền tính biết bọn họ ý đồ đến không tốt, Linh Tử Hiên cũng không thể đem người doanh đi ra ngoài. Cái này tìm ta thì tốt rồi, chẳng lẽ các ngươi khinh thường ta sao? Linh Tử Hiên nói. Bọn họ ngượng ngùng cười nói, thiếu chủ thực lực của ngươi ai không rõ a? chúng ta liền không tự mình chuốc lấy cực khổ, chúng ta chỉ nghĩ muốn cùng vô dạ công tử hảo hảo đánh giá một phen. Hoàng vô dạ nói, linh tử hiên, khiến cho bọn họ tới đi. Dù sao mấy ngày nay ta cũng nhảm chán khẩn, không có thăng cấp cũng tâm tình không tốt, có người đưa tới cửa đảm đường bao cát, ta còn là rất vui lòng dùng dùng. Nghe được hoàng vô dạ nói, linh hoàng điện này một ít đệ tử nháy mắt cả khuôn mặt đều đen, đem bọn họ đương bao cát. thật dám nói a. Linh tử hiên nhìn Hoàng vô dạ trên mặt treo vô hại tươi cười, tổng cảm giác có chút lánh. Hảo! Chúng ta nhưng thật ra muốn nhìn, là ai đương ai bao cát. Bọn họ hung tận mà chừng mắt Hoàng vô dạ. Nơi này liền có cũng đủ đại nơi sân, Hoàng vô dạ đi qua nói, cùng nhau đến đây đi. Chính người nói, cùng nhau tới. Đến lúc đó có hại có thể so trách chúng ta lấy nhiều khi ít. Yên tâm! Thiểu ra mới sẽ không. Tiểu ra chỉ biết đánh các ngươi hối hận hiện tại chỉ số thông minh không hảo tới khiêu khích ta. Hoàng vô dạ nhướng mày nói. Tiểu tử này, bọn họ đã ở trong lòng đau mắng hoàng vô dạ mấy trăm lần, thật sự là quá cuồng vọng. Cho dù bọn họ thiếu chủ thiên chắc tuyệt, lại là điện chủ tâm đầu nhục hắn cũng chưa bao giờ dám như vậy kiêu ngạo a. Tiểu tử này đến lúc đó hảo, mới đến ở người khác địa bàn, cũng là như vậy vô pháp vô thiên. Linh tử hiên cũng có chút kinh ngạc phía trước cảm thấy hoàng vô dạ người này không đơn giản thiếu không nghĩ tới hắn tính cách như thế phóng đãng không kềm chế được động thủ hoàng vô dạ đã hoàn toàn đem bọn họ cấp chọc giận bọn họ phi thường vội vàng muốn cho hắn một chút nhan sắc nhìn xem cho nên thực mau liền động thủ thất giai hoàng linh sư nga còn có một ít bát giai tiểu gia thật sự rất sợ a ngươi hiện tại mới biết được sợ chỉ sợ đã chậm bọn họ âm trầm nói Hoàng vô dạ cười hì hì nói, các ngươi tưởng cái gì đâu. Ta là cảm thấy các ngươi thực lực quá yếu, đến lúc đó ta không chế không được nằm nhẹ, đem các ngươi đánh bán thân bất toại các ngươi điện chủ cần phải tìm ta bồi tiền thuốc men A. Đều lúc này, còn như vậy cuồng vọng, bọn họ muốn chọc giận đến thất khiếu bức khói. Thiếp chiêu. Hoàng vô dạ vận chuyển linh lực, hắn thật là một cái nhất phẩm hoàng linh sư, cũng không phải bọn họ lầm. Hàng thật giá thật nhất phẩm hoàng linh sư. Linh tử hiên trợn mắt há hốc mồm nói, thật là a Nhất phẩm, nhất phẩm. A a a, Bọn họ mới vừa kinh ngạc xong hoàng vô dạ là nhất phẩm hoàng linh sư. Kết quả vài người trực tiếp bay đi ra ngoài. Này bao cắt quá mềm. Các người ra một chút đều không ngạnh a. Người làm sao vậy? Chạm nhiều đứng không vững. Tốc độ hảo chậm a. Người là thuộc Úc xin sao. Hoàng vô dạ đối thượng này một ít người còn đầu. Nhàn nhã lại là giống ở trong sân rửa sạch cỏ dại giống nhau, từng viên đem này một ít cỏ dại thôi quăng ra ngoài. Phanh phanh phanh. Hoàng vô dạ kia một cái sân ở ngoài, lạc đầy một ít tay chân uống lượng, mặt mũi bầm dập linh hoàng điện đệ tử, bọn họ ở nơi đó quỷ khóc sói gào. Bọn họ một trận hoàng hốt, vừa rồi rốt cuộc đã xảy ra cái gì? Bọn họ như thế nào đã bị ném ra tới sao đâu? Bọn họ giống như từ đầu chí cuối đều không có đụng tới hoàng vô dạ kia tiểu tử góp áo, sau đó liền thua thảm như vậy. Bọn họ rõ ràng nhiều người như vậy, như thế nào một chút ưu thế đều không có. Bại quá nhanh, thậm chí với làm cho bọn họ như là làm một cái ác ngộng giống nhau. Nhưng là thân thể thượng đau nhức nói cho bọn họ, tuyệt đối không phải nằm mơ. Nhất phẩm hoàng linh sư, gặt người đi. Nhất định là linh hoàng trận ghét bỏ tiểu tử này nhất phẩm hoàng linh sư đều như vậy biến thái, cho nên không cho thăng cấp. Nếu là lại tiếp tục thăng cấp, kia còn phải. Vừa rồi hoàng vô dạ ra tay, làm linh tử hiên nhìn đều hoa cả mắt. Hán khoa tay mua chân, như vậy. Như vậy. liền đem bọn họ toàn bộ đều đánh bại, ngươi thậm chí đều không có dùng linh kỳ A. Thiên tài A. Chúng ta linh hoàng điện trưởng lão nói ta là thiên tài. Nhưng là ta tuyệt đối bị ngươi cấp đả kích tới rồi, ngươi còn có phải hay không ngươi a? Hoàng vô dạ ánh mắt dừng ở linh tử hiên trên người, sau đó nói, phía trước bao cát là không trải qua đánh, nếu không ngươi cùng ta thi đấu. Ngắm lại phía trước kia một đám người thảm dạng, linh tử hiên khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, hắn mới sẽ không như vậy luẩn quẩn trong lòng a. Nhưng là cũng không thể nhận tướng a, Ta, ta còn sao có chuẩn bị tốt? Chờ ta chuẩn bị tốt? Ngươi muốn cùng ta luận bàn, ta nhất định phục bồi. Đáng tiếc, hoàng vô dạ lúc này đây động thủ, làm linh hoàng điện người đã biết hắn lợi hại. Nhưng là vẫn là có người không thể tin được, lại như thế nào lợi hại đều là một cái nhất phẩm hoàng linh sư, như thế nào nghe này một ít người khoa trương hắn cường đến như là một cái nhất phẩm đế linh sư giống nhau. Linh hoàng nói, quả nhiên là thật sự. Hắn có như vậy cao vượt cấp chiến đấu năng lực, làm vô dạ công tử tới gặp ta đi tính, ta tự mình tới. Linh Hoàng là nhìn một cái tới, lại còn có cất dấu hơi thở. Nhưng là Hoàng vô dạ ở phòng trong lại nhàn nhạt nói, Linh Hoàng đại nhân, đại buổi tối ngươi tới bên này tản bộ sao. Vẫn là muốn đương đầu trộm đuôi cướp lấy điểm đồ vật. Tiểu ra tuy rằng tương đối giàu có, nhưng là nhưng không ai có thể từ ta thủ hạ đánh cắp bảo vật Nga. Khu khu khu. Ngươi tiểu tử này một chút đều không đáng yêu, ta lại như thế nào yêu tiền cũng sẽ không trộm đồ vật. Hơn nữa vẫn là trộm chúng ta linh hoàng điện khách quý bảo vật. Bị hoàng vô dạ nói toạc, linh hoàng đi đến, ở hoàng vô dạ đối diện ngồi xuống. Tiểu tử này quá nhạy bén, thế nhưng có thể phát hiện hắn đã đến. bổn điện chủ hôm nay ý đồ đến, nói vậy vô dạ công tử ngươi cũng rất rõ ràng, không biết ngươi có không nói cho ta, kia một ít là người nào. Trải qua này một ít nhật tử khảo sát, linh hoàng còn xem như đáng tin tuệ, không phải là kia một ít hấp ý đi hệ nhân một đám kia một ít hắc y nhân, ta cũng không biết bọn họ lai lịch, nhưng là lại biết, bọn họ muốn nhúng chàm hoang vu đại lục chín đại thế lực còn có tam phủ. Bọn họ muốn nhúng chàng này một ít thế lực làm cái gì, cũng không sợ ăn căng sao. Bọn họ đương nhiên không sợ, bằng không trước đó không lâu bọn họ cũng sẽ không ở vương giả chi vực mở ra thời điểm đối năm vương điện động thủ, muốn nuốt năm vương điện, trở thành bọn họ con dối. Bọn họ có lá gan một hơi nuốt vào năm vương điện. Nói vậy Linh Hoàng cũng biết bọn họ dã tâm có bao nhiêu lớn đi. Thế nhưng còn đã xảy ra chuyện này. Linh Hoàng kinh hãi. Bọn họ biết vương giả chi vực mở ra đã xảy ra một ít không tầm thường sự tình, cho rằng chỉ là đơn thuần nằm trong điện đấu mà thôi. Không nghĩ tới thế nhưng có thứ sáu phương ở ấp ủ nuốt bọn họ. Bọn họ không có đối phó được 5 vương điện, liền nhìn tới ta Linh Hoàng điện. Thật sự cho rằng ta Linh Hoàng điện dễ khi dễ sao. Linh Hoàng nổi giận. Bọn họ muốn làm gì? Chẳng lẽ là ma tộc người đâu? Vẫn là nói vọng tưởng thống lĩnh toàn bộ thương lan đại lục, làm thương lan đại lục đổi chủ. Ta tưởng bọn họ cũng không phải ma tộc người, nhưng là đối ma tộc xâm chiếm thương lan đại lục, bọn họ cũng không bỏ trong lòng. Đáng chết! Người như vậy, còn xứng sinh hoạt ở thương lan đại lục sao? Bọn họ mục đích chỉ sợ chỉ có một, đó chính là khống chế thương lan đại lục thế lực, đối phó Hoàng Vương. Ta cũng không rõ ràng lắm bọn họ sau lưng người cùng Hoàng Vương rốt cuộc có cái gì thù hận, nhưng là ta rõ ràng một chút, đó chính là Hoàng Vương không thể có việc. Nghe xong Hoàng Vô Dạ nói, Linh Hoàng thực khiếp sợ. Còn không có chờ hắn nói chuyện, một người liền từ trên cửa sổ vọt lại đây. Cái gì? kia một đám người phải đối phó ta Hoàng Vương Đại Nhân, không được, tuyệt đối không được. Nhất định phải diệt bọn hắn, không thể làm này một ít uy hiếp đến Hoàng Vương Đại Nhân tồn tại. Vô luận là dám đối phó hoàng vương đại nhân, ta linh hoàng điện theo chân bọn họ thế bất lưỡng lập. Linh tử hiên đôi tay chống nạnh, phi thường phẫn nộ nói. Kia chính là hắn nhất sùng bái người, kia chính là người thủ hộ thương lan đại lục không chịu ma tộc hám hại anh hùng, tuyệt đối không dung bất luận kẻ nào thương tổn hắn. Tiểu tử này khi nào bắt đầu nghe lén bọn họ nói chuyện, linh hoàng trừng mắt nhìn chính mình nhi tử liếc mắt một cái. Như vậy sinh khí, nhân ra cũng không biết người. Ngươi nhưng thật ra đem nhân ra được cha. Còn có Linh Hoàng Điện, ngươi cho rằng ngươi có thể đại biểu Linh Hoàng Điện a? Lao cha, ta biết ngươi tốt nhất, mẫu thân cho ta lưu lại tiền tiêu vật ta phân ngươi một nửa thế nào? Tuyệt đối không thể làm kia một ít ta ác hắc ý, ý nhân thương tổn hoàng vương đại nhân a. Thân cha sinh khí, Linh Tử Hiên ôm hắn đuổi nói. Không được, Lao cha, ngươi đừng quá lòng tham được không? Chính là không được. Kia chẳng phân biệt một nửa 2/3 được không? Không đủ. 3/4. Liên ở Linh Hoàng bởi vì tiền mà thỏa hiệp thời điểm, Hoàng Vô Dạ nói, kỳ thật Linh Hoàng Điện chỉ cần tự bảo vệ mình liền hảo, không cần làm chuyện khác. Bởi vì nếu là bọn họ không thể khống chế Thương Lan Đại Lục các thế lực lớn, bằng bọn họ thế lực không có khả năng sẽ là Hoàng Vương đối thủ. Lời này gì giảng? Nếu là bọn họ có thể chính diện đối phó Hoàng Vương, kia hà tất khống chế mặt khác thế lực, làm nhiều thừa? trực tiếp động thủ không phải hảo. Thật sự rất có khả năng là như thế. Linh Tử Hiên kích động nói, đúng vậy. Hoàng Vương Đại Nhân như vậy lợi hại, chỉ cần kêu một ít hắc y nhân không liên hợp khác thế lực lớn, tuyệt đối sẽ bị Hoàng Vương bao nhiêu người đánh manh đuốt. Hoàng Vương Đại Nhân căn bản là không cần người khác hỗ trợ. Một khi đã như vậy, Lao Cha ta liền không cần cho người tiền tiêu vặt. Linh Hoàng Điện tự bảo vệ mình, đó là ngươi này một cái làm điện chủ nên làm sự tình a. Linh tử hiên cười tủm tìm nói. Linh hoàng tâm như lao cắt, tới tay vịt cứ như vậy bay. Hắn nói, ta nói vô dạ công tử A. Ngươi như thế nào không muộn điểm nói. Chờ hắn đáp ứng rồi lại nói nói, ta có thể đại kiếm một so, đến lúc đó lao phu có thể cho ngươi một ít chỗ tốt ta Hoàng vô dạ nói, Linh hoàng, Linh tử hiên so ngươi lớn lên tuấn, ta không đành lòng hắn bị ngươi khi dễ A. Cho nên, ngươi tiểu tử này, Ta tuổi trẻ thời điểm cũng thực tuấn được không? Linh Hoàng tức giận nói. Ta nên nói đều nói, điện chủ cũng nên rời đi, suy nghĩ một chút như thế nào tự bảo vệ mình sự tình đi. Theo ý kiến của ngươi, ta Linh Hoàng điện muốn làm như vậy. Ta chỉ là một cái mới ra đời tiểu tử mà thôi, quản lý lớn như vậy thế lực có điểm khó a? Linh Hoàng hẳn là so với ta càng thêm phong phú. Ta nhìn không thấy đến, ngươi chính là một cái cáo già. Linh Hoàng Điện chính là Tam Hoàng Điện trí nhất, bọn họ không có dễ dàng như vậy đã thủ. Ta cảm thấy Linh Hoàng đứng mũi chịu sào chính là bắt lấy nội gian. Linh tử hiên vị trí, không có nội gian truyền ra tin tức, phòng trường không có người biết. Ta hiểu được, kỳ thật phía trước cũng ở cha. Nhưng là kém không đến. Hiện giờ sự tình nghiêm túc tính, nhất định phải hung hăng lại cha một lần. Linh Hoàng kiên định nói. Ta đây mệt nhọc. Liền không tiễn Linh Hoàng. Hảo. Linh Hoàng sau khi rời khỏi, yêu huyết liền xuất hiện, kia một cái lao ra hỏa thật phiền toái, làm hại ta cùng tiểu dạ nhi ở chung thời gian lại ngắn lại. Ta này không phải xem ngươi kiềm chế không được, muốn đem Linh Hoàng Đông lạnh thành băng quăng ra ngoài, mới làm hắn đi. Hoàng vô dạ bất đắc dĩ nói, ân, tiểu dạ nhi đối ta tốt nhất. Yêu huyết thỏa mãn nói, sau khi rời khỏi Linh Hoàng nắm linh tử hiên nói, ngươi đừng nghĩ chạy, ta có lời muốn hỏi ngươi. Lão cha. Ta là tuyệt đối sẽ không nói cho ngươi, ta tiền tiêu vật giấu ở nơi nào. Linh tử hiên nghiêm túc nói. Không phải đây là. Ta là hỏi ngươi muốn rời nhà trốn đi sự tình, còn có người khác biết không? Không có. Ta lại như vậy không cẩn thận người sao? Nói cho người khác bọn họ nói cho lão cha ngươi làm sao bây giờ? Linh tử hiên nói. Có thể, Lan đi ngủ đi. Ngươi. Linh hoàng phất phất tay nói. Hảo. Linh Hoàng trở về lúc sau, liền hạ lệnh nói, hảo hảo trang một cha các vị trưởng lão, bọn họ nhất cử nhất động toàn bộ đều phải nhớ kỹ hội báo cho ta. Là, giết Linh Tử Hiên tìm một người giả mạo sau đó hại chết hắn đương điện chủ kế hoạch là được không, nhưng là cũng yêu cầu người phối hợp mới đúng. Rốt cuộc Linh Tử Hiên tuổi còn trẻ phải làm điện chủ khẳng định có rất nhiều người không phục, cần thiết phải có các đại trưởng lao đứng ở bọn họ bên này mới được chính là kia một ít nhân vi gì sẽ như vậy khẳng định sẽ có trưởng lão tán đồng một cái linh tử hiên đương điện chủ trừ phi bọn họ bên trong trà trộn vào bọn họ người các vị trưởng lão đối linh hoàng điện trung thành và tận tâm hắn cũng không nghĩ hoài nghi bất quá có lẽ trưởng lão đã bị người thay đổi đâu kia một đám người quá quỷ dị lại còn có phát dồ muốn đối phó hoàng vương người như vậy hắn không thể không cẩn thận linh hoàng đã đi điều tra hoàng vô dã như cũ lưu tại linh hoàng điện làm khách Không có thần thủy tin tức, lao cha bên người nguy cơ tứ phía, nàng hiện tại không thể vọn tới trước nhất tuyến, như vậy liền tại hậu phương cấp lao cha quét dọn chứng ngại. Hoàng vô dạ ở linh hoàng điện nhất chiến thành danh, cũng có không ít tò mò người muốn thấy hắn, nhưng là hoàng vô dạ một chút mặt mũi đều không cho bọn họ. Ngày nay, linh tử hiên mang theo an mặc một bộ vàng nhạt sắc váy dài, thân hình cao gầy nữ tử đi đến. Tiểu đêm, tiểu đêm ngươi xem mang thủy tới. Đây chính là ta đại sư tỷ Lâm Hình, chúng ta linh hoàng điện đệ nhất mỹ nhân. Hoàng vô dạ nhìn về phía kia một nữ tử, làn da bạch, trứng nước mặt, quốc sắc thiên hương, là một cái đại mỹ nhân. Lâm Hình nói, đã sớm nghe nói qua vô dạ công tử, trong lúc nhất thời không rảnh tới bái phòng. Đây là ta làm một ít điểm tâm, hy vọng vô dạ công tử có thể thích. Hoàng vô dạ nói, vậy đa tạ. Lâm Hình vẫn luôn ở tìm đề tài cùng hoàng vô dạ nói chuyện thiếm nhưng là hoàng vô dạ hứng thú thiếu thiếu lâm huynh có chút ủy khuất nói vô dạ công tử ngươi có phải hay không không thích ta hoàng vô dạ nói đương nhiên không thích ta tiểu đêm đại sư tỷ như vậy đại mỹ nhân ngươi thế nhưng không thích hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên nhìn về phía linh tử hiên làm linh tử hiên có chút dự cảm bất hảo đương nhiên không thích ta tiểu ra là thích đại mỹ nhân nhưng là đại mỹ nhân giới tính vì nam mà không phải vì nữ nga Nam. Nam, ngươi thật sự thích nam nhân. Không phải kia yêu vương điện chủ cưỡng bắt ngươi, ngươi. Ngươi hẳn là sẽ không coi trọng ta đi. Tới rồi sau lại, thanh âm càng ngày càng nhỏ. Yên tâm lạc. Ngươi còn quá non một chút, tiểu ra không dám hương thú. Kia. Liên tính biết hoàng vô dạ thích nam nhân, linh tử hiên giá hỏa này cũng một chút đều không có khúc mắc cùng hoàng vô dạ hàn huyên lên, ngược lại là làm lâm huynh cảm thấy xấu hổ chờ liêu sau khi xong, lâm hinh nói, tử hiên, đừng quên chúng ta lúc này đây tới mục đích a, đại sư tỷ, ta minh bạch, ta minh bạch, linh tử hiên nói, tiểu đêm, ngươi đối chúng ta linh hoàng điện cấm địa cảm thấy hứng thú sao? sư tỷ là một cái luyện đan sư, muốn đi cấm địa tìm một mặt linh dược, bất qua cấm địa rất nguy hiểm chỉ bằng vào ta một người rất khó bảo hộ sư tỷ, này không xem ngươi lợi hại, ta tưởng kéo ngươi nhập bọn, linh tử hiên nói. Hoàng vô dạ cười nói, làm ta và các ngươi cùng đi, chẳng lẽ ngươi sẽ không sợ ta quấy rầy các ngươi hai người thế giới sao? Ngây thơ linh tử hiên cảm thấy ngượng ngùng, tiểu đêm, ta cùng sư tỷ chỉ là đơn thuần sư tỷ đệ quan hệ mà thôi, ta mới không bằng ngươi cùng kia một cái đáng giận điện chủ giống nhau đâu. Nhưng là các ngươi linh hoàng điện cấm địa, ta một ngoại nhân có thể đi sao? Như thế nào không thể đi, ngươi cùng ta cái gì quan hệ? Kia chính là thiết anh em hơn nữa ta lão cha cũng thực thưởng thức ngươi liền linh hoàng trận đều có thể đi vào, huống chi là một cái cấm địa. linh tử hiên lời thể son sắt nói như vậy liền cung kính không bằng tuân mệnh hoàng vô dạ cười nói vẫn là huynh đệ ngươi sảng khoái yêu cầu chuẩn bị thứ gì sao chạy nhanh chuẩn bị mau chóng xuất phát ta cùng sư tỷ đều chuẩn bị tốt linh tử hiên có chút gấp không chờ nổi cấm địa hắn đi cũng không chỉ là một hai lần Bất quá mỗi lần đều có người ngầm đi theo, một chút đều không tự do. Nhưng là lúc này đây có vô dạ ở, có lẽ sẽ không giống nhau. Hoàng vô dạ nói, ta cũng không có gì đổ vật yêu cầu thu thập, trực tiếp qua đi đi. Hảo, Linh Hoàng Điện rất lớn, cấm địa ở Linh Hoàng Điện sau núi núi sâu bên trong. Bọn họ mới vừa đến nhập khẩu, đã bị mặt khác một nhóm người cấp ngăn cản. Ta nói thiếu chủ, người đây là muốn mang theo lâm sư muội đi nơi nào đâu. Còn có hoàng vô dạ tiểu tử này, hắn là một ngoại nhân như thế nào có thể tới nơi này. Thiếu chủ, ta và các ngươi cùng nhau chiếu cố lâm sư muội, đến nỗi tiểu tử này, làm hắn lăn trở về đi thôi. Nhóm người này người người tới không có ý tốt, hiện nhiên là cố ý tìm phiền thoái. Linh tử hiên nói, ta nói vương bát sư huynh A. Ngươi cũng bảy tám chục tuổi cũng đừng ở bản thiếu chủ trước mặt trước mắt, bằng không tiểu tâm ta không màng sư huynh đệ chi tình đem người đánh răng rơi đầy đất. Đến lúc đó ngươi nhưng đừng đi cáo trạng. Ngươi liền tính là thiếu chủ, cũng không thể như vậy không tôn trọng sư huynh. Phải biết rằng thực lực của ta có thể so ngươi lợi hại. Ngươi cũng là chiếm tuổi đại quang mà thôi, có cái gì hảo khoe khoang. Tiểu đêm, chúng ta cùng nhau giáo huấn bọn họ. Linh tử hiên là tay ngứa, phía trước hắn ở Linh Hoàng Điện cũng an phận, đại bộ phận đều là tiểu đánh tiểu nháo luôn luôn sẽ không như vậy xúc động đối thượng sư huynh nhưng là chỉ từ hoàng vô dạ tới lúc sau hắn cảm giác chính mình bị ảnh hưởng nên như vậy sảng khoái nên như vậy bừa bãi sinh hoạt hoàng vô dạ nói tử hiên ngươi vẫn là hảo hảo chiếu cố ngươi sư tỷ đi nhóm người này người toàn bộ đều giao cho ta đi hảo kia tiểu đêm ta liền cùng đại sư tỷ vì ngươi cố lên linh tử hiên ngươi là sợ đi thế nhưng làm này một ngoại nhân vì ngươi xuất đầu phanh Hoàng vô dạ trực tiếp vừa ra tay hoành hướng về phía người nọ, này một quyền là cảnh cáo ngươi, đều các ngươi thiếu chủ tốt nhất khách khí một chút, thẳng hô kỳ danh nhưng không lễ phép. Trước hết động thủ, thế nhưng là hoàng vô dạ. Tiểu tử, ngươi cũng dám đánh lén ta, tìm chết. Người nọ nổi giận. Hắn là một cái cửu phẩm hoàng linh sư, linh lực so linh tử hiên còn muốn hồn hậu rất nhiều, nói vậy tiến vào cửu phẩm hoàng linh sư thời gian so linh tử hiên muốn tìm. Kết quả hắn liên tục ra ba chiều, đều không gặp được hoàng vô dạ góp áo, hắn tôi tâm nói, cùng nhau thượng. Các ngươi làm cái gì ăn không biết. Là, vương sư minh, cùng nhau thượng, một chút dùng đều không có. Một đám bị hoàng vô dạ bắn cho bay đi ra ngoài, này còn chưa đủ, bọn họ bị một ít dây đẳng cấp cột vào thư thượng. Xé kéo xé kéo, quần áo bị xé rách tung toé Ai nha? Sư tỷ ngươi đừng nhìn. Đừng nhìn. Linh tử hiên vội vàng che ở nàng sư tỷ trước mặt. Thiểu đêm cũng thật là, như vậy mê chơi. Bất quá như vậy trừng phạt, quá hăng hái. Làm cho bọn họ về sau còn dám không dám khiêu khích bọn họ. Hoàng vô dạ méo kia một cái vương sư huynh nói, vương bát sư huynh đúng không? Giao cho ngươi một cái nhiệm vụ, nếu ngươi lúc sau có thể từ nơi này chạy đi, nhớ rõ kêu lên toàn bộ linh hoàng điện kia một ít đối ta bất mãn đệ tử tới, cùng nhau vây hầu ta. Kia một ít người quả thực không thể tin được chính mình lỗ thai. Này, đây là ý gì a? Này vốn là bọn họ muốn báo thù chuyện nên làm, kết quả tiểu tử này thế nhưng chủ động làm cho bọn họ đi tìm người. Ta tưởng ngươi cũng nghe rõ ràng, Từ Hiên, Lâm sư Tỷ, chúng ta đi thôi." Hoàng vô dạ đối cánh rừng hiên cười nói. "Hảo." Giải quyết này một đợt chặn đường người, còn có ai dám đến vướng bận, vì thế bọn họ thông suốt tiến vào cấm địa bên trong. Linh tử hiên hỏi, vô dạ, ngươi, ngươi vì cái gì muốn cho kia vương bát sư huynh làm như vậy a? Hoàng vô dạ nói, thật vất vả tới một chuyến linh hoàng điện, tự nhiên muốn đánh biên linh hoàng điện vô địch thủ đâu. Dùng một lần thu thập, làm cho bọn họ về sau nhìn thấy tiểu gia đều quỳ xuống đảm đương tôn tử. Không tồi không tồi, biện pháp này hảo. Linh tử hiên cười nói, lúc này, đại sư tỷ nói. Nhưng là tử hiên cũng là Linh Hoàng Điện mạnh nhất trẻ tuổi chi nhất, chẳng lẽ vô dạ công tử muốn liền tử hiên cũng động thủ sao? Vô dạ công tử dù sao cũng là tới Linh Hoàng Điện làm khách, làm như vậy có phải hay không có điểm không ổn? Có chút đảo khách thành chủ. Hoàng vô dạ cười nói, ta vui, liền thích làm như vậy. Hơn nữa đánh bại bọn họ không có gì không tốt, khích lệ bọn họ cố lên tu luyện A. Vô dạ nói không tồi, Linh Hoàng Điện không ít người tâm cao khí ngạo. Ta đều không thể làm cho bọn họ chịu phục, tiểu đêm nếu có thể giáo hấn một phen bọn họ làm cho bọn họ nghe lời hiểu chuyện, kia một cái vô dạ chính là ta ca. Bọn họ hai người như vậy hoàn toàn là xú vị tương đồng, lâm sư tỉ ánh mắt trầm xuống, này hai người đều là bị trong nhà sủng hư hài tử, ỉ vào có một chút tu luyện thiên phú, liền vô pháp vô thiên. Đáng tiếc, không có cơ hội như vậy. Lúc này, linh tử hiên ghé vào hoàng vô dạ bên thai nói, vô dạ. Ngươi rất lợi hại. Ngươi biết hiện tại âm thầm có hay không người nhìn một cái đi theo chúng ta. Hoàng vô dạ nói, có A. Một cái cao giai đế linh sư, phỏng chừng là điện chủ phái tới bảo hộ ngươi. Quả nhân A. Ngươi thực không vui. Mỗi một lần ra cửa xử lý chút việc tình, đều sẽ như vậy, có thể vui vẻ lên sao. Nếu là đã xảy ra sự tình lần trước, ngươi không sợ sao. Phải biết rằng như vậy rất có khả năng có nguy hiểm. Muốn trở thành một cường giả, cần thiết phải trải qua ngàn khó vạn hiểm, ta mới không sợ đâu. Phải biết rằng Hoàng Vương đại nhân đối phó ma tộc, nhưng gặp được quá vài lần nguy hiểm, hắn hiện giờ như cũ ở chiến đấu trước nhất tuyến. Nói đến Hoàng Vương, Linh Tử Hiên trong mắt mang theo tràn đầy sùng bái. Hoàng Vô Dạ nói, Hoàng Vương ở đối phó ma tộc thời điểm gặp rất nhiều lần nguy hiểm, có này đó. Ngươi biết không? Ta đương nhiên biết ta. Ta cùng ngươi nói. Một muốn nói Hoàng Vương, Linh Tử Hiên đặc biệt hăng hái, đem một bên hắn đại sư tỷ cấp hoàn toàn xem nhẹ rớt, thao thao bất tuyệt cùng Hoàng Vô Dạ nói lên Hoàng Vương. Tuy rằng đi theo lão cha về nhà, nhưng là hắn gặp được một ít nguy hiểm, hắn trước nay đều làm nàng biết. Hoàng Vô Dạ cảm giác chính mình cái này làm nữ nhi có chút không hợp cách, đều không có nhân ra một cái mê đệ như vậy hiểu biết Hoàng Vô Dạ. Bọn họ hai người liêu càng ngày càng đã quyển, đại sư tỷ trầm mặc đi theo. Trên mặt nhìn không ra hỉ nộ. Lúc này, đại sư tỷ nói, sư đệ, lập tức liền phải tiến vào khu vực nguy hiểm. Ngươi nhưng không chuẩn như vậy phân tâm, nếu là gặp được nguy hiểm làm sao bây giờ? Linh tử hiên trực tiếp bỏ qua lời này, hỏi, thế nào? Vô dạ, ngươi có phải hay không cũng giống nhau sùng bái hoàng vương đại nhân? Hoàng vô dạ gật đầu nói, ơn, ta nhất sùng bái hắn. Ha ha ha, quả nhiên là hảo huynh đệ. Linh tử hiên thực kích động, cuối cùng là tìm được rồi một cái có cộng đồng mục tiêu huynh đệ. Chờ về sau ta được đến Hoàng vương tán thành lúc sau, ta liền làm Hoàng vương đại nhân đại con nuôi, ngươi liền làm nhị con nuôi như thế nào? Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo, đó là nàng thân cha, không cần đường con nuôi A. Nàng trả lời, vẫn là tính. Vô dạ ngươi đây là cảm thấy ta làm không được sao. Ta chỉ cần nỗ lực, lấy ta thiên phú nhất định có thể làm được. Ngươi phải tin tưởng ta. Thử Hiên. Đại sư tỷ nói. Nga. Đại sư tỷ, ta đã biết, ta không nói không nói. Lập tức cẩn thận lên đường. Phía trước là có chút nguy hiểm, Linh Tử Hiên cũng không phải không đầu óc người. Hoàng Vô Dạ nói, muốn thoát khỏi đi theo ngươi người sao? Kỳ thật rất đơn giản, phía trước rừng cây rậm rạp là thực hảo né tránh địa phương, ngươi làm ngươi đại sư tỷ đuổi kịp ta tốc độ. Linh Tử Hiên gật đầu nói. Thật tốt quá, người đáp ứng rồi. Nhân sinh yêu cầu một ít mạo hiểm kích thích, đáng tiếc ta kia cũ kỹ lao trà không hiểu. Đừng nhiều lời, cùng ta tới. Màu trắng thân ảnh giống như tia chớp giống nhau lược đi ra ngoài, Linh Tử Hiên kinh hãi, thật nhanh. Tử Hiên, Đại sư tỷ, chúng ta nhanh lên đuổi theo vô dạng, nhưng đừng truy ném. Linh Tử Hiên không nói hai lời đuổi theo, Lâm Hình cũng thực bất đắc dĩ, chỉ có thể đem hết toàn lực truy. Ba ba ba. Lâm huynh truy lên thực cố hết sức, ánh mắt nhìn về phía trước, tiểu tử này muốn làm cái gì? Cắn răng đuổi theo, không thể đem người cấp truy ném. Ở trong rừng cùng kia một cái âm thầm bảo hộ linh tử hiên xong rồi một hồi chơi trốn tìm, cuối cùng đem kia một cái thực lực cường đại người cấp vòng hôn mê, hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng hướng tới linh tử hiên phất tay nói, bên này. Linh tử hiên hai mắt tỏa ánh sáng chạy tới hoàng vô dạ trước mặt nói, chúng ta chúng ta thật sự đem người cấp nem xuống, đó là đương nhiên. tiểu gia ra, ra tay, sao có thể không thành công? đại sư tỷ khiếp sợ nói, từ hiên, từ hiên, ngươi vừa rồi nói đem ai cấp nem xuống, không phải là đem điện chủ phái tới bảo hộ ngươi người cấp nem xuống? ngươi này có chút hồ nháo, nếu là có nguy hiểm làm sao bây giờ? chúng ta cần thiết nhanh lên rời đi nơi này. linh tử hiên nói, sư tỷ yên tâm đi, cho dù có nguy hiểm. Ta cũng sẽ đánh bạc tánh mạng bảo hộ ngươi. Hơn nữa này cấm địa chúng ta cũng quen thuộc, có cái gì nguy hiểm ta còn không rõ ràng làm sao. Sẽ không có việc gì, lại còn có co vô dạ ở đâu. Hoàng vô dạ đối lâm hâm nói, vẫn luôn cầm hiên bảo hộ tốt như vậy, đối với tử hiên thực lực tiến bộ cũng rất có hạn chế. Ngươi chẳng lẽ không biết hắn thăng cấp đến cửu phẩm hoàng linh sư lúc sau tốc độ liền biến chấm sao. Bởi vì tu luyện hoàn cảnh quá an nhàn. Chính là tử hiên như vậy đã rất lợi hại, không cần mạo hiểm a. Đại sư tỷ như cũ lo lắng sốt ruột. Sư tỷ, mục tiêu của ta lại không chỉ như vậy. Ta chính là muốn trở thành Hoàng Vương Đại Nhân người như vậy. Linh tử hiên là có hùng tâm trang trí, vàng không cũng sẽ không sùng bái Hoàng Vương Hoàng Chí Uyên. Đại sư tỷ bất đắc dĩ nói, hảo. Sự tình đều như vậy, như vậy tùy ngươi đi. Nhưng là cần thiết phải nhanh một chút tìm được linh dược chạy nhanh rời đi ta liền biết đại sư tỷ nhất hiểu biết ta, đại sư tỷ và thuế. linh tử hiên kích động nói. hoàng vô dạ hỏi, lâm sư tỷ biết ngươi muốn tìm linh dược ở cấm địa cái nào vị trí sao? ta đương nhiên biết, kế tiếp từ ta đến mang lộ đi. đại sư tỷ ôn nhu cười nói. bởi vì phía trước trụm quá cấp, lúc này nàng trên chán toát ra tới rất nhiều mồ hôi. linh tử hiên có chút đau lòng, nói, đại sư tỷ, phía trước chạy đã mệt. Muốn hay không nghỉ ngơi một chút? Không cần, ta không nghỉ ngơi. Ta cũng là một cái bát phẩm hoàng linh sư, không có như vậy suy yếu. Vậy đi thôi. Ta cũng đuổi thời gian. Hy vọng trời tối phía trước có thể đi ra ngoài. Hoàng vô dạ cười nói. Vì thế ở đại sư tỷ dẫn đường dưới, bọn họ đi tới một cái khe núi. Này một cái khe núi đại bộ phận đều là cỏ dại, chính là lại có điểm điểm màu tím tôn chút chế. Tím tăng hoa rơi tìm được rồi, linh tử hiên nói, lời này thật xinh đẹp, chính là đại sư tỷ ngươi muốn linh dược, đại sư tỷ dẫn đường vất vả, ngươi hiện tại nơi này ngồi, ra đi đem chúng nó toàn bộ đều thải tới, linh tử hiên chạy tới hái thuốc, đại sư tỷ đối hoàng vô dạ nói, vô dạ công tử, tử hiên đem ngươi đương thân huynh đệ giống nhau đối đãi, ngươi không đi bọn hiên sao? hoàng vô dạ lười biếng ở trên cỏ ngồi xuống, nói, chỉ là vài cọng linh dược mà thôi nơi nào yêu cầu ta hỗ trợ. Hơn nữa toàn bộ đều là Tử Hiên ngắt lấy linh dược, càng thêm có thành ý. Đại sư tỷ cười nhìn Linh Tử Hiên, trên mặt lộ ra hạnh phúc tươi cười. Hoàng vô dạ nói: Lâm sư tỷ, thượng một lần Tử Hiên tham gia thương minh đấu giá hội muốn chụp được một cái trang sức, lại bị nhà ta vị kia cấp đoạt đi rồi. Hắn không đến chụp được lễ vật tặng cho ngươi, một con rất sợ ngươi không cao hứng. Lúc này đây ngươi hẳn là làm hắn biểu hiện biểu hiện. Một cái trang sức dễ dàng, ta làm sao dễ dàng như vậy không cao hứng. Tử Hiên có nảy phân tâm thì tốt rồi. Đại sư tỉ thấp giọng nói. Kết quả, nàng lại đối thượng hoàng vô dạ kia một đôi mắt, tim đập chậm nửa nhịp. Nếu là nàng không biết Linh Tử Hiên đi tham gia đấu giá hội sự tình, hẳn là sẽ trước kinh ngạc hắn đi tham gia thương minh đấu giá hội, mà không phải phi thường thuận tiếp được nàng lời này. Giống... Ở Linh Tử Hiên muốn tháo xuống cuối cùng một đóa tím tang hoa rơi thời điểm, đột nhiên trên mặt đất lao tới một cái màu xanh lục cự mãng, này cự mãng cùng mặt cỏ là giống nhau nhan sắc, cho nên Linh Tử Hiên ngay từ đầu không có phát hiện nó tồn tại. Cự mãng mở ra buồn máu miệng rộng nhằm phía Linh Tử Hiên, đại sư tỉ sợ tới mức sắc mặt tái nhợt, nói, Tử Hiên, tiểu tâm A. Nguy hiểm. Tử Hiên, ngươi nhanh lên chạy nay một cái quái vật khổng lồ đột nhiên chạy ra là làm người khiếp sợ. Linh Tử Hiên phản ứng cũng mau, trực tiếp lấy ra tới hắn bội kiếm, điều động linh lực phản kích, cũng dám đánh lén bản thiếu chủ, tìm đánh. ầm ầm ầm. Linh Tử Hiên nhưng không yếu, dù sao cũng là một cái cửu phẩm hoàng linh sư, hắn buộc phát ra mạnh mẽ linh kỹ, trực tiếp cùng này một cái đại mãng xà chiến đấu lên, hơn nữa còn không có chiếm hạ phong. Từ Hiên. Tử hiên đại sư tỉ nóng vội như là kiến bò trên chảo nóng giống nhau. Vô dạ công tử, ngươi nhanh lên đi giúp bọn hiên A. Quá nguy hiểm. Đại sư tỉ khẩn cầu nói. Hoàng vô dạ bình tĩnh nói, hoảng loạn cái gì? Này không phải còn chưa có chết sao? Vô dạ công tử, tử hiên đem ngươi đương bằng hữu. Ở hắn nguy hiểm thời điểm ngươi như thế nào có thể như vậy là nhàn? Đại sư tỉ lên án nhìn hoàng vô dạ. Hoàng vô dạ nói, ân, Ta lạnh nhạt. Ngươi nhị tâm, như vậy ngươi đi cứu tử hiên em. Ta chỉ là một cái nhất phẩm hoàng linh sư, ngươi tốt xấu cũng là một cái bát phẩm. Ngươi muốn đi, ta đây giúp ngươi hảo. Nói giúp đỡ, hoàng vô dạ một chút đều không hàm hồ, một cổ đẩy mạnh lực lượng phía trước đem đại sư tỷ cấp đẩy đến linh tử hiên kia một bên. A. Đại sư tỷ sắc mặt đại biến. Phàng. Linh tử hiên ngây ngẩn cả người, đại sư tỷ, sao ngươi lại tới đây? Đừng coi khinh ta, ta có thể giải quyết này bảo hộ linh dược linh thú. Đại sư tỉ miễn cưỡng cười nói, ta đây là lo lắng ngươi, nếu ngươi như vậy có tin tưởng, ta liền không ở nơi này vướng chân vướng tay. Nàng muốn nhanh lên rời đi, đáng chết hoàng vô dạ, cũng dám đem nàng đẩy đến nơi này tới. Chính là không biết vì cái gì, đại sư tỷ phải đi, kia một cái cự mãng lại quét về phía đại sư tỷ, tự hồ cảm thấy này một cái thoạt nhìn ra thịt non mịn nữ nhân càng thêm hợp nó ăn uống. vì thế này cự mãng trưởng thành buồn máu miệng rộng, nhằm phía nàng. a, cái này làm cho đại sư tỷ bị dọa đến hoa dung thất sắc. có ý tứ gì a? ngươi này nghịch cự mãng trọng nữ khinh nam, nhanh lên từ ta đại sư tỷ bên người cút ngay. linh tử hiên nhìn thấy đại sư tỷ gặp được nguy hiểm, vội vàng cầm kiếm giết qua đi. phi thường anh dùng anh hùng cứu mỹ nhân. chính là này một cái cự mãng cũng không yếu. Ở linh tử hiên trợ rút giới, đại sư tỷ cũng đừng nghĩ chạy ra nó công kích phàm vi. Ầm ầm ầm. Đại sư tỷ không thể nề hà, chỉ có thể cùng linh tử hiên liên thủ, công kích này một đầu linh thú, một người có lẽ không đối phó được, lại nhiều một cái bát phẩm hoàng linh sư, vẫn là có thể đối phó. Nay tự nhiên không có nàng sự tình gì, vì thế hoàng vô dạ liền an tĩnh ngồi ở một bên xem linh tử hiên anh hùng cứu mỹ nhân. Lâm huynh là một cái bát phẩm hoàng linh sư, So với bình thường bắt phẩm Hoàng Linh Sư phải mạnh hơn một ít, rốt cuộc nàng là tam hoàng điện chi nhất đệ tử. ầm ầm ầm, Hai người liên thủ, cự mãng bị nam nữ hỗn hợp đánh kép, kia khổng lồ thân thể thượng một lần quải thải. Phúc. Linh tử hiên kiếm đâm xuyên qua nó thân thể, nhưng là có chút lệ lạc, không có đâm đến nó bảy tức, cho nên này một cái cự mãng còn có sức lực chiến đấu. Cự mãng đã bị thương, nó biết nó không có khả năng sẽ là bọn họ đối thủ. Chỉ có thể hốt hoảng mà chạy. Cho ta đứng lại, muốn chạy không có cửa đâu. Linh tử hiên tuổi trẻ khí thịnh, không nghĩ làm này một cái công kích hắn cự mãng chạy trốn. Lúc này hoàng vô dạ nói, chạy cũng đừng đuổi theo, trên người một ít trời ra, làm nhà ngươi đại sư tỷ cho ngươi lao lao dược. Nguy hiểm giải trừ, đại sư tỷ ánh mắt phức tạp nhìn về phía hoàng vô dạ nói, vô dạ công tử, phía trước ngươi vì cái gì muốn đem ta đẩy hướng cử mãng nơi đó. Ngươi là thực chán ghét ta sao? Muốn mưu sát ta sao? Hoàng vô dạ đối nàng nói, đệ nhất, là ta đem ngươi đẩy ra đi, ta thừa nhận. Đệ nhị, mưu sát, ta muốn mưu sát ngươi tùy tiện động động ngón tay thì tốt rồi, nơi nào cần thiết mượn đau giết người a? Ngươi suy nghĩ nhiều. Ngươi coi như tiểu ra phía trước tay ngứa một không cẩn thận đem ngươi đẩy ra đi liền hảo, dù sao ngươi cũng không có việc gì nói vậy lâm sư tỷ đại nhân có đại lượng sẽ không so đo này mà một ít việc nhỏ hắn thừa nhận thế nhưng thừa nhận lại còn có như thế rộng mở nói làm đại sư tỷ trong lúc nhất thời tiếp không thượng lời nói vì thế nàng chỉ có thể nhu nhược đáng thương nhìn chằm chằm linh tử hiên hy vọng lăng tử hiên có thể vì nàng xuất đầu Nhân nhi này đại sư tỷ trung quy là xem trọng linh tử hiên linh tử hiên lúc này phi thường cảm tạ hoàng vô dạ a vô dạ thật là quá đủ huynh đệ Hắn nhất định là vì làm hắn anh hùng cứu Mỹ nhân mới làm đại sư tỷ quá khứ, hơn nữa cam tâm tình nguyện vì hắn bối hát qua. Linh tử hiên nói, vô dạ nếu không phải cố ý, vậy quên đi. Ta cũng bảo hộ đại sư tỷ không có làm đại sư tỷ bị thương, nói vậy vô dạ động thủ thời điểm cũng là khẳng định thực lực của ta. Này huynh đệ, thật sự rất phối hợp. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên. Nàng phía trước đều không có nghĩ đến Linh tử hiên sẽ phối hợp đến này nông nỗi. Đại thế giới nghe xong Linh Tử Hiên nói, kia một chương mặt đẹp đều phải bị khí tái rồi, Linh Tử Hiên này rốt cuộc là có ý tứ gì? Nếu không phải khẳng định hắn thích nữ nhân, nàng đều hoài nghi ra hỏa này cùng Hoàng Vô Dạ giống nhau là một cái đoạn tụ đâu. Không giúp nàng nói chuyện, ngược lại giúp đỡ Hoàng Vô Dạ. Tiếp theo, Linh Tử Hiên muốn hưởng thụ Đại Sư tỷ chữa thương đáy ngộ, đối nàng nói, Đại Sư tỷ, ta trên người đau. Ngươi không phải luyện chế mà một ít chữa thương thuốc mỡ sao. Nhanh lên cho ta dùng một chút, dược cũng thải tới rồi, chúng ta có thể nhanh lên trở về. Không giúp nàng, ngược lại còn muốn chi thức nàng cho hắn thượng dược, đại sư tỷ trong lòng tức giận đến muốn chết. Lấy ra một lọ đan dược, ném cho linh tử hiền nói, chính ngươi thượng đi. Nam nữ thụ thụ bất thân. Nói xong, nàng hai mắt ướt ác, thoạt nhìn muốn khóc, sau đó quay đầu liền chạy, như là đã chịu cực đại ủy khuất giống nhau. Linh Tử Hiên cầm kia một lọ chữa thương thuốc mờ không hiểu ra sao. Đại sư tỷ, đại sư tỷ là làm sao vậy? Nàng như thế nào sinh khí? Lần đầu tiên nhìn thấy nàng như vậy. Hoàng Vô Dạ nói, "Nhà ngươi đại sư tỷ khẳng định trước cùng ngươi chơi tới truy ta a. Tới truy ta a tình lữ trò chơi, ngươi nhanh lên đuổi theo là được rồi." Tới truy ta a? Nguyên lai đại sư tỷ chạy trốn là ý tứ này a. Nữ nhân tâm đáy biển châm này, một câu nói thật không sai may mắn có vô dạng ở một bên chỉ điểm, nói cách khác hắn thật sự không biết như thế nào làm. Linh Tử Hiên đuổi theo nói, Đại sư tỷ, từ từ a, Đại sư tỷ, ngươi đi chậm một chút, ta muốn đuổi không kịp ngươi. Đại sư tỷ, ngươi đừng chạy đến quá xa, sẽ có nguy hiểm. Linh Tử Hiên vội vàng đuổi theo đi, bất quá vì Đại sư tỷ chơi vui vẻ, hắn cũng không có một hơi đuổi theo đi. Hoàng vô dạng nghẹn cười không nhanh không chậm đuổi kịp bọn họ. Linh Hoàng như vậy khôn khéo người, thế nhưng đem chính mình nhi tử dượng đến như vậy thiên chân, cũng không biết hắn như thế nào làm được. Chạy ở phía trước đại sư tỷ hai mắt đã không có nước mắt, chỉ có lạnh băng âm ngoan Đuổi theo, thực hảo. Cuối cùng là có thể thu thập tên tiểu tử thối này. Tiến vào một cái ánh sáng hắc ám rừng rầm bên trong, Linh Tử Hiên phát hiện hắn đem đại sư tỷ cấp truy ném. Linh Tử Hiên nói thầm, chuyện này không có khả năng a. Rõ ràng đại sư tỷ phía trước còn ở phía trước, như thế nào sẽ không thấy? Đại sư tỷ, đại sư tỷ ngươi ở nơi nào? Linh Tử Hiên là phi thường lo lắng nhà hắn đại sư tỷ, lúc này, Hoàng Vô Dạ mà đến. Vô Dạ? Đại sư tỷ đột nhiên không thấy, nàng có thể hay không gặp cái gì nguy hiểm, bị linh thú cấp bắt đi? Hoàng Vô Dạ nói, đừng nóng nội. Chờ một chút, hướng bên trong tìm xem. Ừm. Chờ bọn họ thâm nhập lúc sau. Trung quanh có sát khí trút xuống mà ra, Linh Tử Hiên sắc mặt đại biến, lạnh lùng nói, là ai? Là ai giấu ở chỗ này? Cấp bản thiếu chủ lăn ra đây. Vài đạo màu đen thân ảnh từ thư thượng hạ xuống, này một ít người trang điểm cấp thượng một lần đuổi giết hắn kia một ít hắc ý hề nhân giống nhau như lúc. Đáng chết! Lại là các ngươi, các ngươi cũng dám chạy đến ta Linh Hoàng Điện tới dương ai? Linh Tử Hiên cả giận nói. Hoàng vô dạ nói, ngươi này tiểu tử nốc! Giả dạng giống nhau nhưng không đại biểu cùng phía trước là đồng dạng người. Ngươi quan sát bọn họ hơi thở, đuổi kịp một lần người có cái gì bất đồng. Không có A. Linh tử hiên nháy đôi mắt nói. Đến lúc đó đánh lên tới ngươi hẳn là sẽ biết. Hoàng vô dạ đối hắn nói. Vô dạ, ngươi đi trước. Bọn họ mục tiêu là ta, ngươi nếu là chạy trước, sẽ không đi truy ngươi. Ngươi mau đi tìm ta láo cha. Linh tử hiên che ở hoàng vô dạ trước mặt nói. Hoang Vô Dạ nói, "Tiểu gia sẽ so ra kém ngươi, ngươi suy nghĩ nhiều đi. Nơi này là ta Linh Hoàng Điện địa bàn, liền tính ngươi giết ta, cũng trốn không thoát Linh Hoàng Điện, hẳn phải chết không thể nghi ngờ." Linh Tử Hiên trầm thấp nói, "Nhanh lên đem đại sư tỷ cấp thả ra, nàng là vô tội, ngươi phải đối phó, liền đối phó ta." Hoang Vô Dạ nói, "Tử Hiên, ngươi kia đại sư tỷ nhưng không vô tội a. Nàng đem chúng ta dẫn tới nơi này tới Ngươi chẳng lẽ không có phát hiện sao? Bằng không ngươi kia đại sư tỷ một biến mất, bọn họ liền xuất hiện. Không có khả năng, ngươi phía trước không phải nói, đại sư tỷ ở cùng ta chơi trò chơi sao? Ta lừa gạt ngươi, ngươi đều tin tưởng. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi vừa kéo. Lúc này, Lâm Hinh xuất hiện. Không hổ là phá hư ta thượng một lần hành động người, Hoàng vô dạ, ngươi quả nhiên xem thấu ta thân phận. Lâm Hinh em trầm nhìn Hoàng vô dạ nói, Linh Tử Hiên ngây ngẩn cả người, phản phất đã chịu thiên đại đả kích. Đại sư tỷ, Đại sư tỷ, thượng một lần cũng là ngươi, lúc này đây cũng là ngươi cố ý, ngươi vì cái gì muốn làm như vậy? Ta từ nhỏ đi theo ngươi cùng nhau lớn lên a, vẫn luôn thực ngưỡng mộ ngươi. Lâm Hinh nói, ta biết ngươi thực thích ta, cho nên lại ngươi chết phía trước, hảo tâm làm ngươi đương quỷ minh bạch a. Bất quá buồn tiểu thư muốn nói cho ngươi. Ta đối với ngươi này một loại hấu trí tiểu thí hài một chút đều không có hứng thú. Ta thích thành thục có thực lực nam nhân. Ngươi luôn là phiên ta, nếu không phải ngươi là điện chủ thân sinh nhi tử, ta mới mặc kệ ngươi. Lâm Hinh ghét bỏ nói. Linh tử hiên cả người đều ngây ngốc, bị đả kích không nhẹ. Động thủ. Xem ra hắn hiện tại cũng từ bỏ giấy ruột, trực tiếp giải quyết rớt. Lâm Hinh hạ lệnh nói. Là... Hoàng vô dạ đem Lâm vào thất tình đả kích bên trong linh tử hiên cấp đẩy ra, lược đi ra ngoài, nói: Ta bồi ngươi diễn lâu như vậy diễn, hy vọng ngươi chuẩn bị người năng lực đánh một chút, đừng nghĩ là phía trước ở cửa kia một ít người giống nhau. Lâm Hinh nói: Ta biết ngươi sức chiến đấu rất mạnh, nhưng là cũng đừng quá xem thường người của ta. Động thủ, tiểu tử này cũng muốn giết. Vâng. Giấu ở linh hoàng điện người không thể quá cường, cho nên này một ít người chỉ là nửa đế. Cấp thấp đế linh sư mà thôi. Ngay cả như vậy, Lâm Hình cũng cảm thấy đối phó hoàng vô dạ một cái nhất phẩm hoàng linh sư còn có một cái cựu phẩm hoàng linh sư linh tử hiên là dư giả Tứ tượng vô cực. Hoàng vô dạ nháy mắt cùng bọn họ giao phong, tứ tượng chi lực bùng nổ. Nàng tiếp theo lấy ra tới thượng một lần bán đấu giá được đến thần khí, thanh kiếm này đích xác có chút phá. thủy Nguyệt Kính Diệt. Mục chi Luân Chuyển. Thổ chi Thành. Tứ tượng Linh Kỹ. Thủy mục thổ chi linh kỹ, hoàng vô dạ bắt được này một cái cơ hội, bắt lấy này một ít đưa tới cửa tới bao cắt liền bắt đầu điên cuồng đậu thủ. Phanh phanh phanh. Lúc này đây giao phong, nửa đế thực lực người trực tiếp chống đỡ không được bị thương, ngay cả kia một ít cấp thấp linh đế cũng cảm thấy tiểu tử này phi thường khó giải quyết. Này cũng quá biến thái. Bọn họ nổi giận mắng. Lâm Hình cũng chừng lớn đôi mắt nhìn hoàng vô dạ, nàng như thế nào cũng không thể tưởng được. Hoàng vô dạ như vậy cường. ầm ầm ầm. Lâm huynh ám đạo. Không thể còn như vậy kéo đi xuống. Hoàng vô dạ giải quyết có điểm phiền thoái. Vậy trước giải quyết rất Linh Tử Hiên. Linh Tử Hiên hiện tại căn bản không có một chút phòng bị. Tình trường thất ý bị đả kích thảm. Vì thế Lâm Hinh xông lên đi. Đối Linh Tử Hiên phát động công kích. Mà nàng công kích còn không có bắt đầu. Linh Tử Hiên lại động thủ. Linh Hoàng quyền. Sạch sẽ lưu loát một quyền doanh ra. Linh tử hiên cấp bậc so nàng cao, thiên phú so nàng hảo, này một quyền lâm hình chính là ngăn không được. Phanh, lâm hình cả người rót vào trên cây. Linh tử hiên nhìn về phía lâm hình, phía trước hắn là bị đả kích tới rồi, nhưng là đương hắn thấy được vô dạ chiến đấu tư thái, cùng kia lực lượng cường đại, hắn cảm giác không có như vậy khó chịu. Hắn sao sự muốn trở thành hoàng vương nam nhân, há có thể bị cảm tình thương đắm mình truy lạc, hắn muốn chiến đấu, muốn đạt được lực lượng càng cường đại. Ngươi." Linh Tử Hiên nói, "Lâm huynh, đã tội." Phía trước còn phi thường ái mộ kêu nàng đại sư tỷ đại sư tỷ, hiện tại lại lãnh đạm kêu nàng tên, Lâm huynh khó có thể thói quen như vậy tương phản. "Linh Tử Hiên, ta sẽ không so ngươi nhược. Vừa rồi là bị ngươi cấp ám toán, không nghĩ tới ngươi tiểu tử này thế nhưng làm bộ thương tâm dẫn ta thượng câu đánh lên ta, ta nhìn lầm ngươi." Lâm Hình tức giận nói. "Vô Dạ nói không sai, ta thật sự ngốc a." Trước kia cảm thấy lâm Hinh đẹp, phi thường mê người, hiện giờ lại cảm thấy nữ nhân này bộ mặt dữ thợn, ghê tởm không được. Linh tử hiên người này đặc biệt xem đến khai, lúc này lâm huynh là địch nhân, đối mặt địch nhân, hắn tự nhiên là dùng đối phó địch nhân sức chiến đấu đi ứng phó. lâm huynh vô luận như thế nào, đều so bất quá linh tử hiên. Không hổ là linh hoàng điện đệ nhất thiên tài A. Nàng chờ những người khác tới cứu nàng. Nhưng là kia một ít người bị Hoàng vô dạ cấp cuốn lên, phân thân thiếu phương pháp. Hoàng vô dạ đối Linh tử Hiên nói, chậm rãi đánh. Đừng một hơi đánh chết, thật vất vả được đến một cái luyện tập cơ hội không dễ dàng a. Nga. Ta đã biết. Chậm rãi đánh, này không đánh Lâm huynh trên người vết thương trùng chất, nàng tình nguyện Linh tử Hiên một hơi trọng thương nàng tính, hiện tại quả thực là cha tấn. frank Lâm huynh cuối cùng chịu đựng không nổi, Linh tử Hiên đem nàng cấp trói lại lên. Tiếp theo tới Linh Tử Hiên đi thu thập kia một ít trọng thương nửa đế, trọng thương nửa đế thực lực giảm đi, Linh Tử Hiên cũng là có thể đối phó. Vì thế bọn họ đánh thực sảng khoái, thuận tiện đem này một ít người hung hăng thu thập. Phanh phanh phanh. Một đám như là chết cẩu giống nhau quỳ dạp trên mặt đất, bọn họ xem hoàng vô dạ ánh mắt một hồi sợ hãi. Sớm biết rằng tiểu tử này như vậy biến thái, bọn họ tuyệt đối không lựa chọn có tiểu tử này ở Linh Tử Hiên bên người thời điểm động thủ. Hoàng vô dạ nói, đem người đều cấp trói lại, giao cho Linh Hoàng đi thẩm vấn. Chúng ta cái gì đều sẽ không nói, các ngươi hết hy vọng đi. Không nói liền không nói, các ngươi có thể tự sát ta. Bất quá ta không tin các ngươi toàn bộ đều tự sát, chỉ cần có thể lưu lại một người thì tốt rồi. Các ngươi tự sát còn không cần ta động thủ giết người, rốt cuộc kéo các ngươi nhiều người như vậy đi ra ngoài cũng rất phiền toái, không phải sao? Hoàng vô dạ tà cười nói. Bọn họ thiếu chút nữa khí hôn mê bất tỉnh. Lâm Hình cũng sợ ngây người, việc này cùng nàng tưởng tượng không giống nhau, vốn dĩ tưởng dẫn linh tử hiền tiến vào lúc này đây mạo hiểm đối thủ, có thể nhiều thu thập một cái người đáng ghét càng tốt. Lại không có nghĩ đến nhiều một cái hoàng vô dạ, đem nàng thiết kế hết thể đều quấy rầy Nghe xong hoàng vô dạ nói, bọn họ cái này một người cũng không dám tự sát. Nếu là bọn họ tự sát người khác chiêu được đến rất tốt chỗ. Kêu bọn họ chẳng phải là mệnh lớn. Hoàng vô dạ nói, đêm này một nữ nhân cấp trói lại. Lâm Hinh cầu xin nói, Tử Hiên, Tử Hiên không cần. Ngươi nếu là đem ta giao cho Điện Chủ, Điện Chủ nhất định sẽ không bỏ qua ta. Ngươi coi như sự tình gì đều không có phát sinh quá, đã quên ta thế nào. Tử Hiên, ta thề ngươi nếu là thả ta, ta nhất định rất xa rời đi Linh Hoàng Điện. Không bao giờ bị ma quỷ ám ảnh hại ngươi. Linh Tử Hiên nói. Ngươi đều nói, ngươi ở hại ta. Đối với hại ta người, ta tự nhiên muốn giao cho lão cha xử lý, đã tội. Đem bọn họ vài người cột vào một hối, ở bọn họ đi gian này một cái cánh rừng thời điểm một cái lao giả nổi giận đùng đùng chạy tới. Ngươi tiểu tử này, năng lực càng lúc càng lớn a, Cũng dám ném rất lão phu, ngươi cho rằng lão phu vui ôm thầm bảo hộ ngươi này không bất việc ra hỏa. Còn không phải điện chủ để cho ta tới. Hắn vừa xuất hiện liền chỉ vào linh tử hiên cái mũi mắng. Linh tử hiên túi lầu nói, với trưởng lão, ta biết sai rồi. Ta cũng không dám nữa. Ngươi lão nhân già cũng vất vả, đến lúc đó ta nhất định ở lão cha trước mặt khích lệ ngươi, làm hắn hảo hảo tưởng thưởng ngươi. Vẫn làm miễn đi. Kia tiểu tử tưởng thưởng, lão phu mới không hiếm lạ. Giao huấn xong rồi không nghe lời linh tử hiên lúc sau, với trưởng lão phát hiện bọn họ cột lấy một đám người kéo tới. Này một ít người là ai? Nhìn có chút lạ mắt. Như thế nào xuất hiện ở chúng ta linh hoàng điện cấm điện? Kia không phải lâm nha đầu sao? Ngươi đem nàng cấp trói lại làm cái gì? Từ hiên, ngươi quả thực càng ngày càng kỳ cục, thế nhưng như vậy đối đại sư thỉ. Lâm hình túi đầu, không dám nhìn với trường lão. Linh tử hiên nói, với trường lão, đã xảy ra một chút sự tình. Này một ít người liền giao cho ngươi, ngươi mang đi ra ngoài giao cho lão cha. Làm cho bọn họ hảo hảo thẩm vấn một phen bọn họ. Hết thể liền chân tướng đại bạch. Với trưởng lão ngây ngẩn cả người, hắn chính là từ nhỏ nhìn tử hiên lớn lên, tự nhiên biết tiểu tử này sẽ không như vậy hồi nháo, còn có này một ít không biết thân phận người, xuất hiện ở chỗ này không phải ngẫu nhiên. Phía trước điện chủ cũng đơn độc nói với hắn quá một chút sự tình, hắn ánh mắt trầm xuống, nói, hảo, này một ít người ta liền mang đi, các ngươi cũng chạy nhanh đi ra ngoài. Là, Linh Tử Hiên ngoan ngoan nói, bị với trưởng lão mang đi, Lâm Hình khóc lóc nói, với trưởng lão, ngươi nghe ta giải thích, ô ô ô, không cần mang ta đi thấy điện chủ, ngươi làm ta thấy thấy ra ra đi. Với trưởng lão nói, những lời này, ngươi vẫn là đi điện chủ rồi nói sau. Đối với nhà đầu này, lớn lên xinh đẹp hắn cũng rất thích, chính là nếu là nàng làm cái gì hồ đồ sự, hắn tự nhiên cũng sẽ không mềm lòng. Với trưởng lão luôn luôn không phải mềm lòng người, lâm hình sắc mặt trở nên sắm trắng, xong rồi, toàn xong rồi. Hoàng vô dạ bọn họ cũng rời đi này cấm địa, chẳng qua này cấm địa cửa đều là người. Linh tử hiên nói, làm sao vậy? Tới nhiều người như vậy, đều là tới đón tiếp bản thiếu chủ sao? Thiếu chủ, nay hoàng vô dạ tự mình cho chúng ta hạ chiến thư, chúng ta nếu là không tới nói đó chính là nhận túng. Chúng ta linh hoàng điện người cũng không phải là nạo loại cho nên cần thiết hảo hảo giáo hơn hắn. Ta biết thiếu chủ cùng hắn quan hệ hảo, nhưng là thiếu chủ chính là linh hoàng điện thiếu chủ, không thể cánh tay ra bên ngoài quải làm chúng ta linh hoàng điện người bị khi dễ à. Linh tử hiên nói, ta tự nhiên sẽ không làm ta linh hoàng điện người bị khi dễ, bất quá các ngươi đổi kịp môn tới tìm khi dễ, đến lúc đó nhưng không liên quan chuyện của ta. Tiểu tử này là tưởng, nhưng là bọn họ nhiều người như vậy chẳng lẽ còn không phải đối thủ của hắn sao? Hoàng vô dạ, là ngươi chính miệng nói, không cần từ cấm địa ra tới, liền không nhận chứng. Bọn họ như hổ rình ngồi nhìn hoàng vô dạ nói. Hoàng vô dạ khỏe miệng hơi hơi gợi lên, ta tự nhiên sẽ không không nhận chứng A. Nơi này thỉnh thoảng chờ con chiến, các ngươi cũng thi triển không khai, đến lúc đó thua miệng cho các ngươi nói ta chiếm các ngươi tiện nghi. từ Hiên, các ngươi linh hoàng điện tỉ thí chẳng ở nơi nào? Chúng ta đi nơi đó luận bàn luận bàn như thế nào? Hoàng vô dạ nhìn về phía Linh Tử Hiên nói. Linh Tử Hiên gật đầu nói, không thành vấn đề, vô dạ ngươi đi theo ta. Linh Tử Hiên ở phía trước dẫn đường, Hoàng vô dạ theo đi lên. Này một ít nhân đạo, đi tỉ thí chàng liền đi tỉ thí chàng. Vì thế Linh Tử Hiên mang theo này mênh ngông quần quận một đám người đi trước tỉ thí chàng, làm mặt khác một ít đệ tử cũng biết. Thiếu chủ mang theo mà một đám sư huynh đi tỉ thí chàng, chẳng lẽ là có cái gì đặc thù tỉ thí. Khẳng định là lạc. Nhanh lên đi xem. Ta cũng đi. Cái này không chỉ là linh hoàng điện thực lực cường đệ tử tới, mà bình thường đệ tử cũng tới. Đương nhiên người trước là tới đối hoàng vô dạ động thủ, người sau là tới quan khán tỉ thí. Một đám người đứng ở tỉ thí trên này khí thế mười phần. Mà hoàng vô dạ lại chỉ có một người đứng ở chỗ nào. Kia một ít bình thường đệ tử ngây ngẩn cả người. Cái gì? Chẳng lẽ như vậy nhiều sư huynh cùng nhau thượng? Chỉ là vì đối phó như vậy một cái tiểu tử. Kia tiểu tử thoạt nhìn cũng mới 16 7 tuổi bộ dáng. So thiếu chủ con nhỏ, làm cái gì? Các ngươi một lòng chỉ biết tu luyện không biết đi. Kia một cái tiểu tử gọi là hoàng vô dạng, là thiếu chủ bằng hữu, vài cái sư minh đều không phải đối thủ của hắn. Sau đó tiểu tử này liền cuồng đi lên, nói chúng ta linh hoàng điện không người là đối thủ của hắn, các vị sư minh tức giận phi thường. Này không cùng nhau đối hắn động thủ. kia Hoàng Vô Dạ cũng đáp ứng. Này cũng có thể đáp ứng sao? Ngu đi! Bọn họ khó có thể tin nhìn tỉ thí trên đài kia một đạo màu trắng thân ảnh. Linh Hoàng Điện kia một đám người nói, Hoàng Vô Dạ đúng không? Nếu cầu chúng ta một lần, chúng ta cũng có thể đem nhân số giảm phân nửa. Như vậy khi dễ ngươi, chúng ta cũng khoái ngượng ngủng. Hoàng Vô Dạ trả lời, không cần, kỳ thật các ngươi thực lực như vậy nhược. Ta như vậy khi dễ ngươi, ta cũng thật ngượng ngùng. Chính là vì các ngươi luôn là tới tìm tra, ta quyết định một hơi đem các ngươi giải quyết càng bất việc. Các vị nhĩ lực nhưng đều không tồi, nghe được hoàng vô Dạ nói như vậy đều ngây ngẩn cả người. Tiểu tử này quá cuồng vọng, các sư huynh nhất định phải hảo hảo tỏa một tỏa hắn nguyệt khí. Bọn họ nắm tay cũng nắm chặt, cả giận nói, hảo, thực hảo, đây chính là ngươi nói. Nói xong, bọn họ liền hướng tới hoàng vô Dạ vọt qua đi anh, luận võ trên đài mở ra một hồi một đôi nhiều con chiến. Chờ điện chủ biết chuyện này đã chậm, nhìn kia ở một bên xem kịch vui. Linh Tử Hiên nói, bọn họ không biết kia yêu nghiệt có bao nhiêu biến thái, chẳng lẽ ngươi cũng không biết sao. Mặc cho từ bọn họ tìm chết. Linh Tử Hiên nói, lao cha ngươi không phải cùng ta nói sơn ngoại có sơn, nhân ngoại hữu nhân sao. Một trận chiến này cũng có thể làm sư huynh sư đệ nhóm biết, về sau không cần kiêu ngạo. Linh Hoàng nói. Ta xem bọn họ sẽ bị đả kích hoài nghi nhân sinh. Nếu là như thế này đã bị đả kích tới rồi, chúng ta linh hoàng điện đệ tử vậy thiếu giáo dục. Hảo A. Người tên tiểu tử thúi này, đi theo hoàng vô giả mấy ngày, ngươi mồm mép cũng trở nên lợi hại. Vốn dĩ cho rằng đây là một hồi không hề trì hoang chiến đấu, đương nhiên bọn họ dự đoán cũng không sai, chẳng qua lại không nghĩ rằng, thua sẽ là bọn họ. Một cái. Hai cái. Mười cái. Hoàng vô dạ một bên đem người cấp tấu một đốn ném xuống luận võ đài, một bên thảnh thơi đêm đếm, kia có bao nhiêu kiêu ngạo liền có bao nhiêu kiêu ngạo. Lúc này thấy thức đến hoàng vô dạ thủ đoạn lúc sau, vô cùng khiếp sợ. Này! Này cũng quá lợi hại đi! Trời ạ! Các sư huynh căn bản không phải đối thủ của hắn A. So thiếu chủ còn lợi hại. Phanh phanh phanh! Hoàng vô dạ không có hoa nhiều ít công phu, đem bọn họ cấp giải quyết rớt kia một ít đệ tử bại, hổ thẹn không thôi, hận không thể tìm một cái hầm ngầm chui vào đi. Một đám người không có đánh quá một cái nhất phẩm hoàng linh sư. Lúc này, linh hoàng nói, vô dạ công tử là chúng ta linh hoàng điện khách quý, các ngươi nhiều lần khiêu khích, lúc này đây xem như giáo hấn. Cũng cho các ngươi biết, không thể xem thường bất luận cái gì một người, cho dù cấp bậc so các ngươi thấp rất nhiều. Tu luyện chi đồ, nhất định phải rơi táo rơi táo, liền tính là nhất thời suy sụ. Các ngươi cũng không nên như vậy bị đả đảo. Ta tưởng chúng ta linh hoàng điện đệ tử, cũng không phải như vậy yếu đất người. Được rồi. Còn không mang theo bọn họ đi xuống dưỡng thương. Vốn dĩ bị đả kích thương thích đời mình, nhưng là nghe đến mấy cái này điện chủ cố ý cổ vũ bọn họ lời nói, bọn họ trong lòng cuối cùng dễ chịu một ít. Hơi hơi ngước mắt nhìn về phía kia một cái bạch tí rẻ thiếu niên, đây là nơi nào tới biến thái à? Cầu vị nào đại năng đem người cấp thu đi? Ở chỗ này dọa bọn họ này một ít phàm nhân, bọn họ không chịu nổi a, Bọn họ lui lại lúc sau, không ít bình thường đệ tử cũng vô cùng sùng bái hoàng vô dạ. Vốn dĩ cho rằng thiếu chủ thực thiên tài, lại không có nghĩ đến còn có như vậy biến thái thiên tài, bọn họ thiên phú không đủ, nhất định phải càng thêm nỗ lực mới được a. Linh tử hiên nói, thiểu gia nổi bật đều bị ngươi cấp đoạt đi rồi. Không muốn nói, đánh với ta một hồi như thế nào. Đừng! Ta nhưng không nghĩ tìm ngược. Kia thật sự có chút đáng tiếc." Linh Hoàng nói, "Các ngươi hai cái cùng ta tới." "Ân." "Tới rồi Linh Hoàng thư phòng." Hoàng Vô Dạ nói, "Kia một ít người, hỏi ra một ít cái gì sao? Bọn họ còn không có nhà ra, bất quá không nghĩ tới kia tiểu nha đầu, làm ra chuyện như vậy." Linh Hoàng thở dài. "Đó là các ngươi thẩm vấn thủ đoạn không đủ a. Còn phải ta đi một chuyến." "Vậy làm ơn ngươi." Linh hoàng cũng không khách khí Chờ đến hoàng vô dạ đi một chuyến Linh hoàng điện địa lao lúc sau Liền truyền đến từng đợt tiếng kêu thảm thiết Trong đó nhất hỏng mất đó là lâm Hinh, Không đối một người đạo thủ Nàng liền ở một bên nhìn Máu tươi đem nàng váy đều cấp nhấm hồng Nàng thậm chí bị dọa ngất xỉu vài lần Hoàng vô dạ vây vây tay nói Thú nhận tới tin tức vô dụng Bọn họ là lâm Hinh sai xử Cũng không có biết quá nhiều đồ vật Xem ra Vẫn là phải đối lâm Hinh động thủ mới có thể biết chân tướng. Hoàng vô dạ ánh mắt quét về phía lâm Hinh lâm Hinh có chút chân mềm. Ngươi, ngươi hoàn toàn là một cái ma quỷ. Một cái ma quỷ, tốt nhất thành thật công đạo. kia một ít nếu là dùng ở trên người của ngươi, ngươi cũng có thể tưởng tượng có bao nhiêu đau đớn muốn chết đi. Hoàng vô dạ nhàn nhạt nói, ta nói, lâm Hinh ở bên ngoài gặp một người nam nhân kia nam nhân lớn lên hảo thực lực cường này không mê luyến thượng, lâm vào bể tỉnh, nguyện ý vì hắn ở Linh Hoàng Điện làm bất cứ chuyện gì. Phía trước chỉ là hội báo một ít Linh Hoàng Điện tin tức sau đó đó là nói cho bọn họ Linh Tử Hiên hướng đi, làm Linh Tử Hiên thiếu chút nữa chết ở bên ngoài. Linh Tử Hiên thấp giọng nói, thật là nàng làm. Hắn sớm đã đoán được, nhưng là nghe được nàng chính miệng thừa nhận, vẫn là có chút tâm buồn. Nam nhân kia là ai? Lâm Hinh cũng không rõ ràng. Dù sao là thương lan đế quốc đại nhân vật. Ta, ta là bị người mê hoặc. Điện chủ, điện chủ, tử hiên, các ngươi phải tin tưởng ta. Ô ô ô ta cũng không dám nữa. Lâm Hinh khóc lóc nói. Linh hoàng thở dài, đứa nhỏ này cũng là ở linh hoàng điện lớn lên, cùng tử hiên quan hệ phi thường không tồi, không nghĩ tới sẽ chuyện như vậy tới. Hoàng vô dạ nói, không hỏi ra cái gì. Muốn xử lý như thế nào này một nữ nhân, là các ngươi linh hoàng điện bên trong sự vụ, ta đây liền trước cáo tử. Linh tử hiên nói, lao cha, ngươi là điện chủ. Chính ngươi xử lý phản đồ đi. Ta cũng không lưu lại nơi này. Lâm Hinh biết Linh tử hiên là không tính toán quản nàng, nàng hô, tử hiên, cứu ta. Ta chỉ là làm sai một việc mà thôi, nhưng là chúng ta từ nhỏ trường đến đại, ta. Lâm Hinh dùng cuối cùng đòn sát thủ. Đó chính là đánh cảm tình bài, làm Linh Tử Hiên mềm lòng. Linh Tử Hiên che lại lô thai nói, vô dạng, chúng ta đi thôi. Đi ra địa lao, hắn thâm hôn một hơi nói. Ta mối tình đầu lại là như vậy thảm. Có lẽ ngươi cũng không phải tình yêu nam nữ kia một loại thích hắn, chỉ là bởi vì ngươi mẫu thân ở ngươi khi còn nhỏ qua đời. Đối với lớn tuổi nữ tử, ngươi đem mẫu thân cảm tình di tình tới rồi nàng trên người. Linh Tử Hiên ngây ngẩn cả người. Tựa hồ thật sự giống hắn theo như lời. Mẫu thân qua đời lúc sau hắn vẫn luôn chịu đựng thương tâm khổ sở, đại sư tỷ vẫn luôn thực thiện giải nhân ý bồi hắn, sau đó hắn, vô dạng, xem ra ngươi thực hiểu a? Rõ ràng so với ta tiểu. Ta đã là có nam nhân người, có thể cùng ngươi này một cái không khai phong tiểu thí hải so sao? Cái gì tiểu thí hải, ta rõ ràng so ngươi đại. Lâm Hinh là đại trưởng lao cháu gái, đề cập đến đại trưởng lão. Điện chủ không thể lập tức xử trí hắn. Hơn nữa hắn cũng không dám khẳng định, đại trưởng lão có hay không vấn đề. Lâm Hinh mất tích, đại trưởng Lao đi tìm Điện chủ. Điện chủ, Lâm Hinh cùng thiếu chủ cùng đi cấm địa, như thế nào thiếu chủ đã trở lại, Lâm Hinh lại không có nhìn đến người. Không phải là đã xảy ra chuyện đi. Điện chủ nói, ta hoài nghi thượng một lần tử hiên mộ hại, là Lâm Hinh cầm hiên tin tức tiết lộ cho kia một ít người. Rốt cuộc tử hiên đi tham gia đấu giá hội, trừ bỏ ta cùng bạch bá cũng liền nàng đã biết. Hiện tại chúng ta đem nàng cấp nốt lại điều tra chung, nếu nàng là vô tội, như vậy ta sẽ không đối nàng thế nào. Nếu không phải lời nói, vậy dựa theo quy củ làm việc. Liên hợp người ngoài ám sát thiếu chủ, này tội cũng không nhỏ. Đại trưởng Lao nói, địa chủ, đó là ta cháu gái. Còn không có xác định sự tình người sao lại có thể đem nàng cấp nốt lại. Ta muốn gặp nàng. Ta muốn đích thân trông thấy nàng, nếu là thật là nàng làm điểm, ta sẽ làm nàng thừa nhận. Linh Hoàng nói, kia một ít người quá thần bí, cho nên lúc này đây điều tra ta là tự tay làm lấy, liền tính ngươi là Lâm Huynh ra ra, là Linh Hoàng điện đại trưởng lão, cũng không thể nhúng tay. Chính là, đại trưởng lão ngươi cứ yên tâm đi, ta còn sẽ bạc đái Lâm Huynh kia tiểu nha đầu không được. Chỉ là khống chế nàng tự do mà thôi, chúng ta đều sẽ ăn ngon uống tốt cung phụ. Ngươi coi như nàng đang bế quan tu luyện liền hảo. Đại trưởng lão nói, ta tin tưởng nhà ta nha đầu là trong sạch, còn thỉnh điện chủ mau chóng điều tra do sự tình chân tướng. Thiếu chủ là ngươi thân nhi tử, Lâm Hình cũng là ta thân cháu gái, ta không nghĩ nàng chịu quá lớn uy khuất. Nhất định mau chóng. Linh Hoàng nói, đại trưởng lão cũng biết sự tình không có cách, chỉ có thể rời đi. Ở hắn sau khi rời khỏi, Linh Hoàng nói, tăng mạnh phòng thủ. Trừ bỏ ta tự mình dẫn người đi vào, bất luận kẻ nào đều không thể bỏ vào đi gặp Lâm Huynh. Là, Điện Chủ. Hoàng Vô Dạ ở Linh Hoàng Điện nhất chiến thành danh, yêu huyết nói, tiểu dạ nhi, ở chỗ này cũng thực nhảm chán, kia tiểu tử cũng phiền nhân thực, nếu không chúng ta hồi yêu Vương Điện đi. Hoàng Vô Dạ nói, tuy rằng bắt được kia một cái mật báo người, nhưng là ta cảm thấy lấy kia một ít người thủ đoạn không có khả năng là ở chỗ này thả như vậy một ít người, chờ một chút nếu ngươi tưởng rời đi nơi đó, chúng ta đây chỉ có thể về nhà. kia một ít người tồn tại, làm ta có chút không yên tâm. kia chỉ có thể lưu tại Lao Cha bên người phòng bị điểm. yêu huyết sửng sốt, nói, đi nhạc phụ bên người. đi nhạc phụ bên người, kia hắn sẽ có điểm thẳng a. tiểu dạ nhi, ta cảm thấy nơi này còn có kia một ít gia hòa ở, chúng ta lại lưu lại nơi này một đoạn thời gian hảo. tiểu dạ nhi cảm thấy đâu? với này đi nhạc phụ bên người. Hắn này một cái chính quy vị hôn phu bị nhạc phụ đại nhân phòng lang giống nhau đề phòng. Tại đây Linh Hoàng điện càng thêm tự do một ít. ân Ta cũng là như vậy cảm thấy. Hoàng vô Dạ khỏe miệng hơi hơi dơ lên. Linh Hoàng lại một lần tìm Hoàng vô Dạ nói, vô Dạ công tử, kia lâm hình cứ như vậy đóng lại sao. Đối phương biết nàng mất tích, có lẽ sẽ có điều hành động. Hiện tại chúng ta ở ngoài chỗ sáng bọn họ ở trong tối, kia chỉ có thể chờ cũng chỉ có thể như thế. Lúc này, có người tới truyền tin nói, Điện chủ, Huyền Hoàng Điện kia một bên truyền đến tin tức. Huyền Hoàng Điện, Linh Hoàng sử sốt. Hoàng vô dạ nói, yêu cầu ta lảng tránh sao. Không cần, hẳn là cũng không phải cái gì đại sự. Có phải hay không cái gì đại sư, là Tam Hoàng Điện Đại Bỉ Nhật Tử Tuyền Hảo, làm Linh Hoàng Điện chuẩn bị tốt, chọn lựa nhân thủ, đi Huyền Hoàng Điện tham gia. Mỗi lần Tam Hoàng Điện Đại Bỉ, Thực lực đều tương đương, cũng không có cách xa đại. Nhưng là lúc này đây Linh Hoàng lại có chút lo lắng, hắn mày nhíu lại. Hoàng vô dạ nói, ngươi là lo lắng kia một ít người ở Đại Bỉ Thượng Động Thủ. Đối, ta sợ tử hiên sẽ có nguy hiểm. Tam Hoàng Điện Đại Bỉ, thiểu ra nhưng thật ra có điểm hứng thú. Linh Hoàng có nguyện ý hay không ta tạm thời gia nhập Linh Hoàng Điện, cũng chiếm dụng một cái danh lạch, đi tham gia lúc này đây Đại Bỉ. Hoàng vô dạ nói. Thương Lan Đại Lục Chín Đại Thế Lực Nam Vương Điện hắn là có điều hiểu biết, nhưng là đối với Tam Hoàng Điện cũng chỉ là hiểu biết Linh Hoàng Điện mà thôi. Thừa dịp lúc này đây đại bị cùng mặt khác hai điện giao lưu giao lưu. Hắn nhưng không nghĩ nhà nàng lao cha ở chống đỡ ngoại địch thời điểm, bị Thương Lan Đại Lục này một ít người cấp ám toán. Linh Hoàng kích động nói, có thể chứ? Thật sự có thể chứ? Có này yêu nghiệt ở, chính mình Nhi tử an nguy căn bản là không cần hắn nhọc lòng. Hoàng vô dạ nói, đương nhiên có thể. Bất quá ta người này luôn luôn an phận, nếu là ở đại bỉ thượng nháo sẽ ra chuyện gì tới, còn thỉnh Linh Hoàng nhiều đảng đương đàm đương. Yên tâm. Có chuyện, ta cho ngươi chống đỡ, chỉ cần có thể giữ được chúng ta Linh Hoàng Điện đệ tử an toàn liền hảo. Ta cũng không cầu lấy một cái hảo thứ tự. Ân, Cứ như vậy nói định rồi. Lúc sau Linh Hoàng Điện tuyên bố một việc, đó chính là Tam Hoàng Điện đệ tử đại bỉ muốn bắt đầu rồi. Các vị đệ tử muốn nỗ lực tu luyện, cũng không thể ở Đại Bị Thượng làm cho bọn họ Linh Hoàng Điện mất mặt. Đệ nhị đó là Hoàng Vô Dạ gia nhập Linh Hoàng Điện. Lúc sau chính là tuyển chọn nhân thủ, có hai cái cam chịu danh lạch, một cái là Hoàng Vô Dạ, một cái là thiếu chủ Linh Tử Hiên. Sở hữu đệ tử đều không có bất luận cái gì dị nghị, hơn nữa bọn họ đối lúc này đây Đại Bị Thực chờ mong. Bọn họ bị Hoàng Vô Dạ kia yêu nghiệt ngược thực thảm. Mặt khác hai điện đệ tử có lẽ cũng sẽ theo chân bọn họ có đồng dạng tao ngộ, tưởng tượng đến này, bọn họ liền ở trong lòng mừng thầm. Tam đại điện đại bỉ nhật tử tới rồi, Linh Hoàng tuyển hào nhân thủ, liền mang theo bọn họ đi huyền Hoàng Điện. Linh Hoàng Điện mở ra hộ tông đại trận bảo hộ, hơn nữa mang lên một ít trưởng lão. Này một ít trưởng lão bởi vì Hoàng vô giả kiến nghị, mang lên đều là làm điện chủ hoài nghi người. Đứng núi chịu xào, tự nhiên chính là đại trưởng lão. Linh Hoàng nói, vô dạ, này có thể hay không quá mạo hiểm. Nếu là bọn họ thật sự động thủ, ta sợ bảo hộ không được mặt khác đệ tử. Cái này, Linh Hoàng liền không cần nhọc lòng. Không cho bọn họ lợi dụng sơ hở cơ hội, bọn họ còn không biết khi nào mới có thể động thủ đâu. Muốn thắng vì đánh bất ngờ, như vậy cần thiết muốn mạo hiểm một chút. Hoàng vô dạ trả lời. Linh Hoàng tuy rằng có chút lo lắng, nhưng là nhìn đến Hoàng vô dạ định liệu trước bộ dáng hắn cũng hơi yên tâm, phải biết rằng tiểu tử này nhưng không bình thường a, linh tử hiên rất là chờ mong, hắn nói, ha ha ha, phía trước tam hoàng điện đại bị ta lão cha không cho ta đi, lúc này đây cuối cùng là có cơ hội, hơn nữa vô dạ ngươi, chúng ta nhất định có thể liên thủ đại biến tam hoàng điện vô địch thủ, các ngươi nói, có phải hay không? mặt khác đệ tử trả lời, thiếu chủ, khẳng định a, vô dạ công tử như vậy lợi hại. Thiếu chủ ngươi như vậy lợi hại, các ngươi cường cường liên thủ, Tam Hoàng Điện kêu một ít người chỉ có thể bị đánh. Ngay ngắn lúc này đây Tam Hoàng Điện đại bỉ, Linh Hoàng Điện đệ tử có xưa nay chưa từng có tự tin. Huyền Hoàng Sơn Mạch đều là huyền Hoàng Điện địa bàn, từng tòa cung điện giống như chi chít như sao trên trời giống nhau rơi rụng ở núi non các nơi, bọn họ thực mau đến nhập cầu. Linh Hoàng Điện các vị, bên trong thỉnh, bên trong thỉnh, ở Linh Hoàng Điện người tới lúc sau. Võ hoàng điện người cũng tới rồi. Võ hoàng điện điện chủ là một cái cường tráng nam tử, thoạt nhìn cực kỳ bưu hãn. Ha ha ha. Linh hoàng các ngươi lúc này đây so với chúng ta võ hoàng điện tới sớm A. Là ngươi tới quá chậm. Đều ở cửa liêu cái gì. Không biết buồn điện chủ đang đợi các ngươi sao. Đi vào liêu đi vào liêu. Ngay sau đó, huyền hoàng trống rông xuất hiện, mang theo tươi cười nói. Tam hoàng điện chi gian quan hệ vẫn luôn thực hảo cũng không phải năm vương điện như vậy, có cho nhau đối địch, có cho nhau xa cách. Ba vị điện chủ trò chuyện với nhau thịnh hoan, các đệ tử lại ở cho nhau đánh giá đối phương, bởi vì bọn họ là lúc này đây Tam phủ đại bỉ đối đầu. Huyên Hoàng nói, đây là nhà các ngươi tử yên đi. Quả nhiên thiên phú lợi hại, khó trách người tàng như vậy khẩn, ta còn tưởng rằng ngươi phải đợi tiếp theo đại bỉ mới làm hắn ra tới, lúc này đây liền bỏ được đem người cấp thả ra. Ta tiểu tử này không nên thân. Lại không cho hắn rèn luyện rèn luyện nói phòng trừng sẽ càng ngày càng không tiến bộ, ta cũng không có biện pháp. Đến lúc đó nhìn tiểu tử lợi hại, vẫn là nhà ta kia tiểu tử lợi hại. Huyền hoàng nhìn về phía hoàng vô dạng, kia một cái tiểu tử là ai? Cũng là các ngươi linh hoàng điện thiên tài sao? Ha ha ha! Đó là ta kia tiểu tử ở bên ngoài kết giao bằng hữu Thuận tiện gia nhập ta linh hoàng điện, tới tham gia lúc này đầy tam hoàng điện đại bỉ, ta chính là nhắc nhở ngươi nhưng đừng xem thường kia tiểu tử linh hoàng hữu Nghị nhắc nhở nói thuận tiện gia nhập các ngươi linh hoàng điện khi nào dễ dàng như vậy gia nhập thiên phú hảo tự nhiên liền dễ dàng gia nhập tiếp theo tới thảo luận tam hoàng điện những thiên tài linh tử hiên làm linh hoàng điện chi tử tự nhiên bị chịu chú ý mà huyền hoàng điện thiếu chủ huyền vô ngân cũng là lúc này đây đại bị lợi hại đối thủ võ hoàng điện thiếu chủ võ trời cao cũng là một cái lợi hại nhân vật tam hoàng điện thiên tài tụ tập Lúc này đây đại bị tuyệt đối là xuất sắc và ngủ.